cứ như vậy thời tiết ác liệt chẳng trách không có ai đã tiến vào thần khóc cấm địa không nói bên trong có nguy hiểm gì ma thú liền cái này khí trời đã để phần lớn nhân trốn bước dễ cái vốn không phải nhân có thể sinh hoạt địa phương ầm ầm ầm chính đang hai người lúc nghỉ ngơi rộ đẹp cùng lũ s i nhưng là nghe được một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh nghe được cái thanh âm này hai người dường như gặp được cái gì tai nạn bình thường theo bản năng nhảy lên cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại ầm ầm ầm lần này âm thanh rất rõ ràng hai người liếc mắt nhìn nhau biết phiền phức có thể là tới chỉ thấy mặt đất bắt đầu hơi chấn động cùng run dày lên một đạo khe nước theo hai người dưới chân bắt đầu lan tràn một cố khí tức nguy hiểm từ hai người phía sau truyền đến ngao phần thiên xuất phát hiện trước cái vấn đề này hét dài một tiếng quay đầu chính là một cái đại pháp thuật quả cầu lửa ném đi ánh lửa lướt qua nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên bất quá ấn nhập hai người mi mắt một màn nhưng là để cho hai người tâm chìm xuống không phải những đồ vật khác dĩ nhiên là đại thụ bọn họ trước đó nghỉ ngơi cái kia viên đại thụ giờ khắc này kịch liệt run dày lên mặt trên trồng chất tuyết trắng trong một run dày dưới bắt đầu lướt xuống như một hồi đại mưa đá bình thường nện xuống được d o d e s cùng lũ xì vội vàng hướng về mặt sau thối lui ngay sau đó liền nhìn thấy tuyết trắng qua đi lộ ra cái kia một viên thụ diện mục thật sự này nơi nào vẫn có thể xương tụng là một thân cây chính là một con ma thú to lớn băng hùng nguyên lai、like、trước đó đại thụ chính là một con băng hùng thần cấp sau giai thực lực băng hùng chỉ bất quá bởi vì bị băng tuyết bao trùm cho nên xem ra giống như là một viên tráng kiện đại thụ thôi nhìn thấy bên này hai người ngưng trọng một con thần cấp sau dai ma thú đối với bọn hắn là không tạo được bất luận ảnh hưởng gì nhưng là hắn dáng dấp khiến người ta lo lắng lại bị băng tuyết bao trùm ở trong đó như vậy nói đến này cùng nhau đi tới bọn họ bản thân nhìn thấy những này bị băng tuyết bao trùm đại thụ lẽ nào đều là băng hùng sao nếu như là cái kia thì phiền thoái tối thiểu hơn trăm con to lớn như vậy một số lượng nếu như đồng thời phát động công kích hai người cũng khó có thể toàn thân trở ra ngao vẫn đang ngủ say ở giữa băng hùng bị ngoại giới âm thanh đánh thức run sạch sẽ toàn thân băng tuyết sau khi lộ ra giữ tợn r ă n g dấp nhìn mình trước mắt hai người cùng nhảy một cái màu đỏ rực ma thú ngửa mặt lên trời giống g i ậ n nó ghét nhất màu đỏ đồ vật hơn nữa còn mang theo rất cao nhiệt độ g ầ m lên giận dữ sau khi lộ ra thật dài răng nanh rất là đáng sợ giữ tợn cực kỳ ngao tựa hồ đang đáp lại này g ầ m lên giận dữ âm thanh bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến tương đồng tiếng hô từng đ ợ t k h u y ế t tán mà đến ở cái này rộng lớn trên mặt tuyết đặc biệt hùng vĩ ngay sau đó đại địa bắt đầu run rẩy bốn phương tám hướng đều có thể thấy rõ ràng những n à y một ít bị băng tuyết bao trùm lên đến n ô ra khu vực bắt đầu lộ ra tương thông trắng như tuyết thân ảnh đều là bạch hùng đáng chết nhanh lên một chút đi nhìn thấy tình cảnh này d o d e s cùng lũ xỉ trong lòng đồng thời nhảy một cái d o d e s vội vàng mới hướng về lũ xỉ nói rằng trong nháy mắt cũng đã nhìn thấy mấy chục con băng hùng xuất hiện có chính là bị chôn ở tuyết đông dưới có nhưng là bị rô đest bọn họ ngộ nhận là cây côi ở giữa xuất hiện ngược lại trong lúc nhất thời toàn bộ đại địa đều đang run rẩy không ngừng tăng cường số lượng không thể lưu lại nơi này biên đây là rô đest đệ vừa nghĩ pháp tuy rằng một con băng hùng thực lực bất quá là thần cấp sau dai đối với ở hiện tại rô đest cùng lũ xì mà nói không đáng giá nhắc tới thế nhưng số lượng nhiều liền tuyệt nhiên không giống loạn quyền đánh chết sư phụ già con kiến có thêm cắn chết voi lớn ở hoang dã sợ nhất không phải gặp phải cường đại ma thú mà là gặp phải cường đại bầy thú một cái bầy thú uy hiếp xa xa so với bất kỳ một con cường đại ma thú mang đến uy hiếp còn to lớn hơn mặc kệ nhiều cường người gặp phải bầy thú đều sẽ thành thật lựa chọn tách ra không có ai sẽ không biết tự lượng sức mình ăn no chống không có chuyện làm đi cứng đối cứng cho nên rổ đẹp cùng lũ si đệ trong lúc nhất thời lựa chọn chạy trốn ngao nhìn thấy đánh thức chính mình nhân loại bắt đầu chạy trốn băng hùng bắt đầu phất nộ gầm lên giận dữ bước nhanh chân bắt đầu truy đuổi còn giống như núi nhỏ thân thể bắt đầu chạy tốc độ nhưng là nhanh đến mức kinh người một trong nháy mắt đã rút ngắn bọn họ khoảng cách đồng thời bốn phương tám hướng băng hùng tất cả đều là bắt đầu truy đuổi lên hiện ra vây quanh tư thế đem rổ đẹp cùng l ũ s ì vây nhốt vào bên trong hỏa long đâm đang lẩn trốn chạy ở giữa l ũ s ì một tiếng gầm lên một cái hệ hỏa t r ù n g cực pháp thuật thi t r i ể n ra hướng về phía trước phóng đi đồng thời rổ đẹp cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ hướng phía trước phía trước chạy như điên phần thiên càng là đã bắt đầu không cần tiền bình thường cuồng đập pháp thuật một hồi chiến đấu kịch liệt ở cái này trắng pheo pheo băng nguyên bên trên bắt đầu triển khai bất quá rô đẹp cùng lũ s ỉ hai người này tại bất kỳ địa phương nào đều có thể được xưng là là một phương cường giả người nhưng là chật vật lưu vong trở thành bị đuổi g i ế t một phương nhanh lên một chút không thể để cho bọn họ bao vây lại mắt thấy băng hùng số lượng càng ngày càng nhiều rô đẹp lo lắng h ồ sau đó càng là một thanh ôm lấy lũ xỉ hướng phía trước vọt mạnh l u c y dù sao là ma pháp sư thân thể kém xa tít tắp chiến sĩ tốc độ rất chậm rô đ è s không thể làm gì khác hơn là r a hạ sách lầy tình huống khẩn cấp hai người lúc này ngược lại là đều không có tính toán cái gì mệnh mới là trọng yếu nhất tại rô đ è s hết tốc lực dưới hai người hóa thành một đạo bạch quang hướng về phía trước phóng đi trong nháy mắt biến mất ở băng hùng trong tầm mắt tại nguy cấp nhất bước ngoặt rô đ è s mang theo l u c y chạy ra khỏi vòng đây đồng thời cũng không quay đầu lại kế tục hướng phía trước chính là dừng lại một trận lao nhanh mãi đến tận kiệt sức này mới dừng bước lại vù vù thở dốc khẩn trương hướng về bốn phía nhìn lại băng hùng đã bị thoát khỏi quanh thân như cũng là hoàn toàn yên tĩnh xác định sau khi rô đès mới tùng ra một hơi mơ hồ vẫn có thể nghe đến phía sau truyền đến tiếng gầm gừ có thể tưởng tượng được ra mất đi chính mình kẻ địch cùng mục tiêu những n à y băng hùng nhất định là l ử a giận nảy sinh cũng còn tốt vù vù cũng còn tốt vỗ vô, vô chính mình bộ ngực rô đès cười khổ nói rằng không nghĩ tới đệ một lần gặp phải phiền phức liền thiếu một chút ngã xuống cuối cùng càng là chỉ có thể lưu vong nghĩ tới đây biên rộ đẹp không biết nên nói như thế nào nhìn chung quanh một chút bình nguyên như trước có một ít nhìn như cây cối băng tuyết bao trùng vật bất quá lần này hai người đều là lòng vẫn còn sợ hãi hạ thấp chính mình bước chân thu hồi chính mình khí thế cũng không muốn lại q u ấ y nhiều trong đó ma thú ăn một lần thiệt thòi cũng như vậy đủ rồi ở một phương diện khác hai người lại một lần nữa đã được kiến thức thần khóc cấm địa nguy hiểm thần khóc cấm địa ma thú cường đại hay là cùng hắc cám nguyên gần như thậm chí không sánh được thế nhưng phải dựa vào ngón này ở nấp thủ đoạn cùng quần ngưng cư quen thuộc cũng đã đủ để để chúng nó tiếu ngạo tư phương không người địch nổi chẳng trách không người nào dám thâm nhập nguyên đến nguy hiểm như vậy vừa bắt đầu liền như vậy cái kia mặt sau đây dựa theo lẽ thường mà nói nhưng là càng sâu nơi ma thú càng cường đại bây giờ cũng đã là thần cấp sau giai ma thú quần cư mặt sau sẽ không là m một cái âm hoàng cảnh giới ma thú quần cư chứ ngao một tiếng giống to âm thanh truyền đến hai nhân thay đổi sắc mặt dĩ nhiên nhìn thấy xa xa tuyết trắng c u ầ n c u ộ n còn như hạt bụi bình thường đầy trời toàn bộ mặt đất đều đang chấn động đồng thời phía sau mặt đất cũng truyền tới chấn động đồng thời từng đợt tiếng giống giận dữ truyền đến những n à y ngủ say tại băng tuyết ở giữa ma thú bắt đầu xuất hiện đáng chết đuổi tới vẻ mặt đau khổ rộ đẹp giọng căm hận chửi tới những g i a hỏa này cũng thật là không muốn không khí dĩ nhiên đuổi tới hơn nữa mặt sau ma thú tựa hồ chịu đến kinh động bắt đầu xuất hiện lại là băng hùng tiền hậu giáp kích hai người trong mắt lóe ra một vẻ bồi dối vội vàng hướng về mặt đông lưu vong mà đi ngao tiếng hô từng đợt toàn bộ băng tuyết bình nguyên đều đang run r u dậy băng hùng cảm giác phía sau tiếng b ư ớ chân c phỏng chừng hiện tại đã không thấp hơn mấy trăm số lượng đi bị đuổi theo còn phải đại ca làm sao bây giờ gặp phải tình huống như thế lù xì có một chút h o ả n g rồi vội vàng hỏi rồ đẹp trốn còn có thể làm sao những này đáng chết x u ấ t sinh xa như vậy đều có thể đuổi theo trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc d o d e s bất đắc dĩ nói vốn cho là thoát khỏi ai biết xa như vậy những gia hỏa này còn có thể đuổi theo băng hùng khíu giác rất tốt mấy trăm dặm phạm vi mùi vị bọn hắn đều có thể nhận chúng ta rất khó thoát khỏi bọn họ nếu để cho chúng nó kế tục truy kích xuống số lượng càng ngày càng nhiều đến thời điểm chúng ta mang theo vẻ lo lắng lũ sỉ trầm giọng nói rằng băng hùng khíu giác có thể là nổi danh cương đại ma thú ở giữa bọn họ tự nhận đệ hai phòng chừng không có sinh vật gì thì ra nhận đệ một đi k h í u giác đệ một lần biết chuyện này dô đẹp trong lòng giật mình mấy trăm dặm đáng chết như thế yêu nghiệt như vậy xem ra thật sự phiền phức lớn rồi như tình huống như vậy dưới bọn họ thật có thể đủ thoát khỏi cự hùng truy kích sẽ không làm đến cuối cùng toàn bộ thần khóc cấm địa băng hùng đều bị tập trung lại chứ khi đó không cần nói là d ô đẹp cùng lũ s ỉ hai người coi như là hai cái thần đứng ở chỗ này cũng là chắc chắn phải chết chương ba trăm hai mươi lăm nguy cơ trùng trùng k h í u giác nghe được lù xì dô đẹp trong lòng nhảy vụt đáng chết chẳng trách xa như vậy đều có thể bị đối phương đuổi theo phạm vi chăm giảm cứu giác yêu nghiệt ra hỏa nếu như tiếp tục như vậy thật sự sẽ bị thần khóc cấm địa bên trong hết thẻ băng hùng truy sát đi cho tới bây giờ mới thôi cũng chỉ có thấy được băng hùng tung tích số lượng to lớn dô đẹp xem như là biết thần khóc cấm địa vì làm nguy hiểm gì so với h ắ t cá m nguyên còn nguy hiểm hơn quả nhiên danh xứng với thực tưởng tượng nhiều như vậy thần cấp sau dai ma thú truy sát sẽ là một cái cái gì tình cảnh hơn nữa cho ngươi khó lòng phong bị coi như là dương huyền cảnh giới cường giả cũng không thể chịu được được thu liễm khí tức sau một khắc rộ đẹp hướng về lũ xì trầm giọng nói rằng thu liễm khí tức tối thiểu như vậy có thể làm cho băng hùng không có dễ dàng như vậy cảm giác được bọn họ tồn tại tiếp đó chỉ có thể dựa vào thiên ý hai người cấp tốc thu liễm khí tức hướng phía trước chạy trốn mà đi nhưng mà tựa hồ làm như vậy như trước không có bất kỳ hiệu quả nào phía sau băng hùng số lượng không ngừng tụ tập phía trước lại là xuất hiện mới quần thể lúc này d ô đẹp chỉ có thể chờ mong băng điệu không xuất hiện bằng không liền thật sự tiến vào tuyệt điệu băng điệu cùng băng hùng phối hợp lại một cái có khíu rắc một cái có thị lực bọn họ đều sẽ không trô nào đ ộ t hình ưu minh c h i hỏa mở ngay d ô đẹp khẩn trương thời điểm nghe được lủ s ị một tiếng khẽ kêu âm thanh trong tay không ngừng nặn ra từng cái từng cái phù ấn theo phù ấn xuất hiện hào quang màu xanh đại thịnh trong nháy mắt đem hai người bao phủ ở bên trong ngay sau đó d ô đẹp cảm giác mình tiến vào một cái huyền diệu thế giới ở giữa quanh thân che kín ngọn lửa màu xanh u minh địa ngục hỏa nhìn rõ ràng hỏa diễm dán g dấp sau khi dô đẹp kinh hô dĩ nhiên là u minh địa ngục hỏa lù xì dùng u minh địa ngục hỏa đem hai người bao phủ ở tại trong đó rất kỳ diệu hỏa diễm đ ể một lần thân mật tiếp xúc để dô đẹp cảm nhận được càng nhiều u minh địa ngục hỏa tin tức chỉ thấy ngọn lửa màu xanh bao trùm tại chính mình quanh thân chẳng những không có bất kỳ nhiệt độ ngược lại nhiều thêm một c ô ý lạnh thấu xương để dô đẹp không nhịn được đánh run lên một cái u minh địa ngục hỏa có thể bao phủ chúng ta khí tức trong vòng mười dặm những n à y băng hùng sẽ không truy tung đến chúng ta khí tức nhanh lên một chút thoát khỏi những gia h ỏ a này nhìn phía trước băng hùng lù xi sắc mặt tái nhợt nói rằng hiển nhiên đối với nàng hôm nay mà nói như vậy không chế minh hỏa phủ tình, thân không như hỏa nhưng không nhau, nhất định phải không chế không thận thể thương tích. đối với nói cái diễm, giống liền nàng nay ngục bên trong công bản nàng nàng cẩn dẫn đến ngọn địa đem đẹp đẹp đẹp tốt, vậy vậy mà là là là gây một mất bao lửa có sức u bị rổ rổ rất rổ ở sự sợ sẽ hậu quả khó mà lường được ưu minh địa ngục hỏa thế gian đệ một hỏa diễm một khi bị thương tổn chỉ có một kết quả hóa thành cho tàn bất kể là hà cừng giả đến trên l ư n g ta đến sắc mặt nghiêm túc jodest biết trước mắt tình huống khẩn cấp gật đầu một cái hướng về lù xì nói rằng sau một khắc lù xì nhảy lên jodest phần lưng như vậy cử động bây giờ đối với bọn hắn mà nói không cảm thấy kinh ngạc có lấy lù xì jodest đem chính mình tốc độ phát huy đến vô cùng nhòn u nhuyễn như một tia chớp chung chung làm bạch quang hướng về phía trước phóng đi không cho những này băng hùng bất kỳ vây quanh cơ hội trong nháy mắt hai người xông ra vòng vây tiền triều phía trước trốn chạy xa xa đem băng hùng bỏ lại đằng sau ưu minh địa ngục hỏa vào lúc này triển hiện nó thần kỳ tác dụng quả nhiên theo nó bao trùm rô đest cùng lũ xì、sì、tại thoát khỏi băng hùng vượt quá phạm vi mười dặm sau khi phía sau truy kích băng hùng không ngừng giảm thiểu chỉ có thể nghe được một trận một trận ngửa mặt lên trời giống giận âm thanh cẩn trọng thu liễm ký tức vào lúc này rô đès cũng không dám có bất kỳ bất cẩn một mặt lần thứ hai quấy n h u quanh thân bất kỳ một con băng hùng để chúng nó thất tình từng chút từng chút đi tới tận lực xa xa tách ra những này nhô ra địa phương hồi lâu sau cuối cùng là xác định thành công thoát khỏi nguy hiểm hai người vù vù thở dốc chật vật chưa bao giờ có chật vật hiện ra tại hai người trên mặt rô đès chỉ có thể may mắn lần này đi ra mang tới l u c y bằng không cái này thần khóc cấm địa chính mình căn bản không vào được nga hoặc có lẽ bây giờ đã chết rồi giờ k h ắ c này lucy phát huy ra cường đại tác dụng không có chuyện gì rồi nhìn phía sau sắc mặt tái nhật lucy j o d e s h đau lòng nói rằng k h ô n g chế u minh địa ngục hỏa tiêu hao là to lớn ân cũng còn tốt long vẫn còn sợ hãi lucy gật đầu một cái cười khổ nói rằng xác định an toàn sau khi hai người cũng là không dám tiếp tục ở đây biên lưu lại lucy kế tục vẫn duy trì u minh địa ngục hỏa bao vây j o d e s h cong lấy nàng hướng về phía trước tiếp tục đi đi trong bất chi bất giác tại băng hùng truy sát h ạ hai người đã thâm nhập đến thần khóc cấm địa bên trong nhìn phương xa tuyết trắng mênh mang tầng băng thâm hậu đến xương lạnh giá xuyên tấu qua ưu minh địa ngục hỏa chuyển vào đến hai thân thể con người bên trong giờ khác này nhiệt độ đã hạ dạ đến dưới không năm mươi độ trở lên như vậy nhiệt độ đối với một cái bình người thường mà nói tuyệt đối là sinh lý cực hạ nhiệt n độ cho dù hai người cũng là tốt chịu không đi nơi nào cũng còn tốt ưu minh địa ngục hỏa tựa hồ có thể chống đỡ một ít lạnh giá bằng không vẫn thật ca không biết nên làm thế nào cho phải bất quá có một chút nhưng là có thể xác định đó chính là hai người tuyệt đối không thể ở chỗ này làm lỡ nhiều thời gian hơn nhất định phải mau chóng rời khỏi địa phương này rời khỏi cái này trời đất ngập tràn băng tuyết mới được cho nên tìm kiếm bảy màu băng tinh sự t ì n h lửa xém lông mày đi không biết bao xa cuối cùng cũng coi như xác định thoát khỏi phía sau băng hùng triệt để mất đi chúng nó sinh lợi lù s ỉ cũng là đi tới một cái cực hạn duy trì không được u minh địa ngục hỏa tán đi hỏa diễm đồng thời cũng là tại rộ đẹp một ngày một đêm không ngớt không ngủ đi tới ở giữa thâm nhập đến thần khóc cấm địa trăm dặm chiều sâu bên này đã là thuộc về thần khóc cấm địa vùng đất trung tâm ưu minh địa ngục hỏa t r ê n hồi trong khoảnh khắc để rộ đẹp cùng lũ s ỉ đều là cảm giác một trận khó nhịp may m à hai người thực lực đều cũng không tệ lắm hơn nữa tu luyện đều là thuộc tính hỏa đấu khí cùng ma pháp nguyên tố đối với chống lệnh có nhất định hiệu quả xem như là miễn cưỡng có thể ở chỗ này chống đỡ một quãng thời gian nhưng là cực hạn tuyệt đối là không vượt quá năm ngày này đã to lớn nhất điểm mấu chốt vượt quá thời gian này hay là hai thân thể con người liền muốn chịu đến tổn thương cảm giác được điểm này hai người không dám có chút ngừng lại vội vàng tiến vào đến tìm kiếm ở giữa bảy màu băng tinh nhất định phải tồn tại ở thần khóc cấm địa ở giữa rét lạnh nhất địa phương mới được thả ra bản thân nhận biết dô đẹp ư ớ n g về càng thêm rét lạnh địa phương đi tới mà đi mang theo lù xì một trước một sau hai cái nhỏ bé thân ảnh xuất hiện ở một mảnh này mênh m ô n g vô bờ trắng như tuyết sông băng bên trong đại ca hay là không có nhìn rô đest thất lạc vẻ mặt lucy thấp giọng dò hỏi âm thanh có một chút run r à y đã là đệ bốn ngày hai người tại này thời gian bốn ngày bên trong cũng là thâm nhập đến thần khóc cấm địa sâu nhất tầng địa phương trọng yếu nhất khu vực hầu như đem điều này khu vực mỗi một góc đều đi khác nhưng là không nhìn thấy bất kỳ bảy màu băng tinh thân ảnh thời gian bốn ngày cũng làm cho hai người đạt đến cực hạn đặc biệt là l u c y ma pháp sư thể chất bản thân liền không tốt tại khảo nghiệm như vậy dưới sắc mặt càng thêm trăng xám ra trên thời gian mấy ngày không g á n đoạn tìm kiếm căn bản không có cái gì thời gian nghỉ ngơi càng làm cho nhân sinh lý đạt đến một cái cực hạn vô cùng suy yếu không có lắc đầu một cái j o d e s h trầm giọng nói rằng hôm nay là đệ bốn ngày hai nhân đã đi tới một cái cực hạn ngày cuối cùng ngày mai vào lúc này bọn họ nhất định phải rời khỏi bên này mới được liền tính không tìm được cũng muốn rời khỏi nếu quả thật rời khỏi cũng là mang ý nghĩa lần này bọn họ tìm kiếm thất bại mang ý nghĩa lần này thật vất vả thâm nhập đến hạt nhân khu vực cũng coi như là đến không lần này tiến vào thần khóc cấm địa có thể nói là nguy hiểm t ầ n g tầng đầu tiên là thoát khỏi nhiều vô số k ẻ băng hùng hai ngày trước càng là gặp được băng đ i ể u tập kích đơn giản l u xì ưu minh địa ngục hỏa lần thứ hai phát huy hiệu quả để bọn hắn mạo hiểm cực kỳ tránh thoát băng đ i ể u truy kích tại này hạt nhân khu vực cất bước càng là cẩn trọng ra cẩn trọng không dám thả ra bất luận là khí tức nào động tác đều phải cẩn thận cực kỳ rất sợ xúc động đến sinh tồn ở chỗ này ma thú đưa tới phiền phức bỏ ra nhiều như vậy trước mắt thời gian liền muốn đến nhưng là không thu hoạch được gì khó tránh khỏi trong lòng có một ít không cam lòng cùng phiền muộn hai người tâm tình lúc này đều cũng không khá hơn chút nào nhìn phía trước d à y đặc tầng băng tại mấy cái có thể có xuất hiện bảy màu băng tinh địa phương rộ đẹp thậm chí mạo hiểm đem chính mình lực lượng tinh thần thăm dò đến dày đặc tầng băng dưới nhưng là không có bất kỳ thu hoạch ngoại trừ vô tận lạnh giá còn lại không có thứ gì vậy chúng ta nhìn rồ đẹp thất lạc vẻ mặt lù xì cắn cắn môi không biết nên nói cái gì ngày mai muộn nhất đến ngày mai chúng ta nhất định phải rời khỏi bằng không ngươi sẽ không chịu nổi hít sâu một hơi ngửa đầu nhìn bầu trời một chút rồ d e s kiên quyết nói rằng hay là chính mình kiên trì hơn nữa thời gian một hai ngày không tính là gì thế nhưng lù xì không giống nhau nàng không chịu nổi nhưng là không có cái gì nhưng là ta quyết định bảy màu băng tinh không tìm được liền sau này h ã y nói lưu được núi xanh tại không lo không tủi đốt thân thể hỏng rồi liền không có thứ gì liền tính ngươi chiếm được bảy màu băng tinh có thể làm sao ngăn cản lù xì nói tiếp j o d e s kiên quyết nói rằng thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng lại nói nữa bảy màu băng tinh nếu quả thật dễ tìm như vậy ngàn vạn n ă m qua nơi nào sẽ không có ai tìm kiếm được tuy nói cái này thần khóc cấm địa nguy hiểm người bình thường khó có thể thâm nhập vào thế nhưng tránh không được mấy người lợi dụng một ít đặc biệt bảo vật hoặc là thủ đoạn có thể thâm nhập đến cấp bậc này ở giữa tỉ như l u c y nàng nếu như dựa vào ưu minh địa ngục hỏa tuyệt đối có thể một mình tiến vào đến cái này nơi sâu xa nếu nàng có thể ưu minh địa ngục hỏa hữu dụng đây nhất định còn có còn lại đồ vật đã có nhân đi vào hơn nữa còn không chỉ một cái như vậy bọn hắn đều tìm không được nói đủ để chứng minh bảy màu băng tinh không phải dễ tìm như thế b ả n g không cũng sẽ không chân quý như vậy không tìm được chỉ có thể nói là không có cái kia vận may nên lúc rời đi đều là muốn rời khỏi dô đẹp thậm chí đều kế hoạch được rồi tiếp theo đi vào thời gian cùng phương án lần này đi vào để hắn đối với thần khóc cấm địa có một cái mới tinh lý giải thần khóc cấm địa cố nhiên nguy hiểm thế nhưng bên này ma thú tự hồ chỉ có hai loại đó chính là băng hùng cùng băng đ i ể u không có còn lại sinh vật rét lạnh như thế địa phương tự hồ cũng chỉ có này hai loại ma thú có thể tiếp tục sinh sống hơn nữa thực lực đều tại thần cấp sau giai cấp độ sở dĩ nguy hiểm cùng cường đại vẫn là dựa vào chúng nó số lượng mà đến chương ba trăm hai mươi sáu khiêu chiến cực hạ ngày mai thật muốn đi sao đại ca là lo lắng l u c y đi không có chuyện gì l u c y vẫn có thể kiên trì đại ca có thể nhiều lưu lại hai ngày nghe được d o d e s l u c y trong lòng chạy qua một tia ấm áp sau khi thấp giọng nói rằng nàng tuy rằng không biết d o d e s tìm những đồ vật này đến t ộ n cùng có ích lợi gì thế nhưng nếu đại ca nói muốn những đồ vật này đây nhất định có hắn tác dụng chính mình nhất định phải trợ giúp hắn tìm tới đây là lúc này lù xì trong lòng duy nhất ý nghĩ không cần không tìm được thì đi đi nếu như đến ngày mai vẫn không tìm được liền tính nhiều lưu lại mấy ngày cũng là không có một chút tác dụng nào lưu lại nơi này biên cũng là làm lỡ thời gian thôi khẽ mỉm cười vì làm lù xì thông cảm cảm động j o d e p h trầm giọng nói rằng nay thời gian mấy ngày bọn họ hầu như đ ê m này toàn bộ hạt nhân khu vực đều tìm tòi toàn bộ căn bản là không tìm được bất kỳ cái bóng không đi nữa cũng là bạch làm lỡ thời gian thôi hai người không nói gì thêm đều vẫn duy trì cái kia một phần trầm mặc đều đang suy nghĩ từng người sự tỉnh hồi lâu sau lucy ngẩng đầu nhìn j o d e s vậy chúng ta tìm tiếp xem đi vẫn có thời gian một ngày nói không chắc liền có thể tìm được đây giờ k h ắ c này lucy lần thứ hai khôi phục cái kia thiên chân vô tàn nụ cười lôi kéo j o d e s hướng phía trước đi đến hai người sóng vai mà đi vì trợ giúp lù xì tiết kiệm thể lực j o d e s đơn giản rời khỏi ưu minh địa ngục hỏa trợ g i ú p lũ xì chỉ cần dùng u minh địa ngục hỏa bảo vệ mình là được như vậy có thể đại đại tiết kiệm nàng khí lực m ê n h mông vô bờ sông băng khó có thể nhận đông nam tây bắc gió lạnh gào thét lông ngộng giống như tuyết lớn không ngừng bay là tả khiến người ta con mắt đều không thể mở ở trong gió rét mỗi bước ra một bước đều có vẻ đặc biệt khó khăn nếu không phải dựa vào đầu khí phòng chừng cứ như vậy gió lạnh đủ để đem hai người bọn họ thổi tới không biết tên địa phương đi i hai Zodesh cùng n g Lucy ư ờ ở cái này mênh mông tuyết địa ở giữa nhưng là có vẻ nhỏ bé như vậy cùng bé nhỏ không đáng kể cái cuối cùng địa phương cũng là cái cuối cùng hy vọng trọng yếu nhất phía tây bên kia hai người vẫn chưa từng đi rất nhỏ một vùng thậm chí jose cũng đã đối với lần này hành trình tuyệt vọng nếu như bên này đều không có như vậy toàn bộ thần khóc cấm địa hay là liền cũng không tìm tới bảy màu băng tinh có bên này hy vọng tuyệt đối là to lớn nhất cái này tối phía tây có thể là cả thần khóc cấm địa trọng yếu nhất khu vực này một quang thời gian quan sát để rô đès biết trước mắt bọn họ muốn đi địa phương này tuyệt đối là thần khóc cấm địa trọng yếu nhất khu vực mỗi bước ra một bước tựa hồ cũng tiến vào một thế giới khác nhiệt độ không ngừng giảm xuống khi bọn hắn đi ra bách bộ khoảng cách sau khi quanh thân nhiệt độ càng nhưng đã hạ dạ đến ra lệnh tám mươi độ trở lên liền ngay cả bọn họ toàn lực thôi phát đấu khí tựa hồ cũng khó có thể chống lại như vậy lạnh giá phải biết rô đès nhưng là âm hoàng cảnh giới đứng đầu võ giả lù s ỉ cũng là đạt đến âm hoàng cảnh giới chung dai thêm vào ưu minh địa ngục hỏa hậu thân không một chút nào á với rổ đẹp lực phòng ngự hai người lực phòng ngự thậm chí so với một ít dương huyền cảnh giới sơ d i a i võ giả đều phải cường hắn hơn nhưng mà ngay cả như vậy lúc này bọn họ cảm giác khó có thể lại bước ra một bước tựa hồ lại hướng phía trước đi ra một bước bọn họ liền muốn sụp đổ giống như vậy không hổ là thần khóc cấm địa hạt nhân căn bản không người có thể tiến vào bên trong hào hào hào tâm tình trầm trọng đi tới vừa lúc đó phía trước chuyển đến một trận thanh âm trói t a i để cho hai người không khỏi nhữ mày là ma thú vẫn là cái gì như vậy băng tuyết nơi sâu xa tại sao có thể có như vậy lanh lảnh âm thanh có một chút như dòng nước c âm thanh thân khóc cấm địa ở trung tâm nhất lẽ nào cất giấu làm sao nguy hiểm chẳng lẽ là nguy hiểm trí mạng bọn họ là phủ hẳn là tiếp tục tiến lên cẩn trọng một chút quay đầu nhìn lucy rô đẹp nhẹ d ọ n g bàn d a o vì một tia hy vọng cuối cùng rô đẹp dự định bắt buộc mạo hiểm đồng thời hiên viên ra khỏi vỏ cổ phát thanh phong tại như vậy băng tuyết bên trong càng buồn bã hơn vô sắc thiên hàn g địa đống để hiên viên có một ít cứng ngắc tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn mấy ngày này j o d e s cũng không nghe thấy hiên viên kiếm linh âm thanh hay là cũng là không chịu nổi như vậy lạnh giá mà trốn đi đi đem đ ầ u khí truyền vào đến thanh phong ở giữa nhất thời một tầng hào quang màu xanh tản mát ra đặc biệt trói mắt hít sâu một hơi một c ỗ hàn khí trong nháy m ắ t xâm nhập trong cơ thể lan tràn ngũ tạng lục phủ tựa hồ muốn từ nội bộ đem cả người đông lại lên đơn giản dô đ ẹ p đấu khí đầy đủ hung hãn mạnh mẽ cứng rắn ngăn t r ở hàn khí xâm lấn nếu như đổi làm còn lại một võ giả coi như là âm hoàng cảnh giới sau giai võ giả gặp phải như vậy hàn khí cũng chỉ có thể trùn b ư ớ c đi chẳng trách từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thâm nhập đến trọng yếu nhất khu vực bảy màu băng tinh cố nhiên chân quý nhưng là đối với dương huyền cảnh giới võ giả mà nói như vậy đồ vật nhưng là có cũng được mà không có cũng được nó chỉ là nhằm vào âm hoàng cảnh giới trở xuống võ giả có đặc thù tác dụng thôi thế nhưng trừ phi dương huyền cảnh giới trung g a i trở lên cường giả bằng không vẫn thật khó có thể tiến vào bên trong đương nhiên trừ phi là rộ đẹp cùng lũ xì như vậy biến thái cộng thêm có bảo vật hộ thân mới được ưu minh địa ngục hỏa hay là có thể được xưng là là hay nhất chống lạnh bảo vật đại ca ngươi xem phía trước lũ xì kinh ngạc âm thanh truyền đến để rộ đẹp vội vàng quay đầu nhìn lại đập vào mắt một màn hình ảnh để toàn bộ thế giới hình ảnh ngắt quãng giờ khắp này tựa hồ toàn thế giới đều ngưng vận hành giờ khắp này tựa hồ toàn thế giới đều an tĩnh dĩ nhiên là một dòng sông khiến người ta khó có thể tưởng tượng một cái sông nhỏ là ai đều không thể nào tưởng tượng được tại như vậy thiên hàn địa đống địa phương dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế một dòng sông là ai đều không thể nào tưởng tượng được tại như vậy tuyết lớn đầy trời địa phương dĩ nhiên như vậy sông nhỏ sẽ không bị đông lại đi qua xem một chút thấy cảnh này dồ đèn tim đập nhanh hơn không thể nghi ngờ này một dòng sông cất giấu quá nhiều bí mật cùng n g h i hoặc đủ tình huống như thế còn có thể chạy xuôi như thường đã nói lên nó không đơn giản hay là ở trong đó liền có thể đủ tìm tới bảy màu băng tinh ta đại ca ta đi không đặng đã đạt đến cực h ạ vẻ mặt đau khổ lu xí mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng đi tới bên này nàng phát hiện cho dù có u minh địa ngục hỏa bảo hộ hắn như cũng là khó tiến vào nửa bước nàng rõ ràng cảm nhận được uy hiếp chỉ cần càng đi về phía trước ra một bước chính mình lưu minh địa ngục hỏa khả năng sẽ tại như vậy hoàn cảnh ở giữa sụp đổ một điểm không dư thừa cuối cùng chính mình chắc chắn phải chết nghe được lù si j o d e s làm khó dễ n h ư mày nếu quả thật là nếu như vậy cái kia thì phiền thoái l u c y đều không thể đi tới điều này nói rõ cái gì nói rõ coi như là dương huyền cảnh giới cường giả đến đây cũng không cách nào thâm nhập đến trong đó đi người ở đây biên chờ ta một thoáng ta qua xem một chút trầm ngâm một chút j o d e p h trầm giọng hướng về l u c y nói rằng hắn cảm giác được mình còn có tiếp tục tiến lên khả năng cho nên dự định qua xem một chút nếu đi tới bên này không thể từ bỏ bất cứ hy vọng nào thân thể chịu đến to lớn uy hiếp toàn thân như châm đâm bình thường đau đớn dồ đẹp mỗi bước ra một bước cảm giác mình mỗi một tế bào đều đang tiếp thu sinh tử thử thách mỗi một tế bào đều đang tiếp thu một lần lại một lần tôi luyện từ sinh ra đến chết đi lại từ chết đến sinh một loại kỳ diệu tuần hoàn khí trời rét lạnh ở giữa dồ đẹp dĩ nhiên chạy ra đ ầ u đại hát nhỏ sắc mặt đỏ đậm vụ vụ thở dốc khi một vài thứ đến cực hạn sau khi biểu hiện ra hiệu quả chính là ngược lại nói thí dụ như hiện tại đạt tới cực hạn lạnh giá liền khiến người ta cảm thấy đến một loại như cực độ nóng bức bình thường trạng thái đại ca cẩn trọng phía sau lù xì nhìn thấy rồ đẹp dị thường biểu hiện hô khe nói rồ đẹp không có ư u minh địa ngục hòa bảo hộ tương đối mà nói hắn chịu đến lạnh giá so với lù xì còn nghiêm trọng hơn không biết bao nhiêu trong đó nguy hiểm lù xì tự nhiên biết yên tâm ta ta không sao hít sâu một hơi vội vàng để đấu khí bắt đầu chống đỡ s â m lấn lạnh giá r ồ i đ è san ủi mỗi một tế bào mỗi một cái thần kinh thử thách để toàn thân hắn nằm ở một loại đau đớn cực độ ở giữa con mắt đỏ đậm trong cơ thể cái kêu cự ma bộ tộc màu xanh lam huyết dịch bắt đầu sôi trào lên tại lạnh giá đâm chọc hạ triệt để sôi trào điên cuồng b ù n tập huyết mạch như trường giang hoàng hà giống như vậy mặc cho những n à y huyết dịch buôn bà không thôi ầm ầm ầm mơ hồ thậm chí có thể nghe được huyết dịch chạy trồn không thôi âm thanh g i a rẻ tựa hồ cũng bị xé rách giống như vậy khi rô đèn bước ra đệ mười bộ thời điểm đạt đến một cái cực hạn cho dù là âm hoàng cảnh giới sau dai thân thể đệ bảy tầng đỉnh cao cấp độ cũng là khó có thể tiếp tục tiến lên rô đèn biết chính mình nếu như lại tiến lên trước một bước rất có thể sẽ làm cho mình toàn thân bạo liệt mà chết chẳng trách ở chỗ này không nhìn tới bất luận là ma thú nào phỏng chừng coi như là quanh năm sinh hoạt ở này trăm năm băng hùng cùng băng điệu cũng không chịu nổi như vậy giá lạnh bây giờ nhiệt độ tối thiểu đã tới ra lệnh 120 độ nơi đây khoảng cách phía trước dòng sông còn có gần như khoảng cách 200-300 m é t trước phương hàn khí nồng đậm như tiên cảnh dô đẹp biết những thứ này đều là cực thấp nhiệt độ tạo thành kết quả phòng chứng bên kia nhiệt độ thấp so với bên này còn muốn vượt lên để ngừa đ ạ t đến một cái sinh vật điểm giới hạn tất cả sinh vật ở cái này nhiệt độ dưới đều muốn tiêu diệt vong cùng sụp đổ bất luận cái gì đi tới không đi tới hai loại tư tưởng trị an dô đẹp trong đầu triển khai chúng nó chiến tranh lẫn nhau đối lập lẫn nhau tranh đấu dồ đèn chính đang kịch liệt dấy rùa vội vàng khoanh chân mà ngồi bây giờ tâm tính hiển nhiên không thể tiếp tục tiến lên bằng không chắc chắn phải chết mặc niệm tu tâm làm cho mình tâm tính ngưng lại sau đó bắt đầu gian nan ở cái này lạnh giá phía chân trời ở giữa thu lấy thật là ít ỏi hỏa nguyên tố từng chút từng chút tràn vào trong cơ thể mang theo hạt khí đấu khí trong cơ thể một bên dung hợp đồng thời một bên thu nạp bổ sung trôi đi đấu khí huyết mạnh phun thịnh da thịt bắt đầu giãn nứt đệ bảy tầng thân thể cũng là đạt đến sụp đổ biên giới muốn tiếp tục tiến lên trừ phi thân thể muốn đạt đến đệ tám tầng cấp độ thậm chí đạt đến đỉnh điểm đệ chín tầng mới có thể có thể tiến vào đến trọng yếu nhất khu vực trước mắt hiển nhiên không đủ thân thể rốt cục bắt đầu sụp đổ cho dù đấu khi đều không thể ngăn trở dù đẹp toàn thân chính đang chịu đựng tan nát c õ i lòng khiêu chiến giờ k h ắ c này hắn đang khiêu chiến chính mình cực hạn đang khiêu chiến thân thể cực hạn da rẻ xuất hiện một tiểu đạo vết dạng từ từ quyết tán Cuối cùng như mạng nhện bình thường hướng về toàn t về âm n lan tràn à đi, như m ộ thầm k ố i tinh, thủy một súc vừa nát tan.、Đáng、chết. t h Đáng Âm súc vừa chửi tới d o d e s có muốn khóc kích động chính mình thân thể dĩ nhiên muốn qua đời vào lúc này sụp đổ chỉ có vừa chết kết quả hắn không thể nhẫn nhịn chịu như vậy kết quả nhất định phải bảo vệ chính mình thân thể nghĩ tới đây biên đầu k h í điên cuồng phun trào đồng thời bắt đầu khẩn cầu hiên viên trợ giúp chương ba trăm hai mươi bảy âm dương c h i đạo thân thể tám tầng tựa hồ cảm nhận được rô đèn nguy cơ cái cỗ này quen thuộc khí tức xuất hiện ở rô đèn trong cơ thể hiên viên phát sinh khí tức lập tức chạy khắp rô đèn toàn thân đem hắn tâm mạch gắt gao bảo vệ một mặt xuất hiện chuyện ngoài ý mớn theo này một cổ hơi thở xuất hiện rô đèn có thể cảm giác được chính mình trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều thế nhưng nguy hiểm như trước không có vượt qua vội vã khoanh chân mà ngồi tại như vậy thiên hàn địa đống tuyết thiên ở giữa bắt đầu tu luyện bảo vệ chính mình thân thể đấu khí bộc phát một lần lại một lần vận hành tràn vào mỗi một tế bào trợ giúp thủ giúp hộ. một bên trong một ở ngoài lúc này bắt đầu một hồi tranh đoạn chiến rỗ đèn liền như một trang giấy tại chịu đựng hai phe diện năng lực lôi kéo nhất định phải bảo trì một cái cân bằng một khi hơi chút có một ít sai lầm liền sẽ đối mặt sụp đổ hoàn cảnh phía sau lucy nhìn phía trước rỗ đèn đi ra vài bước sau khi đột nhiên sắc mặt cổ quái dừng lại bước chân thở dốc lên lập tức cả người khoanh chân mà ngồi cả người run r u dậy tựa hồ cảm giác được cái gì sắc mặt tràn đầy khẩn trương muốn đi qua xem một chút thế nhưng mới đi ra không tới ba bước bao quanh nàng gu minh địa ngục hỏa đột nhiên điên cuồng run dày lên hỏa diễm lập tức kể bên t ắ t hoàn cảnh màu sắc bắt đầu mơ hồ run run dày dày một cỗ hàn khí lập tức liền xông vào nàng trong cơ thể nhất thời sắc mặt tái nhợt một cái miệng một cái ân máu đỏ tươi phun ra kèm theo một cỗ xương trắng mới ra xuất hiện đệ trong lúc nhất thời liền hóa thành một khối băng huyết rơi xuống trên mặt đất chu vi nhiệt độ đạt đến một cái cực hạn do đẹp đại ca cả người khó chịu lucy vội vã lùi về sau vài bộ mới tính là ổn định tình huống nhìn phía trước rổ đẹp lo lắng kêu lên nàng biết mình là không thể nào đã qua trước mắt bên này đã đạt đến chính mình cực hạn mặc dù coi như cùng rổ đẹp cách nhau bất quá mấy chục bộ khoảng cách thế nhưng là trở thành một đạo khó có thể vượt quá hương câu còn nữa nói nàng liền tính miễn cưỡng mạo hiểm đã qua có thể như thế nào đây hay là không thể giúp bất kỳ vội đi như vậy hàn khí mình muốn tự vệ đều là một nan đề đến bên kia có có thể cho r ồ đẹp cái gì trợ giúp nói không chắc vẫn sẽ trở thành cản trở đại ca ngươi ngươi không sao chớ nhìn thấy r ồ đẹp không có phản ứng lù xỉ trong lòng càng là lo lắng hai tay nắm thật chặt lo lắng hỏi hy vọng có thể nghe được r ồ đẹp âm thanh chỉ cần nghe được hắn âm thanh chính mình sẽ yên ổn một ít không không có chuyện gì ngươi ngươi không muốn đi qua bên này nhiệt độ ngươi không thể chịu đựng được ta không xảy ra chuyện gì nghe được phía sau truyền đến lũ xì lo lắng hỏi d o âm thanh rộ đẹp vội vàng lấy sạch trả lời chỉ sợ cái này cô gái nhỏ nhất thời kích động đã chạy tới gây thành không thể vãn hồi kết quả ngươi ngươi cẩn trọng một chút thực sự không được sẽ trở lại đi bảy màu băng tinh cũng không phải là chỉ có địa phương này mới có trời đất bao la nói không chắc còn lại địa phương cũng có đây ngươi không muốn miễn cưỡng lưu được núi x a n h tại không lo không t u ổ i l ố t đừng quên chúng ta đã đã tìm được u minh hoa vương đã hoàn thành nhiệm vụ nghe được rô đẹp tâm l u c ì tâm hơi chút phóng khoán một chút nhưng vẫn là khó tránh khỏi có một ít lo lắng nói rằng chỉ sợ rô đẹp sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt ta biết ngươi ở phía sau chờ ta cẩn trọng chu vi thở ra một hơi hóa thành một đoàn băng khí rô đẹp trầm giọng nói rằng ở chỗ này cũng không phải cần lo lắng ma thú tập kích như vậy nhiệt độ những ma thú kia cũng chịu không được cần lo lắng liền là của mình tình huống thân thể thôi chỉ hy vọng l u c ì ở phía sau có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian Cảm thụ bàn ê n n y h i ệ t t độ, Zodes r n giao lòng là vọng ánh dạng đông càng là tỏa ra, bên này hy tuyệt đ tỏa ra, ố là lạnh rét nhất đ ị phương, t à n lạnh nhất địa phương. cùng năng bộ đại lục lạnh nhất địa lục có rét khả Vô sau ẽ xuất màu nếu tinh, hiện chính mình cần màu băng tinh, nếu như không cái i cần băng bên này cũng không có, bảy k chỗ khác cũng là không nên nghĩ tìm được. không nghĩ nên Bàn giao là tìm a s khi xong rổ đẹp toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở giữa thân thể đang không ngừng rằng co ở giữa bất chi bất giác hứng chịu một lần rèn luyện nguyên bản cũng đã nơi trong thân xác đệ bảy tầng đỉnh cao rổ đẹp lúc này mơ hồ cảm giác được cảm giác được chính mình liền muốn đi vào thân thể đệ tám tầng hãn thân thể tu luyện tổng cộng chín tầng trời đ ạ t đến đỉnh cao sau khi đau thương bất nhập kiên như bàn thạch bây giờ nằm ở đệ bảy tầng cũng đã là thế giới này trên đứng đầu thân thể nếu như tiến vào đệ tám tầng hay là thật sự có thể địa vực như vậy giá lạnh cũng khó nói hơn nữa đến mặt sau càng ngày càng khó có thể tu luyện hầu như không ai có thể bước vào đến đệ chín tầng độ cao thậm chí đệ tám tầng đều là lân giác phượng lông có thể thấy được tu luyện độ khó bây giờ mơ hồ có tiến vào độ cao này khả năng dô đèn tâm trạng tự nhiên vui vẻ như vậy cơ hội không thể từ bỏ đơn giản lôi kéo vừa thu lại lợi dụng hô hấp phương thức cùng ngoại giới hàn khí triển khai co d u i chiến lôi kéo vừa thu lại trong lúc đó lỗ chân lông khe đóng kẽ mở mỗi một tế bào đều tại giá lạnh cùng ấm áp chỉ thấy qua lại bồi hồi cùng rèn luyện chuyện của tui t r á i tim đen đ ũ ám vn dần dần dần ô đèn nghe được chính mình tế bào cùng xương cốt thân ở truyền đến từng đợt bùn bùn âm thanh tại đạt đến cực hạn sau khi những n à y tế bào cùng xương cốt bắt đầu gây dựng lại một khi gây dựng lại xong xuôi hắn liền có thể bước vào đến thân thể đệ chín tầng độ cao nghĩ tới đây biên r ổ đẹp tâm trạng đại hỷ phương pháp không sai nhất thời như quên mất trước mắt mình nguy hiểm cùng nhiệm vụ giống như vậy toàn thân tâm tập trung đi vào ngoại giới nhìn r ổ đẹp từ từ an tĩnh lại thân thể cũng không lại run rẩy ngược lại là nghe được từng đợt âm nhạc bùm bùm âm thanh truyền đến lũ xỉ trên mặt lo lắng sắc mặt càng sâu rất sợ rồ đèn đã xuất hiện nguy hiểm gì chăm chú cắn chính mình ngôi k h ẽ c a o mày đi qua đi lại mà lúc này rồ đèn nhưng là đúng ngoại giới tất cả đều không biết gì cả hoàn toàn chìm vào đến loại tu luyện này ở giữa dần dần lạnh giá tựa hồ đã không lại ngược lại đã biến thành một loại cảm giác tuyệt vời nước sôi lửa bỏng âm dương hai tầng loại cảm giác này rất huyền ảo mơ hồ ở giữa rồ đèn tựa hồ bắt được cái gì thiên địa âm dương qua lại luân phiên một âm một dương thiếu một thứ cũng không được dô đès không biết hắn ở đây dạng trạng thái ở giữa vô hình ở giữa đã đụng chạm đến dương huyền cảnh giới bên i ê n giới đụng chạm đến vô số người tha thiết ước mơ nhưng trung thân không cách nào chiếm được cảnh giới cảm thụ nhất thời trong cơ thể hắn khí tức phồn thịnh đấu khí phun trào tâm linh một trận k h ô n g minh không lo lắng thiếu nữ nhập đạo một cái huyền diệu thế giới bên trong một đen một trắng một âm một dương như một cái bắt quái phun trào luân thiên tâm tình vào đúng lúc này vô hình khi chung được đến to lớn tăng lên linh hồn tựa hồ cũng nhận được cái này bắt quái liên lụy trải qua một lần rèn luyện giờ k h ắ c này dô đ ẹ p ngoại trừ đấu khí còn lại các bộ phận cũng đã bước vào đến dương huyền cảnh giới ở giữa nhất định hắn đón lấy tu luyện đều sẽ bằng phẳng cực kỳ chỉ cần đạt đến yêu cầu không sẽ đụng phải bất kỳ gông xiềng liền có thể tiến vào đến dương huyền cấp độ tiến vào đến cái này võ học điện phủ đỉnh cao nhất â m dương dung hợp vạn vật đều sinh nóng lạnh luân phiên thiên địa vạn vật không biết quá bao lâu thời gian khoanh chân mà ngồi chính đang tu luyện ở giữa rộ đèn đột nhiên l ĩ n h ngộ đến mấy chữ này cùng lúc đó cân nhắc tế bào cùng xương cốt còn có mỗi một cái kinh mạch huyết mạch đều đang nhanh chóng n ú p ních hàng khí tràn vào giờ khác này nhưng không cảm thấy bất kỳ lạnh giá đầu khi ôn khí tràn vào hai cổ hơi thở rung hợp ôn h ò a cực kỳ ngao thoải mái cảm giác để rộ đèn không nhịn được một trận t h é t dài đ ố n g nhiên từ trên mặt đất làm lên cứ như vậy đứng lơ lửng trên không cả người trôi nổi ở giữa không trung c h u vi trải rộng một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh đen đ ấ u khí hào quang hàn phong tập tập nhưng đối với giờ khắc này hắn cũng lại không tạo được bất luận ảnh hưởng gì thiên địa âm dương thì ra là như vậy thở ra một hơi như một cái màu trắng t i ệ n b ắ n ra dồ đẹp thì thảo tự nói một cái vươn vai toàn thân mỗi một tấc da thịt mỗi một tế bào mỗi một nơi xương cốt mỗi một cái kinh mạch đều như ngủ say sau ngàn vạn năm nữa thức tỉnh bùm bùm âm thanh không dứt bên h a i thân thể đệ tám tầng thì ra là như vậy nhìn chính mình thân thể trở lại trên mặt đất rô đẹp thấp giọng tự nói không sai ngay vừa nãy lĩnh ngộ âm dương trong nháy mắt đó rô đẹp bước vào đến thân thể đệ tám tầng mức độ thân thể tại âm dương khí dung hợp sau khi tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có độ cao bây giờ thân thể cường nhận độ cùng trước đây cường nhận độ so với hay là tăng lên không phải rất nhiều thế nhưng cảnh giới nhưng hoàn toàn khác nhau rồi đồng thời chất cũng là hoàn toàn khác nhau nếu như nói trước đây sát khí mạnh mẽ hoặc là khí tức nào có thể đối với hắn sản sinh ảnh hưởng mà bây giờ như vậy ảnh hưởng sắp không còn tồn tại nữa thiên địa văn vật âm dương c h i đạo dung hợp tâm dương hắn thân thể chính là dung hợp vào đạo của đất trời vẫn có vật gì có thể ảnh hưởng đây tán đi đ ấ u khí trước mắt lệnh giá tại r o d e s t r ư ớ c mặt cũng không tính là gì chẳng qua là cam q u y ế t đến dùng cả mình hơi nắm thật chặt quần áo thôi r o d e s t rô đ e s đại ca ngươi không sao chớ không biết vừa nay đến tột cùng sẽ ra tình huống nào l u c y lo lắng nhìn về phía trước rồ đẹp hỏi không có chuyện gì lĩnh n g ộ đến một vài thứ thôi ngươi ở đây biên c h ờ ta ta đi một chút sẽ trở lại hít sâu một hơi vui sướng cực kỳ tại một c ô ý lệnh tập kích dưới càng là tinh thần cực kỳ quay đầu lại nhìn l u c y lộ ra một cái an ủi lù cười rồ đẹp nói rằng đại ca tỉnh ngộ đột phá nghe được rồ đẹp l u c y nhìn rồ đẹp ánh mắt quái dị lên lẽ nào thật sự chính là đột phá tuy rằng trước đó chính mình đoán được thế nhưng là không dám khẳng định bây giờ dô đất đại ca nói như thế không sai được như vậy dưới tình huống cũng có thể lĩnh lộ đây mới là yêu nghiệt thiên tư đi không trách được có thể tại bằng t r ư ờ n g ấy tuổi dựa vào chính mình đạt đến nước này mình quả thật không bằng hắn nghĩ tới đây biên lũ s ỉ âm thầm lắc đầu nhìn dô đất nhiều thêm một tia kính nghệ giữa sự sống và cái chết chiến thắng tự mình đạt đến lột xác không phải mỗi người cũng có thể làm được ngược lại có thể làm được người có thể đếm được trên đầu ngón tay đồng thời vì làm jodes cảm thấy vui vẻ đại ca tăng lên mang ý nghĩa hắn càng cường đại hơn mang ý nghĩa lần này nhiệm vụ bọn họ hay là lại có thể hoàn thành mang ý nghĩa đại ca đạt tới một cái tiệm độ cao mới liền muốn đứng ở đỉnh cao vị trí tất cả những thứ này đều so với l u c y chính mình tăng lên đều muốn tới vui vẻ đối với l u c y jodes cũng không trả lời đồng thời vừa rơi xuống lập tức nhảy ra ngoài khoảng cách hơn m ộ mươi mét hướng về phía phía trước cái kia kỳ quái dòng sông phương hướng cấp tốc đi đến lần thứ hai thâm nhập trăm mét sau khi nhiệt độ phòng trừng đã đạt đến ra lệnh 160 độ lúc này cho dù là bây giờ rộ đèn cũng là có một ít khó có thể chịu đựng đấu khí bị thôi phát đến to lớn nhất mới miễn cưỡng có thể chống đỡ chính mình tiếp tục tiến lên bước tiến chương 328, độ không tuyệt đối chống cự lại giá lạnh nhìn về phía trước cự cách mình chỉ có đến không mét dòng sông rộ đèn cười khổ như vậy nhiệt độ người bình thường nơi nào có thể đi vào l i ê n tính nói cho mọi người bên này dựng dục hy thế chân bảo bảy màu băng tinh toàn bộ thế giới có thể đi vào đạt được người sẽ không vượt quá ba cái liền coi như là bình thường dương huyền cảnh giới cường giả cũng không cách nào đi vào hay là chỉ có những này đứng ở dương huyền cảnh giới đứng đầu đụng chạm đến vài mười vạn năm qua liền chưa từng xuất hiện huyền hoàng cảnh giới biên giới người có thể ung dung tiến vào cho dù là giờ khắc này rô đèn nếu không phải dựa vào nhảy vào thân thể tám tầng khí thế dựa vào chính mình một thân quỷ dị đấu khí dựa vào h i ê n viên trợ r ú t hắn cũng không cách nào tiến vào đến địa phương này phải biết những đồ vật này nếu như toàn bộ tống hợp lại rô đẹp giờ khắc này cường độ thân thể cùng chống đỡ năng lực tối thiểu sánh ngang nhau dương huyền cảnh giới đứng đầu cờ ư n giả g nơi đây hoàn toàn chính là một cái tuyệt địa ngăn cách địa phương như trong gương hoa trong nước nguyện mờ ảo mơ hồ l a m liên một mạch rô đẹp như chân đạp thất tinh bình thường liên tục bước ra bảy bộ sau đó một tiếng quát tầm lại liên tục bước ra mười sáu bộ thận trọng từng bước vững chắc bước chân nặng nề tại thâm hậu sông băng trên lưu lại một chuỗi vết chân nhìn kỹ những n à y vết chân có thể từ trong đó nhìn ra một cái môn đạo méo mó khúc khúc lại có một phen ý nhị tựa hồ mơ hồ phù hợp những thứ gì quy tích tựa hồ cùng thiên địa hợp thành một thể sau khi d o d e s t đứng chắp tay ngang đầu đỡ ngực từng bước hướng phía trước chậm rãi bước ra mỗi một bước đều ổn trọng cực kỳ gió lạnh gào thét nhấp nô hắn thoáng thấp lộc cuối sợi tóc cùng quần áo đón giá lạnh hướng phía trước đi đến khi thế xuất trần mà ổn trọng nhìn ra mặt sau lũ xỉ như mê như say nếu như nói lúc trước đối với rô đẹp có yêu say đắm tâm tình giờ khác này tuyệt đối đã chuyển hóa thành mê luyến đối với những này rô đẹp tự nhiên không biết lúc này hắn cảm giác ung dung cực kỳ thân thể mơ hồ theo gió đông đưa tuy rằng phạm vi rất nhỏ dưới chân bước tiến tựa hồ hắn ở tại có chút quỹ tích bên trên đi tới lên ung dung cực kỳ mỗi đi ra một bước chính mình khí thế đều tăng thêm một ít đi ra bách bộ sau khi dòng sông đã tận ở trước mắt đồng thời quanh thân nhiệt độ dĩ nhiên là đạt đến ra lệnh 200 độ trở lên phía trước còn có bốn năm khoảng cách 10 mét r o d e s tin tưởng nếu như đi tới phần cuối quanh thân nhiệt độ tuyệt đối sẽ đạt đến một cái cực hạn 4 độ không tuyệt đối ở cái này nhiệt độ hạ tất cả vận động đều sẽ đình chỉ thành làm một người tuyệt đối cấm địa một cái cầm cố không gian h à n ý cho dù vào lúc này cũng đã đâm vào rô đèn xương cốt ở giữa sâu tận xương thủy cái loại này lạnh giá là từ trong ra ngoài lạnh lệnh đến m như như ứ chu k i ế n n g vi nhiệt độ so với rổ đẹp dữ liệu còn thấp hơn đã đạt đến ra lệnh hai trăm bảy mươi ba độ nhiều độ không tuyệt đối dù đẹp lâm nhạc cảm giác được chính mình tại hoàn cảnh này ở giữa tựa hồ tất cả đều ngưng hẳn chính mình sinh mệnh cũng muốn ngưng hẳn toàn thân cấp tốc kết đông lạnh lên đồng thời khí tức sinh mệnh đang không ngừng mà trôi đi ý thức được này một cái tình huống nhưng là đem hắn sợ hết hồn vội vã đã phát điên tựa như thôi thúc đấu khí đồng thời nhất cổ tác khí hướng phía trước phóng đi nếu đi tới địa phương này cái kia cũng đã bước lên một con đường không có lối về hắn hôm nay chỉ có thể nhất cổ tác khí hướng phía trước đi không cách nào lùi về sau hoặc là chính là đại sinh hoặc là chính là đại tử có thể nói hiện tại rô d e s liền đang tiến hành một hồi đánh bạc sinh tử đánh bạc nhìn rô d e s từng bước tiếp cận đến cái kia cái vùng đất trung tâm l u c y chăm chú bưng chính mình miệng sợ mình lo lắng sẽ làm cho mình gọi ra mở to mắt nhìn chằm chằm rô d e s chớp đều không nháy mắt một thoáng rất sợ bỏ lỡ bất luận cái nào chi tiết nhỏ nhìn thấy rô d e s thân hình dừng lại l u c y tựa hồ cũng là cảm giác được hắn gặp được khó khăn tâm đều thu lên âm thầm cầu khẩn nàng lại biết đâu rằng lúc này dỗ đẹp vị trí thế giới căn bản là không tính một thế giới bên này chẳng qua là một mảnh tuyệt đối không gian thôi tại nhiệt độ tuyệt đối hạ tuyệt đối không gian tất cả sinh vật đều không thể vận động không gian tất cả sinh mệnh đều sẽ đem ngưng hẳn không gian tâm trạng kinh hãi dỗ đẹp cảm thụ giờ khắp này chính mình trạng thái khó tránh khỏi khẩn trương thế nhưng bước chân lại giống như bị giam cầm ở trên mặt đất không cách nào bước ra mảy may rõ ràng là của mình tay chân nhưng là không chịu nổi k h ô n g chế lên cho ta như vậy xuống chỉ có một con đường chết rô đèn bắt đầu cuối cùng chiến đấu một tiếng gầm dữ dội đấu khí bốc phát cả người hướng về phía trước càng đi hy vọng mau chóng rời khỏi cái này tuyệt địa tiến vào bên trong tiến vào đến cái kia kỳ quái dòng sông ở giữa chỉ có đạt đến bên kia hắn mới có thể được cứu vớt bên kia nhiệt độ khẳng định khác thường thường nhưng là tuyệt đối sẽ không lại nhiệt độ tuyệt đối ở giữa nếu như là nhiệt độ tuyệt đối con sông này đã sớm nên đóng băng rồi cho nên bên kia cũng là rô đèn hy vọng cuối cùng theo rộ đẹp giống to một tiếng cả người lần thứ hai nhảy lên chỉ bất quá lần này hắn nhưng như là cả nhân bị quán duyên giống như vậy mới nhảy dựng lên không tới năm mươi cm độ cao nhảy ra khoảng cách bốn năm mét mới vừa vừa xuống đất rộ đẹp cả người như linh dương bình thường lần thứ hai nhảy lấy đà tại như vậy hoàn cảnh ở giữa liên tục ba lần nhảy lên hầu như đã tiêu hao hết rộ đẹp toàn thân t i n h lực kinh hô đem hắn đẩy vào tử vong ngược sâu toàn thân kỹ năng cấp tốc tan tác bất quá hắn nhưng cảm g i á được tại nhiệt độ tuyệt đối sau khi chu vi nhiệt độ tựa hồ bắt đầu tăng lên trên nhiệt độ tuyệt đối phạm vi bất quá là 10 mét thôi 10 mét sau khi nhiệt độ bắt đầu trở về bình thường thế nhưng chính là cái kia khoảng cách 10 mét, nhưng là một khối từ địa một khối ngăn t r ở mọi người tuyệt địa cảm nhận được chu vi nhiệt độ tăng lên trên dô đe s ngầm cười khổ chính mình cuối cùng là kiếm về một cái mạng địa phương này lần này qua đi hắn tuyệt đối sẽ không tại bước vào một bước bởi vì bên này thật sự là để lại cho hắn quá sâu khắc nhớ hướng phía trước mức độ lớn bước ra bước tiến rất nhanh rồ đẹp sự liền đi tới bờ sông nhỏ bên này phát hiện để hắn trợn mắt ngoắt mồm không thể tin được sau một bước thời điểm nhiệt độ vẫn là ra lệnh 250 độ trở lên mà bên này chẳng qua là cách xa một bước bên này nhiệt độ dĩ nhiên tại bình thường linh độ bên trên quả thực chính là hai cái thế giới một cm t r ê n l ệ n h chẳng trách bên này sẽ có dòng sông chẳng trách bên này dòng sông sẽ không kết đông lạnh thì ra là như vậy đồng thời cũng là càng làm cho rồ đẹp sự hiếu kỳ đột ế biến n cùng trong này có vật gì để cái này sông nhỏ sẽ coi như vậy biến hóa, hay là cũng không xưng được sông nhỏ, tổt vật có cái coi được chỉ có gì gọi là là là vậy hay hóa, để thể sẽ m cái kẽ ă nhiên g lùng, bởi vì lộ ra ở ngoài mặt dòng nước sông diện c lộ bởi ở vì ra mặt t í bất quá là rộng không tới dài dưỡng dưới lại mai giữa. i mét mặt to đất nhỏ, còn l đều dưỡng mai ở dưới mặt đất ở giữa. Liên như một cái ô tuyển. đẹp ộ t nhiên, o d mơ hồ chính là lần thứ hai cảm giác được cái kia quen thuộc hiệu triệu là bộ kia chiến giáp hiệu triệu điều này làm cho r o d e s kinh ngạc không nớt lẽ nào bên này cũng giải rác chiến giáp linh kiện đến cùng là tên tiền bối nào lưu lại dĩ nhiên sẽ ném ở chỗ này trầm ngâm chốc lát quay đầu lại nhìn phía sau l u c y sắc trời cũng là dần dần ám trầm xuống thời gian không nhiều dồ đẹp vội vàng suy nghĩ cái cố này cảm giác đi tới dĩ nhiên liền ở trước mắt l ô thủng nhỏ ở trung tâm này cái l ô thủng không sâu khoảng chừng ba bốn mét r ă n rớp thế nhưng cho dù là độ cao này cũng giống như vậy nhìn không thấy đ ấ y cho nên muốn muốn tìm tòi hư thực rộ đèn vẫn nhất định phải đi xuống xem một chút ta đi xuống một chuyến ngươi không muốn lo lắng mặc dù biết chính mình ở chỗ này gọi mặt sau lũ sỉ nghe không được thế nhưng rộ đèn vẫn là tận lực dùng từ giảng hòa động tác giải thích chính mình chuyện cần làm chỉ sợ mặt sau lũ sỉ nhìn thấy chính mình đột nhiên nhảy vào đến cái này dòng nước ở giữa sẽ lo lắng làm ra cái gì việc ngốc được đáng tiếc tựa hồ rất khó mà truyền đạt ý tứ của chính mình trong lúc nhất thời dỗ d e a t như một cái tinh tinh bình thường tại nguyên chỗ khua tay múa chân lại là khiêu lại là gọi quá ước trừng c h ừ n g mười phút tại hắn đạt đến cực hạn thời điểm lũ xì tựa hồ mới hiểu được hắn muốn biểu đạt ý tứ là cái gì gật đầu tất cả bàn giao xong xuôi dỗ death í t sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng sau khi nhảy vào đến cái kia cái ao ở giữa thủy thật t ấm áp như một cái ô tuyển phao ở trong đó sảng khoái cực kỳ toàn thân lỗ chân lông đều mở ra hưởng thụ giờ khắc này t h ư thích bảy màu băng tinh chìm vào không có bao nhiêu chiều sâu do đèn liền kinh khiếu xuất lai hắn thấy được bảy màu băng tinh hơn nữa không ngừng một cái một mảnh một mực nói toàn bộ hồ nước dưới dưới đáy đều là bảy màu băng tinh từng mảng từng mảng tản mát ra hảo quang nhàn nhạt, nhạt đẹp không sao tả xiết loại này sắc thái là bảy màu băng tinh không sai được hơn nữa ở nơi này xuất hiện đồ vật cũng nhất định là bảy màu băng tinh không thể nghi ngờ chính mình suy đoán quả nhiên không sai bên này quả nhiên có bảy màu băng tinh chẳng trách nơi đây thủy lỗ thủng như vậy kỳ diệu thì ra là như vậy là bởi vì có bảy màu băng tinh tồn tại bảy màu băng tinh không phải trong tưởng tượng hàn khí sâu sắc mà là mang theo nhàn nhạt tấm áp hay là cái này cũng là lệnh giá đạt đến một cái cực hạn sau khi biểu hiện đi số lượng khiến người ta điên cuồng khiến người ta chắc lưới tối thiểu không thấp hơn trăm viên bảy màu băng tinh đồng thời d ô đẹp cảm giác được dòng nước này ở giữa mơ hồ hàm chứa một loại năng lượng theo chính mình lỗ chân lông nhảy vào chính mình trong cơ thể sau đó dung nhập đến thân thể mỗi một góc nghiên cứu chốc l á t không làm rõ ràng được rỗ đẹp ý thức được đối với mình vô hại cũng cũng chưa có kế tục tiếp tục tìm tòi bất quá hắn nhưng là không biết giờ khác này hắn thân thể hứng chịu trước nay chưa từng có chỗ tốt này vừa ra thủy lỗ thủng như vậy kỳ diệu tự nhiên có nó rượu rụng dựng d ụ n g ngàn vạn năm bảy màu băng tinh ở trong đó sinh ra tại trong chuyện này tẩm bổ vạn năm khí thế tinh hoa nhất địa phương đều dung nhập đến thủy ở giữa trước đó cái kia một c ố i nhảy vào trong cơ thể hắn năng lượng mới là tinh hoa nhất vị trí mới là tốt nhất đồ vật so với bảy màu băng tinh tốt hơn không biết bao nhiêu những đồ vật này tiến vào hắn trong cơ thể sau khi đều sẽ ở bên trong lắng đọng tại quanh năm suốt tháng dựng dục sau khi sẽ từng chút từng chút dung nhập đến hắn thân thể ở giữa bất chi bất giác thay đổi hắn thể chất trợ giúp hắn tăng lên thực lực nếu không phải d ô đès cảnh giới cùng linh hồn cũng đã lúc trước nhảy vào đến dương huyền cảnh giới lúc này hắn khẳng định có thể cảm nhận được chính mình cảnh giới tăng lên đáng tiếc không có nếu như cho nên d ô đès nhất định chỉ có thể ở tương lai mới có thể chậm dãi phát hiện tất cả n h ì n bảy màu băng tinh trước mắt chủ yếu nhất chính là mau chóng đạt được những đồ vật này đồng thời tìm tới cái kia cảm giác quen thuộc tìm kiếm được chiến giáp còn lại bộ phận do d e a không dám kéo dài vừa phát lực trong nháy mắt đi tới hồ nước nơi sâu xa nhất cùng bảy màu băng tinh tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc Trường tinh. Nhìn màu băng tinh, trước mắt, nhất đạt vật thời tìm tới cái kia cảm giác quen thuộc, tìm kiếm được được băng Nhìn băng chính chóng những này đồng quen chiến còn giác bảy bảy b cảm yếu màu màu mau kiếm là cái kia lại chủ đồ rắp vừa phát lực trong nháy mắt đi tới hồ nước nơi sâu xa nhất cùng bảy màu băng tinh tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh bảy màu băng tinh ước trừng trừng trăm viên mỗi một viên đều có trứng gà một kích cỡ tương đương hiện ra bảy màu v ẻ như một cái thần kỳ trứng giống như vậy đẹp không sao tả xiết không giống trong tưởng tượng bình thường tản mát ra thấy lạnh cả người ngược lại tóc ra một cỗ cảm giác ấm áp quả nhiên là vật cực tất phản đặt đến một cái cực hạn sau khi biểu hiện ra chính là ngược lại tình huống có ánh long lanh có thể nhìn thấy ở trung tâm nhất răng r ấ p chất lỏng bình thường c h ả y xuôi thần kỳ cực kỳ nín thở ngưng thần vội vàng nắm ra bản thân mang đến lọ chứa cẩn thận từng ly từng tí một đem bảy màu băng tinh để vào đến mỡ đông hộp ngọc ở giữa cũng là cất chứa hai viên theo hai viên bảy màu băng tinh bị bắt tảng dồ đẹp rõ ràng cảm giác được chu vi nhiệt độ giảm xuống một đoạn không cách nào kế tục mang theo không có mỡ đông ngọc cùng bảy màu băng tinh xuất ra không tới một phút đồng hồ sẽ biến mất đây cũng là thiên địa dựng dục đồ vật huyền diệu chỗ hai viên đ ố i với rổ đẹp mà nói đã vậy là đủ rồi ngay sau đó là tuần cái kia cảm giác quen thuộc tìm đi tại phía trước mấy chục mét chỗ tản ra một cô ngông lung hào quang tầng băng dưới thế giới có một phen đặc biệt tình cảnh chậm rãi tiếp cận rổ đẹp tim đập từ từ gia tốc quả nhiên không ngoài dự liệu tìm được bốn cái lắp ráp chính là bây giờ chiến giáp còn thiếu thiếu bảo vệ đùi liền với hộ đầu gối còn có một đôi hộ khuỷu tay an mại kích động trong lòng đem những đồ vật này tất h chuyện đến nước này, Dô đã đem chọn bộ chiến giáp thu thập xong xuôi. Cũng không biết tổ trang sau khi thức dậy sẽ là một cái cái dạng gì tình huống, hay là lại là một cái không h u xuôi, sau vào này, là là là trong song biết tổ trang một một t lòng, đến nước cũng dạng giáp gì lại cái cái cái dậy Đẹs đã Dô đem bộ sẽ p hơn hiên viên h khí thiểu không ầ n đi, tôi thiểu sẽ không、so、với sẽ so cả á i gọi là thập đại thần khí kém. điểm khẳng là này Dô hoàn toàn thập thần thể khẳng định. Tất khí định. Đẹs kém, Dô có c quyết định rô đẹp không dám ở phía dưới nhiều làm lưu lại rất sợ du khắc cả vội vàng hướng về trên bờ bơi đi đi tới trên bờ thôi phát đỗ khí đem toàn thân quần áo hong khô sau khi quay đầu nhìn về l u c y nhìn lại nhìn thấy rô đẹp xuất hiện l u c y tâm cuối cùng là thả lỏng ra đồng thời mang theo hỏi dò ánh mắt nhìn hắn tựa hồ muốn biết có hay không thu thập được bọn họ chuyến này cần thu thập mục tiêu chỉ thấy bên kia rô đẹp tựa hồ cảm giác được ý tứ của chính mình gật đầu l u c y khoe miệng rốt cục lộ ra một k i a ánh mặt trời nụ cười trong lòng suy b ả y màu băng tinh rô đẹp tâm tình đánh nhanh hít sâu một hơi đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng hướng về bên ngoài phong đi trải qua tuyệt đối cấm địa thời điểm tốc độ vẫn là khó tránh khỏi chậm một chút chỉ bất quá lần này không biết tại sao trong cơ thể nhiều thêm một c ô xa lạ năng lượng t r ợ g i ú p dọa giấm lạnh giá trước kia muốn chính mình liều mạng mà độ không tuyệt đối cấm địa lần này dĩ nhiên không có đối với mình tạo thành uy hiếp gì cũng đã thông qua điểm này để dỗ đẹp nghĩ mãi mà không ra hắn nhưng là không biết đây cũng là trước đó tràn vào trong cơ thể mình cái kia một c ô năng lượng dẫn đến đ à o mắt công phu liền trở lại lù xi bên người này mới tính là triệt để an tâm xuống đi nhanh điểm rời khỏi bên này tất cả quyết định ai cũng không muốn tại như vậy trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương quỷ quái ở lâu thêm chốc lát thời gian bảy màu băng tinh lấy được sao mang theo một điểm tâm tình hưng ơ phấn lù xì nhỏ giọng hỏi lấy được hơi nhịu nhữ mày rô đẹp mỉm cười nói rằng đạt được khẳng định lù xì trong mắt loe ra một tia ánh mắt bất khả tư nghị đây cũng là bảy màu băng tinh dĩ nhiên thật sự lấy được đây cũng là làm cho tất cả mọi người tha thiết ước mơ cùng điên cuồng bảo vật ta thật sự ở chỗ này tìm được tới không giống nhau không chờ lù xì cảm khái rô d e s nửa ngồi s ồ n xuống ra hiệu lù xì đến trên lưng mình đến muốn cóng lấy nàng dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi địa phương này này một quãng thời gian đối với chuyện như vậy tình lù xì tựa hồ cũng là tập m ạ i thành thói quen không có cái gì biến lũ liền nằm n h ò i rô d e s trên lưng mặc cho hắn chăm chú cóng lấy chính mình hai người chỉ thấy nhiệt độ d u n g làm một thể một tia ấm áp lan tràn mà đến nay một chuyến thần khóc cấm địa hành trình đến đó xem như là kết thúc hai người bắt đầu dẹp đường hồi phủ rời khỏi địa phương này lướt qua tử vong chiến trường trở lại hắc cá nguyên ở giữa đi nam nhoai rỗ đẹp trên lưng nhìn hắn ánh mắt chuyên chú lũ si như mê như say trong bất chi bất giác nàng cùng rỗ đẹp như vậy chung sống hảo thời gian mấy tháng giữa hai người tựa hồ nhiều thêm một tầng vi d i ệ u cảm tình một loại khó có thể ngôn ngữ cảm tình đồ vật đều thu thập đủ toàn lẽ ra nên vui vẻ mới đúng thế nhưng lúc này lù xì nhưng trong lòng thì có một cỗ nhàn nhạt thất lạc bởi vì bọn hắn phải trở về đi tới sau đó dồ đẹp đại ca cái này vai sẽ không còn thuộc về mình nghĩ đến đây cảm giác trong lòng mơ hồ đau xót nếu như có thể như vậy sinh hoạt cả đời nên thật tốt cái gì công danh lợi lộc vinh hoa phú quý nàng đều không muốn muốn chỉ muốn muốn như vậy bình tĩnh mà ấm áp sinh hoạt một tiếng than g nhẹ lù xì cũng biết chính mình nhìn như đơn giản ý nghĩ nhưng thật ra là một cái hy vọng xa vời nhân tại giang hồ thân bất do kỷ như vậy hy vọng xa vời đối với bọn hắn mà nói xa không thể vời vẫn duy trì bình tĩnh mặc cho rổ đẹp cong lấy nhanh như chấp bình thường hướng về phía phía trước lao đi rất nhanh hai người rời khỏi trọng yếu nhất khu vực nhiệt độ cũng là dần dần tăng lên trên xem như là dễ dàng rất nhiều lucy ưu minh địa ngục hỏa đem hai người hoàn toàn bao phủ ở tại trong đó thu liếm toàn thân khí tức cũng là để tránh khỏi phát sinh bất ngờ ăn những n à y băng hùng cùng băng điệu thiệt t h i cũng là học thành thật một chút lần này nếu như không có lũ sỉ ưu minh địa ngục hỏa hai người có hay không có thể tiến vào đến hạt nhân khu vực cũng thật là một cái rất khó nói sự tình hay là cũng sớm đã bị băng hùng cùng băng điệu vây quanh chết không có chỗ trốn đi tối thiểu cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy tiến vào hạt nhân không có nhanh như vậy dễ dàng như vậy đạt được bảy màu băng tinh không biết những ma thú này cản trở bao nhiêu anh hùng hào kiệt con đường để bọn hắn vô kế khả thi ngay r ổ đẹp cùng lũ s ỉ chính đang thần khóc cấm địa thời điểm xa xa hắc cá nguyên nhưng là xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất lang hoàng xuất hiện như một viên bom đưa vào một cái không hề lay động hồ nước ở giữa khơi dậy ngàn tầng sóng lang hoàng xuất hiện lang vương trở về vị trí cũ tứ phương lang vương tụ tập một chỗ lang tộc thực lực chưa từng có cường đại bọn họ đem tầm mắt tập trung vào hắc cá nguyên tại hắc cá nguyên ở giữa sáng lập một đại gia tộc tự lành đệ một gia tộc tứ phương không người nào có thể ngang hàng đồng thời đối với hắc cá nguyên đưa tay ra chân này một quang thời gian hắc cá nguyên ở giữa mỗi cái gia tộc thế lực đều ăn không nhỏ vị đắng đặc biệt là một ít không có che chở tiểu gia tộc tại lang tộc mạnh mẽ chính sách dưới chỉ có thể bị bọn họ thu nạp quy nạp lệ thuộc đến lang tộc dưới cờ trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng dung chuyển không n ớt tứ đại gia tộc cùng ma tộc mặc dù đối với này có ý kiến nhưng là không thể làm gì lang hoàng thực lực không phải là bọn hắn có thể so sánh với đặc biệt là ma tộc chủ chiến phái hàn băng thành càng là chịu không ít khổ đầu nửa cái hàn băng thành hầu như đều bị lang tộc trưởng khống lên nghiễm nhiên còn có tiến thêm một bước dự định chủ chiến phái đối với này nhưng là vô kế khả thi vài lần giao thủ nếu không chính là rằng co không xong nếu không chính là chịu nhiều đau khổ tại lang vương môn dẫn dắt đi lang tộc có thể nói là t r u n g quanh kim qua thiết mã đánh đâu thằng đó quét sạch tứ phương thế lực đem hàn băng thành liệt vào vật trong túi vì thế ma tộc chủ chiến phái mấy ngày này tại thủy mạc thành tổ chức một lần đại hội mời tứ đại gia tộc người chống lại trung lập phái còn có lang tộc cùng một ít thực lực không kém gia tộc tham dự tiến hành một lần hòa bình hiệp thương hy vọng có thể ngăn lại thế cuộc trước mắt kế tục lan tràn t h ủ hại thế lực lớn nhất chính là bọn hán giờ k h ắ c này tại thủy mạc thành bên trong một cái phủ đệ ở giữa sojina lilith còn có hắc ngân cùng hắc hoàng cùng với hai cái gia tộc một ít thành viên đều tụ tập ở tại bên này bọn họ đều là đến đây chuẩn bị tham gia lần này mà tộc chủ chiến phái tổ chức hiệp thương hội nghị k a k h lần này những gia hỏa kiệt nhưng là chịu nhiều đau khổ Số dị nạ như trước vẫn duy trì một bộ lang thang không câu n ệ dáng dấp cười khẩy nói rằng n à y một quang thời gian chủ chiến phái cùng làng tộc nháo ra động tĩnh nhưng là rất lớn p h ò n g chừng không có mấy người lại không biết thì cũng thôi bọn họ trên đại lục kế hoạch nghe nói đều bị bách ngưng hẳn di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái đều điều trở về lượng lớn thế lực đến đây lấy phòng ngừa vặt nhất một bên hắc ngân cũng là cười lạnh nói rằng ân còn có bên trong bên này kế hoạch trước một q u a n g thời gian không phải thiếu một chút cùng người chống lại khai chiến chuẩn bị thu phục người chống lại sao bây giờ nhìn lại xa xa không hẹn lạc hát diệu cũng là tốt cười nói rằng ngẫm lại hai tháng trước đó bọn họ thám thính đến tin tức chủ chiến phái liên hợp di giao bộ tộc vẫn có mấy người gia tộc chuẩn bị bắt đầu đối với người chống lại triển khai động tác đối với cái này đối địch ngàn năm thế lực chủ chiến phái cuối cùng là bắt đầu không cách nào nhịn được dự định thống nhất ma tộc kết thúc ngàn năm phân cách cục diện ai biết chiến đấu vẫn không có triển khai chính mình liền xuất hiện trước vấn đề lúc này cao hứng nhất hẳn là người chống lại đi lần này hội nghị tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng đơn giản là cảm nhận được lang tộc thực lực cường đại chủ chiến phái không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực hy sinh quá nhiều người viên hy vọng mượn tứ đại gia tộc như lang tộc tạo áp lực đồng thời tìm kiếm một loại cân bằng thậm chí là hợp tác những g i a hỏa kia là nên ha ha vị đắng bất quá chuyện này chúng ta cũng thoát không khỏi liên quan hàn băng thành một khi bị bắt đến khoảng cách gần bọn hắn nhất tá nguyện thành thế tất chịu đến liên lụy cuối cùng toàn bộ hát cá m nguyên không ai có thể chạy trốn lần này lang tộc thế tới hung hăng so với ngàn năm trước đó càng cường đại hơn lang hoàng cũng được tuyệt đối không chỉ có với này chúng ta không có chế rêu thời gian một khi bên này sự tình được giải quyết chúng ta đều không sống yên lành được những khác không sợ chỉ sợ chủ chiến phái đem lang tộc mượn hơi đồng thời tiến hành bọn họ kế hoạch lớn đến thời điểm thì p h i ê n thoái đến phiên lít ý l lên tiếng thời điểm hắn nói ra chính mình lo lắng cũng là bây giờ mỗi cái gia tộc đều vấn đề lo lắng nhất bây giờ lang hoàng xuất thế lang tộc quật khởi nghiễm nhiên là không thể tổ chức nay một đời lang hoàng vừa xuất hiện liền biểu hiện ra nó cường đại dã tâm nếu như không thêm vào khống chế ai cũng không sống yên lành được bây giờ chuyện cười bất quá là lấy năm mươi bộ tiếu bách bộ thôi càng khiến người ta lo lắng chính là lũ sỉ nói giống như vậy lo lắng chủ chiến phái sẽ cùng lang tộc liên minh nếu như như vậy lần này sự t ì n h không chỉ sẽ không đối với chủ chiến phái tạo thành thương tổn ngược lại vẫn sẽ tăng nhanh bọn họ kế hoạch bước tiến tăng mạnh bọn họ giã tâm đây mới là mọi người lo lắng sự tình trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh tựa hồ có một ít nặng nghề người người hai mặt nhìn nhau tao mày trầm m ặ t lại chương ba trăm ba mươi dung chuyển trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh tựa hồ có một ít nặng nghề người người hai mặt nhìn nhau tao mày trầm m ặ t lại trước mắt cục diện tựa hồ liền là như thế lý lịch một lời bên trong đạo sáng tỏ trong đó lợi hại quan hệ chuyện này ai cũng không thể chỉ lo thân mình có thể nói trước mắt không lo cho là chủ chiến phái gặp được vấn đề bọn họ toàn bộ mọi người gặp được uy hiếp mỗi một gia tộc đều gặp được uy hiếp càng chủ yếu chính là lo lắng chủ chiến phái cùng làng tộc kết minh một khi hai người này gia tộc kết minh toàn bộ hắc cá nguyên bên trong liền không còn có có thể ước chế bọn họ thế lực cùng phương pháp cường cường liên hợp đến thời điểm hắc cá nguyên ngày tận thế đã đến đại lục ngày tận thế cũng đã đến vậy chúng ta nên làm như thế nào hồi lâu sau hát r ư ợ u trầm giọng hỏi bây giờ long tộc cùng hát hoàng bộ tộc có thể nói là quấn vào một sợi dây thừng trên châu chấu một cái gặp xui xẻo một cái khác cũng tốt không được chỉ có thể cộng cùng tiến lùi hai cái gia tộc trước tiên phái ra bọn họ đến đây thủy mạc thành đơn giản chính là thám thính tin tức mà sau chủ yếu đội hình muốn tại sau bảy ngày mới có thể đến bọn họ nhất định phải trước đây thu thập tất cả khả năng tin tức hữu dụng trợ giúp gia tộc làm ra chính xác phán đoán yên lặng xem biến đổi túi đầu trầm tư hồi lâu lí thấp giọng nói rằng thế cuộc trước mắt rất phức tạp không phải nàng ngồi ở bên cạnh liền có thể nói được rõ ràng sự tình còn cần cố gắng quan sát thời gian mấy ngày yên lặng xem biến đổi chúng ta cũng không thể ngồi ở bên cạnh đi bằng không đến thời điểm làng tộc thật sự cùng chủ chiến phái liên minh thì phiền thoái s o j i nạ tính tình như trước so sánh với cấp nghe được l i lì không nhịn được nói rằng thì cũng thôi trước mắt thời gian phi thường gấp gáp làng tộc mắt thấy liền muốn đi tới thủy mạc thành còn không biết chủ chiến phái có hay không ở sau lưng làm động tác gì nói không chắc cũng đã câu kết sozina ngươi cùng hắc ngân mấy ngày này chú ý một thoáng lang tộc động thái ta cùng hắc rượu ở lại thủy mạc thành bên này chú ý một thoáng chủ chiến phái tình huống có tin tức gì không đ ể trong lúc nhất thời hồi phục trở về trầm mặc chốc lát lì lì phân phó nói bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy rồi bằng không thật sự liền không biết phải làm gì cho đúng jodest cái kia tên đáng chết lúc nào trở về bây giờ jodest cũng là một cái âm hoàng cảnh giới cừng giả có hắn tại bọn họ làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều ngẫm lại đã đi ra ngoài hơn ba tháng thời gian nhưng không hề có một chút tin tức khó tránh khỏi lo lắng cũng sắp rồi hy vọng có thể t r ư ớ c ở đại sẽ trước khi bắt đầu trở về đi như vậy có thể có thể giúp đỡ một ít vội nói rằng dồ đèn lì lì cũng là khe cau mày nói rằng hắc ngân cùng hắc rượu nhưng là lo lắng bọn họ tiểu thư không biết hiện nay thế nào rồi tất cả thương lượng xong xuôi sau khi bốn người chia làm hai nhóm triển khai hành động xô dị nạ cùng hắc ngân phụ trách kiểm tra lang tộc động thái cho nên bọn hắn suốt đêm rồi rời đi thủy mạc thành hướng về hàn băng thành phương hướng chạy đi không chỉ là bọn họ n à y một quang thời gian toàn bộ hắc ám nguyên không biết bao nhiêu người đều tại vây quanh câu chuyện này triển khai thảo luận lang tộc xuất hiện có thể nói là một cái bom nặng cân phá vỡ thế cuộc trước kia bình tĩnh không lại phụ có trước kia bên trong sóng lớn bây giờ triệt để bị h í lên sau bảy ngày tương tự tại cái tiểu viện kia tử ở giữa lần này bên trong đại sảnh tụ tập 20, 30 nhân có thể nói thanh thế hùng vĩ long tộc cùng hát hoàng bộ tộc chủ yếu thành viên tại hai ngày này đều đã tới thủy mạc thành chủ chiến phái bên kia có động tính gì long tộc dẫn đầu g h e di hỏi thân là long tộc tam trường lão lần này thủy mạc thành sự t ì n h long tộc đó là giao cho hắn xử lý ân long tộc chủ chiến phái bên kia không thể không phòng hắc rượu lì lì các ngươi t r a được tin tức gì không có hát hoàng bộ tộc như c ũ là bọn họ đại trưởng lão mang đội Cái nghe à y sâu k h ô n lường lão, được trưởng lão, tại á sánh kịp địa vị. Nói mọi người đều sẽ ánh hát phái phái quá. t tộc mắt tới trên tới tại tin tức, tại bất hoàng không chú Lịch hai cho chú chủ chiến chủ chiến phản ứng gì bọn họ hẳn h ngày này là Nói người cùng người, nay ứng bọn n giữa gì gì giải bộ có ở ở mọi địa có kịp sẽ vị. đều đều rượu ý Lý ý được hai tên trưởng lão hỏi do l ý l ị í h cùng h á t rượu tiến lên một bước đi tới trước mặt chúng nhân sau đó l ý l ị í h mở miệng nói rằng chủ chiến phái gần nhất nhìn như yên tĩnh không có chuyện gì phát sinh nhưng là chúng ta chú ý tới một điểm không tầm thường địa phương trên đại lục sự tình bọn họ tạm thời gác lại đi rút về lượng lớn nhân viên bao quát di giao bộ tộc bọn họ cũng là như thế hiện nay hai cái gia tộc đã đem binh lực tập trung đến một điểm nhìn như muốn chống lại lang tộc xâm lấn nhưng mà tỉ mỉ ngẫm lại nhưng có thể thấy được một ít không tầm thường hay là bọn họ mục đích hoàn toàn không phải đơn giản như vậy đúng lý l h nói không sai bọn họ mục đích thật không đơn giản đồng thời phái ra lượng lớn nhân viên cùng lang tộc tiếp xúc mơ hồ có liên hợp lang tộc mục đích g i ã tâm rõ ràng h á c diệu ở một bên bổ sung mấy ngày này ta cùng sổ dị nạ cũng đến lang tộc bên kia dò xét một phen quả thật có không ít chủ chiến phái thành viên cùng bọn hắn tiếp xúc thế nhưng lang tộc thực lực cường đại đặc biệt là mấy cái lang vương bọn chúng đều là đạt đến âm hoàng cảnh giới cường giả chúng ta căn bản không cách nào đi tới gần trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra theo lý lịch cùng hắc ngân cũng là không mất thời cơ bổ sung trong khoảnh khắc đại gia ngươi một lời ta một lời đem trước mắt chủ chiến phái hướng đi cùng làng tộc một ít chuyện đều nói ra nhưng mà theo nắm giữ tư liệu càng ngày càng nhiều tựa h ồ thế cuộc càng ngày càng phức tạp có vẻ ngươi khó có thể thấy rõ trước sau có một đoàn mây mù lượn lờ khiến người ta không nhìn ra chủ chiến phái to thế thế, nào. lớn như Ơn, chủ quả thế, xem ra c h i ế n phái d a tâm thật sự không nhỏ lần này đại hội đại gia chú ý một điểm có thể hoàn toàn không có đơn giản như vậy nghe đến mọi người ghe di cùng hát hoàng bộ tộc đại trưởng lão đồng thời thở dài một tiếng sau khi nói rằng phong khách bầu không khí có chút nặng nề trái tim tất cả mọi người đều không thể thoải mái hạ xuống chủ chiến phái không thể nghi ngờ chính là một cái ưu ác tính trước sau ảnh hưởng đại gia vua bọ cạp bộ tộc bên kia làm sao hồi lâu sau ghe di hướng về bên người mấy người hỏi vua bọ cạp bộ tộc thân là một trong bốn dòng họ lớn nhất có thể nói là chúa tể một phương nhưng là từ khi trăm năm trước đó không biết chuyện gì xảy ra sau khi cái này nguyên bản lô m ạ n g gia tộc trợt bắt đầu thu liễm trực cho tới hôm nay hầu như rời khỏi tầm mắt của mọi người nếu như không là việc lớn phát sinh hầu như có thể khẳng định không có ai sẽ đi chú ý bọn họ hướng đi nhưng mà càng là như thế lại càng khiến người ta cảm thấy nghi hoặc vua b ỏ cạp bộ tộc thành viên từng cái từng cái lô m ạ n g cực kỳ lang thang không câu n ệ vì sao bây giờ sẽ an t ĩ n h như vậy lẽ nào trong đó có âm mưu gì đối với chuyện này mấy cái trong gia tộc không phải là không có tra xét thế nhưng là không tìm được bất cứ vấn đề gì có thể nói trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể sống chết mặc bây bây giờ xảy ra to lớn như vậy sự tình đặc biệt là vua bọ cạp bộ tộc nơi ở khoảng cách hàn b a n g thành càng l à gần không thể nào một điểm phản ứng đều không có mới đúng vua bọ cạp bộ tộc rất t h i ê n tĩnh lang tộc xuất hiện tựa hồ không có đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng như chưa c ầ n nấp ở tại bọn hắn nơi ở ở giữa nghe được ger i hỏi dò phía sau hắn một người trung niên trả lời người này hẳn là chú ý vua bọ cạp bộ tộc người phụ trách chuyện như vậy tình không cảm thấy kinh ngạc tứ đại gia tộc chỉ thấy bản thân liền là sóng lớn m á n h liệt diện cùng tâm không hợp lẫn nhau nghi kỵ cùng giám thị là không thể bình thường hơn được sự tình ngược lại là không có những này cử động mới là một cái chuyện kỳ quái đối với này hắc hoàng bộ tộc đương nhiên không sẽ cảm thấy kỳ quái chúng ta bên này cũng không có nắm giữ bất kỳ vua bọ cạp bộ tộc động thái bọn họ giống như căn bản không quan tâm những chuyện này hát hoàng bộ tộc bên kia đại trưởng lão cũng là trầm giọng nói rằng bọn họ cũng là chú ý vua bọ cạp bộ tộc đã lâu rồi nhưng mà từ đầu đến cuối không có thu hoạch bất quá càng là như thế càng khiến người ta không ăn l ò n g mơ hồ luôn có một loại cảm giác bây giờ vua bọ cạp bộ tộc mới là một con yên t ĩ n h đứng sững ở trong gió bò cạp đ ộ n vương bọn họ đang đợi thời cơ chờ đợi cho kẻ địch một đòn trí mạng thời cơ như vậy vua bọ cạp bộ tộc mới là nguy hiểm nhất tồn tại ngược lại là lúc trước lỗ mãng ở bề ngoài phong quang nhưng là khiến người ta an tâm nhiều lắm kế tục kiểm tra vua b ỏ cạp bộ tộc không cho bỏ qua lần này đại hội bọn họ người cũng nên muốn tới ngày mai chúng ta đi thăm dò bọn hắn một chút ý tứ những lao da này hỏa không biết đang suy nghĩ gì lại có thể an tĩnh như vậy vuốt vuốt chính mình đầu g e r i cười khổ nói rằng còn có một cái tin mọi người ở đây cho rằng không có chuyện gì thời điểm đứng ở tối góc sổ gì nạ đột nhiên đứng ra trầm giọng nói rằng hắn lời nói đưa tới mọi người nghi hoặc còn có chuyện gì lẽ nào hắn t r a ra cái gì hay sao chuyện gì nhữ nhữ mày g h e gì hỏi ta mấy ngày này t r a xét đến một cái tin bảy ngày trước đó ta cùng hắc ngân ngàn vạn lang tộc vị trí hàn băng thành t r a xét tin tức năm ngày trước đó buổi tối ta trong lúc danh rối thừa dịp hắc ngân đi theo dõi chủ chiến phái một sứ giả thời điểm một mình thâm nhập một lần lang tộc lĩnh vực nghe được một việc túi đầu sửa sang lại một thoáng tâm tư sozina chậm rãi nói rằng đ ê m ngày đó chính mình nghe được sự tình một điểm không lọt nói cho đại gia buổi tối ngày hôm ấy vốn là ôm cha xét một thoáng thái độ ẩn nút đến lang tộc hạt nhân khu vực vốn cho là không cách nào thâm nhập bằng không sẽ bị phát hiện biết đâu rằng lạ kỳ thuận lợi rất nhanh tiến vào bên trong không có đụng tới cái gì tuần tra như vậy tình huống vốn là một cái điểm đáng ngờ sau đó hắn nghe được hai cái trách nhiệm thủ vệ trong lúc đó đối thoại nghe nói là sáu ngày trước đó đột nhiên xuất hiện một cường giả thần bí xông vào lang tộc lĩnh vực đồng thời cùng một cái lang vương phát sinh tranh đấu cuối cùng lấy một đòn lực đánh bại lang vương đồng thời lại là đánh lui một cái khác đến đây giúp đỡ lang vương lấy một địch hai chút nào bộ xuống hạ pho nz chuyện này bây giờ đã trở thành lang tộc sốt dẻo nhất đề tài nhân vật thần bí này đến cùng là ai vì sao cường đại như vậy lang vương nhưng là âm hoàng cảnh giới tồn tại lại có thể lấy một địch hai không rơi xuống hạ phong như vậy hắn tối thiểu tiến vào đến âm hoàng cảnh giới t r u n g d à i cấp độ thậm chí càng cao hơn có thể thấy được chút ít đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy không thể nghi ngờ là vướng tay chân sự tình nhìn như cùng lần này bọn họ cần tra xét tin tức không quan hệ thế nhưng mơ hồ tựa hồ lại có liên hệ gì số gì nạ trầm ngâm hồi lâu vẫn là có ý định nói ra hy vọng có thể cho đại gia một ít trợ giúp một cường giả thần bí nghe được tin tức kia trong sân bầu không khí nhất thời ngưng kết lại g e r r cùng h ắ t hoàng bộ tộc đại trưởng lão cảng là khẩn trương hỏi đồng thời mọi người cũng là khẩn trương lên vây mai lắng nghe lý lý t cùng hắc ngân còn có hắc rượu ba người nhưng là nghi hoặc nhìn sổ di nạ có một ít trách cứ mùi vị dưới cái nhìn của bọn họ sổ di nạ ra hỏa này lại bắt đầu làm loạn thâm nhập lang tộc lĩnh vực đây chính là lang hoàng vị trí nhiều nguy hiểm hắn chẳng lẽ không biết sao làm như vậy chính là đang b ư ớ c lên hiểm thiên đại hiểm một cái không cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này sự tình nếu như bọn họ tại nhất định sẽ ngăn cản chuyện này không nghĩ tới gia hỏa này vẫn nhân cơ hội làm ra chuyện như vậy tình có một ít hối hận để gia hỏa này phụ trách những chuyện này từ sáng đến tối chỉ có thể tùy hứng mà làm chỉ có thể quấy dối sớm biết không nói mà rồi cảm nhận được mấy người ánh mắt s o di n a bĩu môi vùn bực nói liền biết nếu như vậy nói ra sẽ bị mắng xem ra vẫn đúng là đã đoán đúng còn không mau điểm nói nhìn thấy s o di n a còn dám đoán giận lì lìt mở chừng hai mắt một tiếng khét ê ờ không cái gì hung không phải là đi xem xem đây là một cái trọng yếu tin t ứ c đây bị lý lý chừng s ô di nạ hướng về bên cạnh né một thoáng lý lý thở trong lòng của hắn lưu lại quá sâu khắc sợ hãi không rõ ràng là ai bọn họ cũng không biết chỉ nói là sáu ngày trước đó người này đột nhiên xuất hiện sau đó đụng phải một cái lang vương song phương tranh chấp cuối cùng mở ra chiến đấu song chấn động đưa tới còn lại lang vương q u a n chiến cuối cùng còn lại lang vương đều trình diện cái kia giao thủ lang vương không địch lại tan tác ngay sau đó đệ hai cái lang vương lên sân khấu tranh tài cũng là bị đánh lui đệ ba cái lang vương muốn lên tràng thời điểm lang hoàng gia trước tiên cùng người kia quá mấy chiêu sau khi đem người kia b ứ c cho đi túi đầu s o j i n ạ tỉ mỉ hồi ước nói cuối cùng lang hoàng gia tay rồi hơn nữa người kia còn có thể rút đi tin tức kia thật không đơn giản nhân lão thành tinh g e di cùng hát hoàng bộ tộc đại trưởng lão nhìn nhau đều từ đó nghe thấy được không hề tầm thường tin tức lang hoàng gia tay ý vị như thế nào hơn nữa dĩ nhiên không có đánh bại người kia vẫn để người kia cho đào tẩu này lại ý vị như thế nào tối thiểu người kia thực lực vượt xa khỏi âm hoàng cảnh giới thậm chí bước vào đến dương huyền cảnh giới hàng ngũ đây cũng là dương huyền cảnh giới cường giả chỉ thấy giao chiến h á cá nguyên đã ngàn năm chưa ra một cái dương huyền cảnh giới cường giả bây giờ lang hoàng gia trước tiên lại bước lên cái này một cái dương huyền cảnh giới cường giả khó tránh khỏi làm cho người suy đoán chuyện này càng ngày càng không đơn giản người này xuất hiện trước mắt người khác còn không biết nếu như bị người biết rồi phỏng chừng lại muốn khiến cho một phen dậy sóng đi hắn lại một lần nữa phá vỡ thế cuộc trước mắt để chuyện này càng phức tạp hơn lên hay là lần này đại sẽ sẽ không đơn giản như vậy nếu như nhân vật thần bí này xuất hiện lần nữa sẽ là một cái tình huống nào đây tin tức kia tạm thời phong tỏa không thể nói cho bất luận người nào mặt khác tăng mạnh lực lượng thám thính nhân vật thần bí này đến cùng là ai hy vọng có thể đạt được một ít tin tức đi một tiếng thở dài ghe z i trầm giọng nói rằng đồng thời những người còn lại cũng là túi đầu chầm tư cường giả như vậy xuất hiện dĩ nhiên không có ai biết bất cứ tin tức gì có một ít khó mà tin nổi chẳng lẽ là thành danh ngàn năm l á o gia hỏa hẳn là không đến nỗi mới đúng được rồi chuyện này đại gia phân công nhau đi thăm dò cẩn trọng một chút ngày mai ta đi đón xúc một thoáng vua b ỏ c ả bộ tộc những gia hỏa kia lít lít người đi đón xúc một thoáng ma tộc người chống lại xem bọn hắn ý nghĩ trước tiên sờ sờ để trầm ngâm một chút ghe di lần thứ hai làm ra mới tinh sắp xếp lúc này tại ma tộc người chống lại phủ đệ ở giữa một thiếu nữ đứng ở trong sân cảm thụ lạnh leo hàn khí ánh mắt phiêu hốt bất định thiểu thư trời giá rét trở về đi thôi đứng ở thiếu nữ phía sau một lão giả nhìn trước người thiếu nữ xuất thần dáng dấp thấp giọng nói rằng không lạnh so với bọn họ đi địa phương chúng ta khá không phải sao không biết bọn họ hiện tại như thế nào một tiếng thở dài thiếu nữ thăm thẳm nói rằng tâm tư tung bay tâm đã không ở chỗ này tiểu thư yên tâm dô đẹp công tử thực lực cường hãn lúc trước càng là đã bước vào đến âm hoàng cảnh giới phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ có thể thương tổn được hắn người bất quá một tay thêm vào l ũ s ì tiểu thư phối hợp hai người tổ hợp không ai có thể uy hiếp đến bọn họ bảo mệnh là không được bất cứ vấn đề gì nhìn tiểu thư giang dấp lão giả trong mắt lóe ra một tia bảo vệ ánh mắt một tiếng thở dài sau khi nói rằng từ khi j o d e p h cùng lù xì tiến vào tử vong chiến trường tin tức kia bị tiểu thư biết sau khi nàng liền thường thường như thế đi không còn trước kia nụ cười xuất thần đờ ra số lần càng ngày càng nhiều xem ra nàng thật sự là hãm sâu đến trong đó đi tới tên thiếu nữ này chính là edda lúc trước j o d e p h đi tử vong chiến trường cũng chưa nói cho nàng biết thế nhưng dù sao người chống lại thực lực không nhỏ muốn t r a xét một người hướng đi không phải năn đề sau tới vẫn là dò xét được j o d e p h tam tích nhưng là không nghĩ tới hắn đi cái kia khiến người ta nghe mà biến sắc tử vong chiến trường lẽ nào hắn có chuyện gì tại sao không tự nói với mình tại sao mang theo lù xì đi tại sao muốn gạt mọi người lẽ nào hắn thực lực vẫn không đủ cường đại còn cần rèn luyện sao còn cần đến nơi như thế kia rèn luyện hoặc là bảo là muốn tìm đồ vật gì lù xì nghĩ không hiểu âm hoàng cảnh giới rộ đẹp phóng tầm mắt thiên hạ đã đứng ở đỉnh cao nhất chỗ tại sao còn muốn đi người kia môn không muốn nhắc tới cùng địa phương đi cái kia tuyệt địa ở giữa mạo hiểm đây chẳng lẽ không biết chính mình chính đang vì hắn lo lắng thì cũng thôi hay là ta suy nghĩ nhiều lần thứ hai thở dài edda tự rêu nói rằng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình có đôi khi nhân cảm tình vãng vãng như thử h i hẹn bên kia có động tác gì sao hít sâu một hơi edda kế tục hỏi h i hẹn tiểu thư gần nhất động tác nhiều lần tựa hồ chính đang mượn hơi một ít chủ yếu nhân viên bất quá yên tâm đều tại khống chế ở giữa không thể nào đối với tiểu thư tạo thành uy hiếp nói rằng a i hển lão giả trong mắt lóe ra một tia thương tiếc c ả m khái nói rằng a i hển nàng không nên cùng tiểu thư đối nghịch thế nhưng vì sự tình dị cuối cùng nhưng thật sự là phát triển đến trình độ này đây tựa hồ tự từ nơi kia rộ đẹp xuất hiện sau khi ngả đạt tiểu thư cùng hển tiểu thư trong lúc đó liền xuất hiện vấn đề ngả đạt tiểu thư luôn luôn bị quê nhà tộc cho rằng người thừa kế giáo dục mấy năm trước đó càng là thâm nhập đến đại lục ở giữa học tập cùng thám thính tin tức một mình chống đỡ một phương thế nhưng sẽ ở đó thời gian mấy năm ở giữa trưởng thành h n tiểu thư nhưng là bắt đầu học được đố kỵ học được tranh quyền ngả đạt tiểu thư sau khi trở về hai người nhìn như diện cùng kỳ thực tâm bất h ò a điểm này hắn biết bất quá những chuyện này hắn không tiện nhúng tay nói là được rồi may mà chính là ngả đạt tiểu thư vẫn tính rộng rãi đối với h n tiểu thư sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt không đi để ý tới biết đâu rằng cái này rộ đẹp xuất hiện nhưng là thay đổi tất cả dô đè xuất hiện sau khi ngả đạt tiểu thư tâm hoàn toàn lo lắng ở tại hắn trên người thế nhưng hết lần này tới lần khác h n tiểu thư lại làm ra thương tổn dô đè sự tình kết quả chính là ngả đạt tiểu thư bắt đầu không sẽ tiếp tục nhẫn lại h o ặ c được phản kích trong tộc quyền to bản thân nên thuộc về đại tiểu thư lúc trước nàng không muốn tranh đoạt cho nên bất hòa hện tính toán bây giờ nhưng là bắt đầu tranh đoạt vì dô đè bắt đầu tranh đoạt người chống lại bên trong xuất hiện một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh hai cái tiểu thư chỉ thấy chiến tranh đặc biệt là gần nhất càng manh liệt hơn ai hển tiểu thư lộ ra nàng d i tâm bắt đầu bức bách n g ạ đạt tiểu thư nhìn hai cái tiểu thư chỉ thấy triển khai tranh đấu hắn lao đầu này tử tâm là khó khăn nhất chịu dù sao hai người đều là chính mình nhìn lớn lên ai thụ thương mình cũng không muốn nhìn thấy chú ý nàng hành động khống chế người bên cạnh nàng ta không muốn xem đến bất ngờ tình huống xuất hiện đặc biệt là lần này đại hội ai hển tựa như cùng chủ chiến phái liên hệ không cạn nàng cho rằng chủ chiến phái có thể trợ giúp nàng tới đối phó ta có thể trợ giúp nàng mưu đến gia tộc chúng ta quyền lợi không biết cái gọi là thôi nuôi hổ thanh hoạn nếu quả thật làm như vậy sau này ta người chống lại còn có đất đặt chân còn không ít phải rơi vào chủ chiến phái trong tay nàng quá ngây thơ rồi nói rằng chính mình muội muội ed đã một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói nhưng là lập tức nàng ánh mắt lại mạnh mẽ lên nếu như ed đã làm ra cái gì khác người sự tình lúc cần thiết không cần lưu t ì n h ai h ề nối với dỗ đẹp việc làm nàng rõ rõ r à n g ràng đã đến k hơn ô không n nhẫn lại mức độ, nếu như tiếp tục chạm đến chính mình ngược, như mình cũng nung miệng, ngài cùng hẹn dùng g gái thể tiếp tục tại trạm ruột, thể tục Thứ ta thực tiểu thư tỉ cho chiều. thể h lại là lắm là mụi, mức em của có có độ, kế ư p bảy vậy dù kỳ g pháp khác được. ơ nữa n ra chủ hướng vào tiểu thư ngài ải h ẹ n tiểu thư liền tính bận việc cũng là vô dụng rất nhiều chuyện nàng căn bản không biết nàng bây giờ chỉ có thể coi là là lãng phí thời gian thôi không có cần thiết cùng nàng tính toán nàng con nhỏ có phải hay không hơn nữa tiểu thư trước đây không phải đối với quyền lợi không có hứng thú sao chính là bởi vì như vậy khi đó ngươi mới chọn rời đi hắc cá m nguyên đi bên ngoài tôi luyện nhưng là vì sao sau khi trở về nhữ n h ư mày lao già vẫn là không nhịn được hỏi suy nghĩ trong lòng có một ít chuyện là sẽ cải biến nhân vẫn đều đang biến hóa thế sự khó liệu tỉ m u ộ i sao nàng làm sao đem ta là nàng tỉ tỉ dù cho một khắc nếu như như vậy ta cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy nhưng là bây giờ nàng làm chuyện gì ngài còn không biết quên đi ta mệt mỏi trở về đi thôi nói rằng ải hển e s d a ánh mắt lộ ra một k i a vẻ thất vọng thực sự là yêu sâu mới đau chi tiết h nhìn e s d a rời khỏi thân ảnh lão giả một tiếng thật dài thở dài c á i bóng chú ý hển tiểu thư cử động đi đại tiểu thư ngươi cũng nghe được biết nên làm như thế nào sao không hề lay động không chung một trận lay động sau khi xuất hiện một người đầu quỷ dị cực kỳ che mặt thấy không rõ lắm hình dạng ân ải hển tiểu thư bên kia ngài yên tâm vừa nay số hai đến tin tức nói h ẹ n tiểu thư buổi tối tựa hồ muốn đi gặp chủ chiến phái hai thái tử ta qua thám thính một thoáng chính ngươi cẩn trọng cái kia phong cách cổ không phải cái gì đơn giản nhân không muốn bại lộ nghe được cái bóng lão giả thân hình dừng lại hít sâu một hơi nói rằng rất nhanh không trung truyền đến một trận s o n g chấn động sau khi khôi phục bình tĩnh tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì cái kia một đạo thân hình biến mất không còn t ă m hơi lưu lại lão giả kia ngửa đầu nhìn bầu trời một chút hồi lâu sau hất tay mà đi tại r ra. ư người ờ đời n Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nhìn chú khẩn chủ chiến phái bên kia động tính, người chống g tài phái kia có chăm chú chủ tử l cùng làng tộc cũng nhiều chú làng nhiều ý một điểm. Tại mặt ộ t Tại điểm. m khác một chỗ rộng lớn phủ đệ ở giữa giờ khác này bên trong đại sảnh tụ tập không thấp hơn ba mươi người nhìn bên cạnh mấy người một người đầu chọc lão giả trầm giọng phân phó chủ chiến phái cùng lang tộc sự tình đã triệt để làm rối loạn thế cuộc khó bề phân biệt làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu khiên treo lên rốt trứng lão ngươi nói đầu hắn t r ư ờ n g nào thì sẽ trở về cùng lúc đó trong đám người một nam tử hướng về bên người đầu t r ọ c hỏi j o s vua bọ cạp bộ tộc song sinh trường lão cùng lạc so với là hai huynh đệ hai người có thể nói là vang dội nhiệm vụ nằm ở âm hoàng cảnh giới bên liên giới cũng coi là một phương cừng giả cùng j ô s e p h cũng có quá mấy lần gặp nhau gấp cái gì không nghe thấy tin tức nói hắn đi tử vong chiến trường sao p h ò n g t r ư ờ n g sắp rồi nếu như, như mày r o s thiếu kiên nhẫn nói rằng mấy ngày này hắn nghe câu nói này nghe được lỗ thai đều chết lặng có một chút hối hận đem những g i a hỏa này mang tới bên này đây không phải là không có chuyện gì cho mình tìm việc làm gì bằng thêm phiền não được rồi tư r ộ t ngươi mỗi ngày hỏi ngươi không phiền ta đều chán nghe rồi đâu không có việc gì như thế mấy năm ngươi không biết ta cảm bị còn có thể không hiểu đâu không xảy ra sự tình lúc này một bên một thanh niên khác đứng ra nói rằng ta cũng cảm bị một chút ta tăng cả điệp cũng tin tưởng đầu rất nhanh sẽ có thể trở về đến ngay sau đó một cái lưng h ù m vai gấu người đứng ra nói rằng mấy người này nếu như bị rổ đẹp nhìn thấy nhất định sẽ mừng rỡ thất kinh không là người khác đúng là hắn một đám huynh đệ cũng là duy nhất một đám huynh đệ cả bi tăng cả điệp kiến m ẫ scola còn có một cái rổ đẹp để ý nhất người duy nhất một nữ tử giáo anh nay một đám rổ đẹp thân phận bại lộ sau khi từ thiết lan c h ấ n tùy tùng giả hắn một đường rết đi ra huynh đệ lúc này dĩ nhiên đều đi tới hắc cá nguyên đi tới vua bọ c ả bộ tộc phủ đệ ở giữa được rồi h o ặ c bên trong dẫn bọn hắn xuống nên tu luyện tu luyện đi cũng không nhìn một chút các ngươi thực lực bây giờ thời gian ba năm mới tu luyện đến nước này còn không thấy ngại thấy các ngươi đầu không sợ đến thời điểm tự ti nghĩ đến rổ đẹp rột khoe miệng giật giật nhìn lại một chút một nhóm người này cười khổ nói rằng Cái kia cái biến thái, dĩ nhiên tiến vào âm hoàng cảnh giới đáng chết lẽ nào thật sự ưu tú như vậy chính mình cũng có một chút đố kỵ chính là bởi vì như vậy cùng dô đèn so sánh với nhau dạ hoanh cùng scott là đoàn người giờ khắc này xem ra như vậy bé nhỏ không đáng kể thời gian ba năm tu luyện hạ xuống scott là bọn người là đạt đến chuẩn thần cấp trình độ thậm chí dạ hoanh họ ở dô dự kỷ cùng xảy đã bước vào đến thần cấp sơ giai thực lực chuẩn thần cấp sau ba người chuẩn thần cấp chung giai bốn người sơ giai nhân người còn lại tất cả đều là tại vua bỏ cạp bộ tộc toàn lực huấn luyện dưới đạt đến thánh cấp cấp độ cho dù là cảm bị cùng tăng ca điệp còn có kiệt mẫu người như vậy đều là bước vào đến thánh cấp sơ giai cấp độ có thể nói là một cái kỳ tích như vậy một nhánh đội ngũ đến trên đại lục tuyệt đối là quét sạch tứ phương cường đại đội hình thời gian ba năm bọn họ lấy được siêu việt g o d e s t thành tích đủ thấy bọn hắn bỏ ra bao nhiêu đúng là nỗ lực đúng là lẫn nhau thúc giục vua bỏ cạp bộ tộc cũng coi như là tận lực cái gì gọi là tự ti lão đại mới sẽ không xem thường chúng ta chúng ta bây giờ nói như thế nào cũng là cường giả có được hay không đây là hắc cá nguyên biến thái địa phương chúng ta không nói đi ra bên ngoài trên đại lục đi thử xem chúng ta tuyệt đối quét sạch tứ phương thật đúng vậy lão đại cái kia là yêu nghiệt đó là biến thái trên thế giới có một cái chính là người tiền nhiều hơn nữa ra chúng ta vẫn có để cho người sống hay không biểu môi c à m b b h oán giận nói rằng xác thực tựa hồ bất luận người nào cùng rỗ đẹp so với đều chỉ có thể ngưỡng vọng nhớ đến lúc đầu rỗ đẹp tại đội ngũ ở giữa cũng bất quá là nằm ở trung tầng thực lực bây giờ nhưng là bộc lộ tài năng xa xa đem bọn họ bỏ lại đằng sau đúng là yêu nghiệt một chút đặc biệt là nghe nói hắn siêu việt thần cấp sau khi cho tới nay đem hắn thị làm đối thủ họ ở r ú dự kỷ cùng x ả y hai người càng là triệt để tuyệt vọng đến bọn họ mức độ này tự nhiên biết trong chuyện này t r í n h lệnh biết hay là cả đời cũng không cách nào truy đuổi trên hắn bước tiến đi còn nói chính mình không hăng hái còn không thấy ngại nói khí chết ta rồi h o ặ c bên trong ở lại thao luyện một trăm lần thổi d â u mép t r ừ n g mắt nhìn c ả m bị đoàn người r ộ i lớn tiếng quát bị người như thế chống lại tựa hồ vẫn là đệ một lần hết lần này tới lần khác vẫn chưa thể đối với những người này làm sao bằng không còn không biết r ộ i đẹp tên người điên kia sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu trả thù ở đây vua bọ cạp bộ tộc thành viên nhìn một màn này cố nén chính mình ý cười r ộ i trưởng lão cái kia là người nào làm sao chịu đến quá như vậy đãi ngộ hiếm thấy thấy hắn ăn quả đắng mọi người tự nhiên là mừng rỡ thưởng thức ngược lại là hoác bên trong cảm thấy tê tê cả ra đầu dốt không dám đối với dạ hoành đám người làm sao nhưng là đối với mình thì không như vậy toàn thân lửa g i ậ n tỏa ra tại chính mình trên người để hắn mồ hôi lạnh c h ả y dòng thờ mắng m cảm bị một nhóm người này tâm trạng âm thầm t h ề vân vân mang đi ra ngoài nhất định cố gắng thao luyện một thoáng những g i a hỏa này tại hoác bên trong quát mang dưới cảm bị xem như là không có phản kháng xác thực thời gian ba năm đều là tại hoác bên trong dẫn dắt đi hoàn thành huấn luyện hoác bên trong n g h i ệ m nhưng đã trở thành trong lòng bọn hắn huấn luyện viên ngoại trừ dồ đèn bọn họ duy nhất tín phục người có lẽ chỉ có hắn một cái rất nhanh một nhóm người liền tại hoác bên trong quát lớn âm thanh ở giữa rời khỏi bên trong đại sảnh trước kia náo nhiệt phòng khách cũng là lập tức yên tĩnh lại còn lại mấy cái vua bọ cạp bộ tộc thành viên cười cái gì tiếu ano、no、n không có chuyện làm đúng không nhân đi rồi ruột cảm nhận được còn lại nhân ánh mắt trứng mắt lớn tiếng quát lên s ắ p mặt một mảnh đỏ chót khái khái khục không không có đại trưởng lão các ngươi kế tục ta đi trước bị rốt như thế hét một tiếng những n à y thành viên vội vã tìm cớ rời khỏi bên này bằng không còn không biết sẽ bị trưởng lão này làm sao đối phó đây được rồi rốt ngươi cũng không muốn như vậy bao lớn người ha ha cái đám này tiểu tử cũng không phải sai chỉ còn lại một người vậy chính là cái kia l ã o giả đầu t r ọ c nghiễm nhiên người ở chỗ này ở giữa hắn địa vị tối cao so với dột còn cao hơn chấp pháp t r ư ở n g lão ngài cũng chế nhạo ta đối với cái này chấp pháp t r ư ở n g lão dột một mực cung kính đối với người nào không khách khí cũng không dám đối với hắn làm sao hắn tại trong tộc địa vị đây chính là siêu nhiên chính mình có thể không đắc tội được bằng không ăn không hết đều trực đi được rồi không nên tức giận chứ to lớn như vậy người có phải hay không nên tu tu tâm rồi đừng cả ngày thổi d â u mép trứng mắt bằng không nói hả tiến vào âm hoàng cảnh giới tâm tính cực kỳ trọng yếu này một đám tiểu tử chính là cái kia rồ đẹp thuộc h ạ mỉm cười nhìn r o lao giả tâm bình khí hòa nói rằng ân một đám không biết trời cao đất rộng tiểu tử i n u môi r o khó chịu nói rằng ân không sai vẫn là một ít hạt giống tốt lúc trước ngươi ở đây cái số tuổi thời điểm nhưng là không sánh được bọn họ đi đặc biệt là dẫn đầu cái kia ba cái gọi là gì tới yên lặng chính mình đầu nghĩ đến chốc lát là họ ở r o d ị u kỳ còn có s ả y cùng dạ doanh đi ba người đều tiến vào thân cấp rất tốt tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này tương lai không thể đo lường thiên phú cùng căn cốt đều tuyệt hảo không nghĩ tới rổ đẹp người thủ hạ mới cũng không phải thiếu gật đầu một cái lao giả cảm khái nói rằng thì cũng thôi này ba cái ra hỏa thực lực không sai thiên phú rất tốt đặc biệt là cái kia họ ở r t dịu kỳ tương lai xác thực hoàn toàn sáng dực những ra hỏa này nghị lực đều rất tốt có một chút rổ đẹp tiểu tử kia dáng dấp có thể tạo chi tài cái kia dạ hoanh cùng rổ đẹp quan hệ không tệ k h à k h à thật giống như là nghĩ đến cái gì chuyện chơi vui giống như vậy dột cười gian nói rằng chuyện của người khác không cần lo nhiều như vậy chuyện như vậy tình ngươi chừng nào thì đ ệ bụng nghe được jose lao giả cười khổ hỏi đây không phải là cùng tiểu tử kia có quan hệ mà jose sách t r à t r à ghê gớm nhi tiến vào âm hoàng hoàn cảnh hiện tại càng là đi tới tử vong chiến trường cũng thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước trước lãng chết ở trên bờ c a t t a giang sơn đời nào cũng có tài tử g a bây giờ chúng ta những gia hỏa này thật sự là lão lạc thiên hạ đã là bọn họ thiên hạ của người trẻ long tộc l ý l ị t cùng sô di na hát hoàng bộ tộc hắc ngân cùng lù xi chúng ta vua b ỏ c ả bộ tộc cũng không tồi di giao bộ tộc liền kém mất một ít rồi đương nhiên d ô đẹp cái kia cái biến thái không thể toán cự ma bộ tộc cũng thật là chuyên môn ra biến thái người nào thời gian một năm dĩ nhiên hải thật không biết nga a nói cái gì rồi nghĩ đến d ô đẹp cùng một đám người trẻ tuổi r ộ t cảm khái nói rằng ân cũng là a chúng ta là lão thiên hạ là bọn hắn này một đám người trẻ tuổi lang tộc cái kia lang hoàng mới là uy hiếp lớn nhất chỉ hy vọng hắn xuất hiện sẽ không quấy dối chúng ta kế hoạch đi mấy trăm năm ta vua b ỏ cạc bộ tộc rốt cục nên đi ra hoạt động một chút rồi bằng không đã bị người khác q u y ế lạc lão giả cũng là cười cười cảm khái nói bây giờ thế đạo cũng thật là người trẻ tuổi giữa đường a trái tim đen đu ám chuèn cua tui lốt n ẹ t ta nhưng là nhịn đã lâu rồi kha kha lần này nên ra ra tay rồi bằng không nên gì sát lạc nói rằng bên này dột cũng là một mặt kích động tựa hồ vì ngày đó hắn ẩn nhẫn rất lâu chờ đợi rất lâu làm sao còn đang suy nghĩ rồi đẹp tại giữa sân tu luyện sau khi xong dạ oanh một người đi tới hậu hoa viên ở giữa nhìn bầu trời đêm đờ ra không biết lúc nào một cái quen thuộc bước chân đi tới nàng phía sau họ ở dột dịu kỳ xây hai người các ngươi sao lại tới đây không quay đầu lại dạ oanh trực tiếp nói hai người này bước chân nàng hiểu quá rõ thời gian ba năm sớm chiều ở chung nàng có thể bằng vào đối phương tiếng bước chân nhận ra thân phận của đối phương bên này thành viên vẫn không có một cái nàng biện nhận không ra đặc biệt là họ ở dù dự kỳ cùng sầy hai người kia cùng nàng giống như vậy đều là một nhóm người này ở giữa người xuất sắc ba người sánh vai cùng nhau rất nhiều tranh cao thấp một hồi thế đồng thời tiến bộ đồng thời tiến vào thánh cấp đồng thời tiến vào chuẩn thần cấp đồng thời tiến vào thần cấp bây giờ muốn chuẩn bị đồng thời tiến vào thần cấp t r u n g g i a i tựa hồ mỗi một lần đột phá đều tại cạnh tranh giống như vậy thế nhưng làm sao nhưng là ai cũng siêu bất quá ai quá nhiều nếu như miễn cưỡng muốn nói có cái kia hay là vậy chính là họ ở giùt giữ kỳ thiên phú khá hơn một chút so với bọn hắn sắp rồi non nửa bộ đi sang đây xem xem ha ha trước đây hắc cá nguyên là một cái mộng không nghĩ tới ngày hôm nay chính mình chân thực đứng ở chỗ này có phải hay không có một ít buồn cười nguyên lai、like, tất cả đồ vật đều là đưa tay là có thể chạm tới chẳng qua là mọi người tư tưởng đưa nó thả đến quá xa mới sẽ xuất hiện xa không thể v ớ i cảm giác xây một mặt cảm khái ngựa đầu nhìn bầu trời đen nhánh nói n h ư n ó i chương hai trăm ba mươi ba hiệp thương đại hội đúng vậy là một cái mộng không nghĩ tới ngày hôm nay chúng ta có thể đứng ở nơi này càng không nghĩ đến chúng ta thực lực và hôm nay sẽ đạt tới cái trình độ này thần cấp ha ha trước đây chỉ có thể ở chính mình não h ả i ở giữa ảo tưởng đi nghe được s ả y dạ oanh cười khổ nói rằng này thời gian mấy năm bọn họ chuyển biến đúng là nhiều lắm thực lực đạt đến khủng bố bay vọn thậm chí để chính bọn hắn đều khó có thể tin tưởng được không có vật gì sẽ là một cái mơ ước lúc trước nếu lựa chọn đi theo ở đầu bên người các ngươi nên phải biết ngược lại là họ ở dù s u kỳ không có bất kỳ dị dạng tâm tình như trước lạnh lùng như vậy nhìn dạ oanh cùng s ả y thản nhiên nói dưới cái nhìn của hắn chỉ muốn đi theo dồ đ è s liền chuyện gì đều có khả năng phát sinh ra hỏa kia hải lúc trước còn tưởng rằng theo hắn muốn đợi được ngày nào đó siêu việt hắn thời điểm rời khỏi bây giờ nhìn lại là không có hy vọng lạc nói rằng dô d e s xây một mặt cười khổ có một loại tự mình làm bậy thì không thể sống được cảm giác lúc trước hắn tùy tùng giả dô d e s cũng không phải t h ậ t tâm chẳng qua là bởi vì luận võ đại tái ở giữa bại bởi dô d e s sau đó dô d e s dĩ nhiên tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong lần thứ hai tăng lên đến thiết lan chấn làm ra một phen công lao tại người phân không có bại lộ trước đó nhận hết kính ngưỡng cho nên sảy mới có thể không phục hắn sở dĩ sẽ đi theo rổ đẹp chẳng qua là đem rổ đẹp xem là một cái đối thủ muốn truy đuổi cùng siêu việt đối thủ thôi như vậy hắn mới có càng to lớn hơn động lực đi tu luyện đi tiến bộ đáng tiếc bây giờ xem ra tất cả đều là chính mình n h ấ t xương tình nguyện đơn phương mong muốn ý nghĩ thôi chính mình tiến bộ là rất nhanh sắp tới làm cho mình đều khó có thể tin thế nhưng rổ đẹp đây hắn như trước như vậy yêu nghiệt yêu nghiệt đến làm cho người ta không cách nào tin nổi âm hoàng cảnh giới khái niệm gì như vậy thực lực đến trên đại lục có thể một tay che trời đi đây cũng là vượt qua nhân loại cực hạn vượt qua thần cấp phạm chủ, đạt đến một cái khó có thể với tới độ cao bây giờ s â y bọn họ đều là thần cấp sơ dài thực lực đến trên đại lục nói khó nghe một chút cũng, cũng coi ũ n g c là một phương nhân vật một phương cừng giả thế nhưng tại bây giờ rô đès trước mặt nhưng cái gì cũng không phải là liền toán ba người bọn họ liên thủ phòng t r ừ n g cũng gánh không được rô đès một tức thời gian đây chính là trên l ệ n h trên l ệ n h thật lớn khiến người ta có một loại cảm giác vô lực cái kia biến thái ai bảo ngươi cùng hắn so với tự tìm khổ ăn nghe được sẩy chú ý tới họ ở ruột dự k ỷ tựa hồ cũng là như thế dạ oanh đ i ể m môi nhẹ giọng nói rằng c ù n g rộ đẹp so với đó chính là năm trứng gà va tảng đá không biết tự lượng sức mình thì cũng thôi cái kia cái biến thái không thể so với xem ra chúng ta chỉ có thể vẫn ngốc ở bên cạnh hắn rồi họ ở d o s h i k i hiếm thấy lộ ra một tia lạnh leo ở ngoài vẻ mặt nói chuyện đâu phải trở về tới đến thời điểm chúng ta nên dương ra thân thủ lúc cái này hắc cá nguyên khà khà ngược lại là một cái không sai địa phương tôi luyện một hai năm tin tưởng có thể có tiến bộ rất lớn đi nhìn chung quanh một chút xây mỉm cười nói rằng đồng thời nghĩ tới rỗ đẹp tại này thời gian mấy năm chính là tại này một khối thổ địa trên chiếm được chất bay vọn bên này cường giả như mây nếu như ở chỗ này tu luyện tất nhiên có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả e sợ không có cái cơ hội kia các ngươi không có phát hiện gần nhất hắc ám nguyên bầu không khí không đúng sao cái kia lang tộc xuất hiện đã phá vỡ cân bằng hắc ám nguyên ám lưu mãnh liệt dung chuyển không thể tả hay là quáy dày thời đại chẳng mấy chốc sẽ đến ngươi cho rằng lần này tại sao hoác bên trong đại ca sẽ mang chúng ta đi tới nơi này biên lẽ nào các ngươi lấy vì làm thực lực của chúng ta bây giờ thật sự đạt đến có thể tại hắc ám nguyên bên trong đặt chân trình độ rồi sao chúng ta ở chỗ này bất quá chính là một tiểu nhân vật thôi mạnh hơn chúng ta người khắp nơi tối thiểu năm nay chúng ta còn chưa có tư cách tiến vào hát cá nguyên thế nhưng hiện tại chúng ta tiến vào là tại sao đúng lúc gặp hát cá nguyên dung chuyển các ngươi có nghĩ tới không có nhìn họ ở j u s h i kỳ cùng s ả y đ ầ u hóc tỉnh táo nhất dạ h oanh phân tích nói nghe lù xì phong hệ họ ở j u s h i kỳ cùng s ả y sắc mặt đều là chìm xuống nhìn dạ h oanh chỉ chốc lát sau s â y mở miệng lẽ nào thật sự như vậy đại loạn lập tức liền muốn bắt đầu bọn họ dự định đem chúng ta cho rằng pháo hôi lợi dụng sẽ không có đầu tại bọn họ không dám như thế nếu quả thật khi chúng ta là pháo hôi liền sẽ không như vậy huấn luyện như vậy huấn luyện chúng ta cũng không phải huấn luyện vẫn quân đội nghĩ tới đây trong thời gian mấy năm bọn họ đụng phải nghiêm ngặt huấn luyện họ ở d o s u k ỳ lắc đầu một cái nói rằng dưới cái nhìn của hắn tối thiểu rô đẹp còn sống vua bọ c ạ p bộ tộc cũng không dám như vậy ân xây ngươi nên học tập một thoáng họ ở d o s u k ỳ không muốn chuyện gì đều ngạc nhiên mắt trắng d ã dạ h oanh cười khổ nói đến thật không biết xảy ra hỏa này cứ như vậy tính cách này thời gian mấy năm là làm sao thông qua kiểm tra làm sao từ trong khi huấn luyện sống sót trở về k h á i k h á i khục nói dỡn hoa h o á n một thoáng chứ bỏ qua trò ha ha kế t ủ kế t ủ bị dạ h oanh nói chuyện tái cũng cũng là thật xin lỗi lúng túng giải thích bọn họ muốn mang chúng ta tới đây biên đầu tiên là hội hợp j o d e s hoàn thành năm đó bọn họ chỉ thấy ước định bây giờ chúng ta huấn luyện thành công rô d e s nhìn thấy nhất định sẽ thật cao hứng còn nội loạn sự tình nhìn dáng dấp rô d e s đã đứng ở cái kia cái gọi là lang tộc cùng chủ chiến phái vị trí đối diện thì bằng với cùng vua bỏ cạp bộ tộc trở thành minh h i ế u đưa chúng ta đến mục đích rất rõ ràng chúng ta cửa hải cuối cùng tu luyện liền ở cái này hắc cá nguyên dung chuyển xã hội ở giữa đi theo lão đại tiến hành cửa hải cuối cùng kiểm tra chiến trường chính là nghiệm thu chúng ta hiệu quả địa phương còn hoạt không sống được chỉ có thể nhìn chính mình rồi chăm chú nhìn hai người dạ h oanh trầm giọng nói rằng ân hẳn là như vậy gật đầu một cái họ ở dù sư h ký tán thành dạ h oanh quan điểm không đáng kể ngược lại ta đang suy nghĩ động đ ộ n g thủ xây một bộ không đáng kể tư thái cái này ban đêm vua bọ cạp bộ tộc cũng không bình tĩnh đặc biệt là dạ h oanh đám người đệ một ngày đi tới h ắ t cá m nguyên liền như một cái vừa rơi xuống đất tiểu hài giống như vậy đối với chuyện gì đều tràn đầy mới mẻ hiếu kỳ đối với bất luận một nơi nào đều tràn đầy hứng thú thời gian thoáng một cái đã qua trong nháy mắt hiệp thương đại hội liền muốn triển khai tứ đại gia tộc ma tộc ba cái phe phái còn có một chút hắc cá nguyên bên trong độc lập gia tộc đều tập trung vào thủy mạc thành cái này hắc cá nguyên to lớn nhất thành trấn ở giữa hết thảy hắc cá nguyên đám người cũng là trông chừng mà động nhìn chăm chú vào bên này nhất cử nhất động lang tộc xuất hiện đối với bọn hắn mà nói đã không phải là bí mật thủy mạc thành thân là chủ chiến phái hoàng thành thân là nguyên bản cự ma bộ tộc thống lĩnh thành trấn thân là tứ đại thành trị ở giữa to lớn nhất một cái ngày đó như cũng là sóng người m á n h liệt người ta tấp nập gió lạnh gào thét nhưng che giấu không được mọi người nhiệt tình tại thủy mạc thành vùng đất trung tâm hoàng cung ở giữa giờ khác này chính đang hừng hực khí thế chuẩn bị đi nên lên đường long tộc phù đệ g e di cùng hát hoàng bộ tộc đại trường xem xem thời gian hướng về phía sau cả đám nói rằng cẩn trọng chủ chiến phái động tĩnh nếu như tình huống có biến lập tức lui lại người chống lại phù đệ ở giữa s đã cùng hển hay là đối với chủ chiến phái ôm phòng bị tư thái rất sợ lần này hội nghị sẽ có biến đồng thời vua b ỏ cạp bộ tộc cùng di giao bộ tộc phủ đệ ở giữa từng người dẫn đầu nhân viên cũng là làm ra bọn họ sắp xếp ở chính giữa giữa trưa những người này đều hướng về hoàng cung phương hướng đi đến bọn họ xuất hiện đem thủy mặc thành bầu không khí đẩy lên một cái cao trào trong hoàng cung tứ đại gia tộc cùng ma tộc ba cái phe phái người đều tụ tập ở tại một đại điện ở giữa còn lại một ghế không vị là lưu cho lang tộc vị trí bây giờ lang tộc vượt xa quá khứ bọn họ thực lực không thấp hơn bất luận là một gia tộc nào thậm chí có thể nói muốn càng cường đại hơn cho nên bọn hắn vị trí đương nhiên cùng những gia tộc này đặt ngang hàng không lâu lắm cửa cung truyền đến một trận ồ lên cùng huyên nháo âm thanh lang tộc rốt cục xuất hiện cái này thần bí lang tộc mọi người đem chính mình ánh mắt hướng về cửa phương hướng nhìn lại chỉ thấy một nhóm hơn mười người hướng về trong cung điện chậm rãi đi tới dẫn đầu chính là một người một tiếng màu trắng trường sam nam tử tại như vậy lạnh giá mùa đông nó ăn mặc nhưng là có vẻ đơn bạc cực kỳ xiêm ý theo do m à động khí chất xuất trần tế nhìn sang thân thể không g i ố n g trong tưởng tượng thô cuồng có chút g ầ y yếu da thịt trắng nõn một đôi m à u bạc con mắt đặc biệt dễ thấy củ hấu rõ ràng khuôn mặt đột xuất một tia tăng thương ở sau người hắn tuy tung giả mười vị nam tử những này nhân nhưng là từng cái từng cái lưng hùn vai gấu trong đó khoảng cách dẫn đầu nam tử gần nhất ba người nhưng là có phun ra khí c h ấ t ba người này hẳn là chính là lang tộc ba cái lang vương còn ở phía sau mấy người thực lực cũng là đạt đến thần cấp sau giai đại viên mãn trình độ lang tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp những này đương nhiên không phải lang tộc hết thệ thực lực bọn họ phần lớn lang vương đều lưu lại chính mình đại bản doanh ở giữa chỉ sợ xuất hiện chuyện ngoài ý mớn khó tránh khỏi sẽ hoài nghi lần này đại hội là một cái bẫy chủ chiến phái nhân cơ hội đối với bọn hắn trận địa phát động công kích rút tuổi dưới đáy nổi đoàn người chậm rãi đi vào đại điện bên trong tại mọi người tiêu cự dưới con mắt nhưng là như trước thong dong ha ha ha hiếm thấy hiếm thấy không nghĩ tới lang hoàng bệ hạ dĩ nhiên tự mình đến đây làm chúng ta thủy mạc thành vẻ vang cho kẻ hèn này thân là chủ chiến phái tộc trưởng cổ kiếm cười hoang n e n bình t ĩ n h biến xuất hiện khiến người ta bội phục không thể không nói tại có như thế thâm cựu đại hận dưới tình huống có thể biểu hiện đến nước này thực khó được những người còn lại tự nhiên cũng là không thể mất lễ phép mỗi một người đều là dồn dập bắt chuyện ha ha may mắn có thể tiếp thu chủ chiến phái mời bản thân cũng là không lắm vinh hạnh Hơi Ông quyền lang hoàng tư b i ệ u cũng là mỉm cười bắt chuyện đồng thời hướng về mấy cái gia tộc mang đội người viên từng cái chào hỏi đi tôi chính mình làm trước đó chậm rãi vào chỗ người phía sau nhưng đều là vẫn duy trì một bộ trầm t ĩ n h khuôn mặt thẳng tắp đứng ở hắn quanh thân nhìn như tùy ý đứng thẳng nhưng mơ hồ đem hết thệ phương diện khả năng mang đến uy hiếp đều che đậy lên được rồi nếu tất cả mọi người đến đông đủ chúng ta cũng là không nói nhiều phí lời trực tiếp tiến vào đề tài chính đi tin tưởng gần nhất tình tất đại gia gần huống cũng ả bảo đều đã đã điều chỉnh. Lần này, triệu tập đại gia đến đây xuất nguyên cuộc xuống, Nhu muốn là làng lần hành biết bằng, rồi, hiện tiến triệu gia thế kế tộc ta thể tục trì một tập chúng cân nay không nên phen chỉnh, này hắc cám cho phá hôm vỡ là vì chuyện này. Cũng này. là muốn nhìn ý nghĩ của mọi người làm sao mặt khác đương nhiên liền là điều tiết ta chủ chiến phái cùng lang tộc chỉ thấy đoạn này phát sinh tranh cãi mọi người vào chỗ chủ chiến phái tộc trưởng phong cách cổ trước tiên lên tiếng chương ba trăm ba mươi b ố chủ chiến phái mục đích cổ kiếm tộc trưởng nói như vậy chính là nói ta lang tộc xuất hiện là đánh v ỡ hắc cá nguyên cân bằng nguyên nhân căn bản lạc như vậy dựa theo tộc trưởng thuyết pháp ta lang tộc có phải hay không không nên xuất hiện tại hắc cá nguyên đây còn không cổ kiếm đem nói cho hết lời tư b ệ u cười lạnh nhàn nhạt, nhạt chất vấn nơi nào nơi nào lang hoàng bệ hạ suy nghĩ nhiều lang tộc xuất hiện chẳng qua là một cái thời cơ thôi tại làm người đều biết ta hắc cá nguyên bên trong cũng sớm đã ám lưu mãnh liệt chẳng qua là tất cả mọi người đưa nó nút trong bóng tối thôi l a n g tộc xuất hiện bất quá là đem những đồ vật này dẫn tới chỗ sáng thôi l i ê n tính l a n g tộc không xuất hiện chúng ta sớm muộn cũng sẽ phát sinh tranh cãi cùng chiến tranh nghe được lang hoàng cổ kiếm vội vàng giải thích nói dỡn ngày hôm nay để mọi người đến bên này chủ yếu vẫn không phải là vì chuyện này sao chủ yếu chính là vì giải quyết cùng l a n g tộc mâu thuẫn nếu như chữa lợn lành thành lợn quẹ trái lại để trong bọn họ quan hệ càng kém cái kia thì phiền toái long tộc cùng hát hoàng bộ tộc còn có vua bọ cạp bộ tộc lúc này chẳng qua là xem trò vui thôi cũng không ngắt lời bọn họ thích nói như thế nào là chuyện của bọn họ chính mình không có cần thiết rào đi vào được rồi vậy thì trở lại chuyện chính lần này để cho ta tới có cái gì không dám nói thẳng đi ta lang tộc ngàn năm trước đó cường thịnh nhất thời thời điểm các ngươi có ai từng nói cái gì ngàn năm trước đó đời t r ư ớ c lang hoàng biến mất sau khi lang tộc bắt đầu xuống dốc nhưng là không có thiếu chịu các ngươi những n à y nhân khi dễ đi Ta a l nguyên khí càng là hứng chịu to lớn thương tích lần kia chúng ta lang tộc thành viên từ trước kia mấy vạn giảm mạnh đến một ngàn bây giờ tuy rằng trải qua thời gian ngàn năm sinh sôi sinh lợi thế nhưng tại tử vong chiến trường địa phương kia ta lang tộc như trước không cách nào tráng lớn lên thành viên bất quá hai ngàn ra mặt tất cả những thứ này cùng các ngươi đều có thoát không được can hệ đi đặc biệt là ngươi ma tộc lúc trước các ngươi trục xuất tối hung bây giờ ta lang tộc lang hoàng tái hiện cần một khối lãnh địa tiến hành sinh tồn hàn băng thành vốn là chúng ta lang tộc nơi ở chỉ bất quá đời trước lang hoàng hy sinh sau khi bị các ngươi chiếm linh thành lập bây giờ hàn băng thành thôi chẳng lẽ không nên trả Điễu môi đứng ở lang hoàng phía sau một cái lang vương nói rằng một con mái tóc màu trắng như tuyết đặc biệt phiêu dở, phối hợp với t h u cùng thân thể có một ít quái dị đối với hắn lên tiếng lang hoàng cũng không hề ngăn cản sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì này cái kia nhàn nhạt mỉm cười h i ệ n nhiên lời nói này là trải qua hắn cho phép mới nói ra nếu như rô đẹp ở chỗ này nhất định sẽ bất ngờ phát hiện nói lời nói này người dĩ nhiên chính là lúc trước truy sát chính mình đem chính mình đẩy vào đến tử vong hẻm núi ở giữa lang vương en d mấy câu nói n ó i rằng đến trong sân bầu không khí lập tức liền lúng túng lên không ai từng nghĩ tới cái này làng vương sẽ nhanh như vậy liền trực tiếp cắt vào đến cái này để tài chính ở giữa hơn nữa mơ hồ còn có một chút lôi chuyện cũ chuẩn bị tính toán ý vị khái khái khục cái này lúc trước hay là chúng ta ma tộc không đúng khi bây giờ hàn băng thành dù sao cũng là đã thành lập cũng là ta ma tộc tứ đại thành trị một trong điểm này đã bị đại gia tán thành ngươi lang tộc vừa xuất hiện liền bắt đầu tấn công ta hàn băng thành Điểm nhân à là y p ủ quá mức. tộc Đương nhiên, lang b y giờ quật khởi quật thế k h đã ô g chúng không người thể ta ma tộc có thể tổ thể, ta tộc thể hết toàn hay chức, như đỡ, đem có các cần có có nếu nơi ma ở, lão ự c các cái tộc cũng trợ tạo một cái không thua gì hàn băng thành thành trì, tứ đại gia tộc tin tưởng giúp người không gì băng gia không không kiến đại đối phải phản hàn Nhân sao. sẽ l vì làm tinh cổ kiếm đem để tài xả đến tứ đại gia tộc trên người lúc trước đối với lang tộc gáp chế tứ đại gia tộc nhưng là không có thiếu s u ấ t lực ý bây giờ đương nhiên không thể không đếm x ỉ a đến nghe được phong cách cổ long tộc cùng hát hoàng bộ tộc còn có vua bọ cạp bộ tộc nhân viên sắc mặt liền khó coi này rõ ràng là kéo chính mình hạ thủy thờ mắng m cổ kiếm không đạo đức đồng thời mấy người cũng chỉ có thể phối hợp gật đầu còn không biết nga a i trong lòng đã đem hắn mạ thành hình dáng ra sao thế nhưng không có biện pháp ai để gia tộc của bọn họ lúc trước đúng là tham gia chụp xuất hành động đây lang tộc lang hoàng hy sinh còn lại tám cái lang vương thực lực như trước không cho coi thường Tứ tộc lại gia so ở dĩ phối hợp như hành ma tộc như vậy hành động cũng vậy là l lắng lang lang lang ngắn hoàng trong gian hiện, nằm ở cường thịnh thời kỳ. hơn tộc thời tái tộc thời khi sẽ ở ở kỳ, đó đã với ạ n thành viên, lang vương tám tên, thần tám một dai l sau đám cấp n So v ớ bất luận là gia tộc gì đều không kém nếu như kế tục mặc cho bọn họ sinh sôi xuống đến thời điểm lang hoàng xuất hiện lần nữa hắc cá nguyên ngày tận thế cũng đã đến chính là bởi vì như vậy bọn họ mới có thể ngầm đồng ý ma tộc hành động đồng thời phối hợp áp chế lang tộc đưa chúng nó trục xuất đến tử vong chiến trường ở giữa hy vọng có thể để bọn hắn ở bên kia diệt vong không thể bảo là không hung ác nơi nào ngờ tới lang hoàng thật sự xuất hiện hơn nữa nhanh như vậy bây giờ trở về đến báo thù bọn họ có thể làm sao t r u n g kiến ha ha cổ kiếm tộc trưởng thật là bạo tay bất quá rất đáng tiếc t r u n g kiến cần phải thời gian cần t i n h lực ta lang tộc không có nhiều như vậy thời gian chờ đợi hàn băng thành vốn là chúng ta cố hương hiện tại đòi về hẳn không phải là cái gì không thể nói lý sự tình đi chỉ cần cổ kiếm tộc trưởng đáp ứng trao trả hàn băng thành ta lang tộc đều sẽ nghỉ lại tại hàn băng thành ở giữa an tâm sinh hoạt từ đó về sau sẽ không tại đối với ma tộc triển khai bất kỳ hành động tứ đại gia tộc cũng có thể yên tâm ta lang tộc sẽ không lại hướng về ngàn năm trước đó cái kia bình thường khuyết tán thế lực ý đồ tranh phách thư bưu vào lúc này bắt đầu lên tiếng thản nhiên nói nghiễm nhiên h ắ n coi trọng chính là hàn băng thành nay đã có thể làm khó ma tộc thành viên chẳng những là chủ chiến phái người chống lại cùng trung lập phái thành viên đều là nhữ n g mày hàn băng thành là chủ chiến phái thành chỉ không sai nhưng mà bọn họ ma tộc thánh địa minh vực nhưng vẫn còn hàn băng thành bên kia giao ra hàn băng thành không phải là trở với giao ra minh vực sao đây là tuyệt đối không thể lấy nếu như minh vực không phải tại hàn băng thành như vậy giao ra hàn băng thành cũng không thường không thể tối thiểu người chống lại cùng trung lập phái sẽ không có ý kiến thế nhưng bây giờ liên lụy đến minh vực sự tình cục không phải đơn giản như vậy về phần tứ đại gia tộc nghe được cái điều kiện này cũng là đều không hẹn mà cùng nổi lên nghi ngờ lẽ nào lang tộc muốn hàn băng thành mục đích cuối cùng cũng là hướng về phía minh vực mà đi minh vực tuy rằng hiện ra ở mọi người trước mặt chỉ có hắn thần bí cùng chỗ tốt thế nhưng là có một chút không cho bỏ qua đó chính là minh vực ở giữa có một c ố cực kỳ thực lực cường đại cường đại đến để bất luận người nào đều kinh hồn bạt vía thực lực điểm này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng thậm chí biến mất ngàn năm cự ma bộ tộc liền ở trong đó đại gia cũng có thể đoán được bây giờ lang tộc biết rõ minh vực tại hàn băng thành nhưng vẫn là chỉ rõ muốn hàn băng thành lẽ nào trong này có cái gì kỳ lạ hay sao hàn băng thành không thể cho ta ma tộc thánh địa ở đây há có thể mất đi thánh địa hy vọng lang hoàng bệ hạ có thể lý giải đương nhiên để tỏ lòng chúng ta thành ý chúng ta có thể bắt đầu còn lại bất kỳ điều kiện thậm chí các ngươi muốn ta thủy mặc thành ta cũng có thể tặng cho ngươi túi đầu trầm tư hồi lâu sau ngẩng đầu hơi hi mắt ra nhìn tư tư cổ kiếm trầm giọng nói rằng một lời kinh động lên ngàn tầng sóng giờ khác này không thể nghi ngờ đã là như thế thủy mạc thành đây cũng là ma tộc tứ đại thành chấn đệ một đại thành trì trở thành ma tộc thủ đô cũng không quá đáng thậm chí ngay cả thủy mạc thành đều nguyện ý nhường lại cổ kiếm đến cùng đang bán cái gì cái nút để mọi người nghi hoặc không ớt liền ngay cả di giao bộ tộc người cũng là nghi hoặc nhìn cổ kiếm tựa hồ đang trưng c ầ u cái gì tư bự cũng tương tự là bất ngờ nhìn cổ kiếm màu bạc con ngươi ở giữa phóng ra một tia dị thải khét lời Cổ kỳ thực lang tộc hoàn toàn không có cần thiết trở lại hàn băng thành bộ tộc ta thánh địa ở đây khẳng định không thể nhường cho thế tất tạo thành xung đột không bằng khác mở mới địa sinh sôi tin tưởng lang hoàng bệ hạ cũng hẳn phải biết ta chủ chiến phái đã liên hợp di giao bộ tộc bắt đầu khai phá đại lục lãnh thổ muốn thành lập một cái hắc cám quốc gia thành lập một cái trúc với tự chúng ta quốc gia bây giờ đã sơ hiện ra hiệu quả nếu như lang hoàng bệ hạ nguyện ý người ta đều có thể dắt tay khai sáng một cái thế giới mới thế giới bên ngoài rất lớn so với hắc cá nguyên tốt hơn nhiều đó mới là thích hợp nhất lang tộc sinh tồn địa phương đương nhiên đến thời điểm hàn băng thành lang hoàng đại nhân khẳng định liền sẽ không đặt tại trong mắt nếu như đến thời điểm như trước gần ta chủ chiến phái có thể làm chủ đem hàn băng thành nhường lại cho ngươi lang tộc nghỉ lại rốt cục tại một phen thăm dò sau khi cổ kiếm nói ra chính mình mục đích chủ yếu nhất đó chính là hy vọng mượn hơi lang tộc vì mình sử dụng đồng thời công hướng về đại lục bây giờ tại trải qua nhiều năm chiến đấu sau khi ma tộc thành lập một cái nho nhỏ công quốc thế nhưng tại đại lục phản ứng lại sau khi nhưng là đã đem cái này công quốc tầng tầng vây quanh mấy ngàn vạn quân đội mênh mông cuồn cuộn để ma tộc thở không nổi này mới có trước đó liên hợp di giao bộ tộc cùng tử dực lôi ưng bộ tộc đồng thời hành động mới có thể nguyện ý phân cách bánh gã tổ cho bọn h ắ n nhưng đáng tiếc tử dực lôi ưng không hăng hái còn chưa có bắt đầu hành động đã bị d i ệ t tộc rồi bây giờ lang tộc xuất hiện tự nhiên trở thành thủ tuyển đối tượng luận thực lực cùng nhân viên lang tộc đều hoàn toàn xứng đáng thành là một m người lựa chọn tốt nhất ở đây người chống lại cùng long tộc đám người nghe được cái điều kiện này đều nhữ mày sắc mặt kéo xuống trứng mắt cổ kiếm lo lắng sự tình vẫn là xảy ra cổ á cái ám cái i nói lời nhiên hơi liền hiểm, đại gia hiểm, mũi nhiên người lại. này tên đang vẫn chọn này Bọn muốn mượn hơi lang tộc vì mình sử dụng. Nếu quả thật thành công, cái kêu hắc nguyên nguy cũng nguy đứng chống là vào là là xào, là ấy. chết tộc thật tứ tộc tất kêu đích lựa ra lúc mục hắc chịu c họ vì quả quả kêu sử kiếm tộc trưởng cũng thật là hùng tài vĩ l ự c bất quá như vậy chiến tranh tựa hồ cần hy sinh không ít người đi chủ chiến phái trải qua ngàn năm điều dưỡng nhân số đạt đến cường thịnh thời kỳ đồng thời lần này chiến đấu chủ yếu thành viên đều là các ngươi lệ thuộc dưới hấp huyết bộ tộc cùng cho sói nhân tộc còn có một chút tiểu ma thú gia tộc và ma thú đại quân còn ma tộc cùng di giao bộ tộc chân chính xuất chiến cũng không có nhiều người đi lang tộc đi tới chẳng lẽ là khi chủ lực đi sông pha chiến đấu sao bất quá tựa hồ vừa nãy lang hoàng bệ hạ nói bọn họ lang tộc cần nghỉ ngơi lấy lại sức cho nên ta cho rằng chiến tranh cũng không thích hợp bọn h ắ n bây giờ quả nhiên không sai cổ kiếm thoại âm rơi xuống chốc lát người chống lại e s đ ã liền lập tức triển khai phản kích nỗ lực phá hoại hắn kế hoạch phong khách bầu không khí nhất thời thay đổi trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm chương ba trăm ba mươi lăm vong vốn không phải như thế vong theo chủ chiến phái đưa ra muốn mượn hơi lang tộc người chống lại trước tiên mặc kệ rồi bầu không khí nhất thời nặng nề lên tấn công đại lục tự hồ chỉ là ngươi chủ chiến phái ý nghĩ đi lang tộc đi tới lẽ nào tiên phong vậy bọn hắn không cần sinh sao mặt khác nếu như lang tộc gia nhập là coi bọn ngươi vi tôn vẫn là lấy lang tộc vi tôn hoặc là các ngươi là muốn cho lang tộc thần phục khi các ngươi chủ chiến phái dưới trướng so di nạ một tiếng cười lạnh thản nhiên nói một lời bên trong nói rằng tối chỗ mấu chốt cho dù lang tộc đáp ứng cùng chủ chiến phái liên minh này như cũng là một cái nghiêm khắc vấn đề cái vấn đề này không giải quyết song phương không thể nào có thể đạt thành liên minh người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết bây giờ đại lục thực lực ngày càng cường đại ta hát cá m nguyên ở chết một phương chúng ta ở chỗ này có thể có được cái gì phát triển lẽ nào các loại chờ đến đại lục đủ cường đại thời điểm đến tấn công ta hát cá m nguyên đừng quên 3.000 n ă m trước ta ma tộc là làm sao gặp bị nhân loại khi dễ bị bức ép nhập đến cái này hát cá m nguyên ở giữa bây giờ chúng ta trải qua mấy ngàn năm sinh sôi đã có thực lực đoạt lại hẳn là chúc cho chúng ta tất cả ngôi chờ chết chỉ có thể chờ đợi tử lẽ nào chúng ta không công đánh bọn hắn là có thể thiên hạ thái bình chuyện cười thế giới này chính là nhược nhục cường thực thế giới ngươi không đánh người khác liền muốn chờ chịu đòn điểm này lẽ nào các ngươi vẫn không rõ được mấy người các ngươi gia tộc sợ hy sinh chỉ muốn an cư lạc nghiệp ta cũng không miễn cưỡng ta chủ chiến phái nguyện ý làm chuyện này nhưng là các nhưng ngang ư nhưng ơ i n g ngược cản trở không biết d i p tâm ở đâu hoặc là các ngươi đã cùng nhân loại đạt thành cái gì hiệp nghị hay hoặc là nói các ngươi có mưu đồ gì hôm nay ta cổ kiếm ở đây nếu tổ chức cái này hiệp thương hội nghị chẳng qua là hy vọng đại gia có thể ngồi xuống cố gắng thương lượng một chút chuyện này đối với lang tộc xuất hiện ta vẫn đều biểu thị hoan nên nếu như lang tộc có thể gia nhập chúng ta đội hình đồng thời tấn công đại lục như vậy ngày sau bọn họ có thể đạt được mà bọn hắn cần tất cả đồ vật hay nhất hoàn cảnh hay nhất địa bàn hay nhất đáy ngộ những này chẳng lẽ không đúng lang tộc cần thiết về p h ầ n chủ thứ ta nói người làm việc lớn không câu n g ệ tiểu tiết điểm này lại tính là gì chúng ta thuộc về một cái liên minh như ta chủ chiến phái cùng di giao bộ tộc quan hệ giống như vậy không có chủ thứ đều là một cái thành viên đứng ngang hàng lẫn nhau thương thảo cũng không chủ thứ phân chia càng không thể nói là cái gọi là lệ thuộc cùng thống lĩnh tự nhiên nếu như lang hoàng bệ hạ nguyện ý gia nhập chúng ta cái này liên minh đồng thời hoàn thành đại sự như vậy bộ tộc ta cùng di giao bộ tộc thậm chí nguyện ý phụng lang tộc dẫn đầu có lang hoàng bệ hạ xuất lĩnh chúng ta liên minh đại quân lại có ngại gì nhìn thấy người chống lại cùng long tộc thành viên hướng về chính mình chê cười nói ra cái này một lời nói đến cổ kiếm l ử a giận trong lòng nảy sinh nếu như lang tộc thật sự đem bọn hắn nghe lọt được cái kia thì phiền thoái nếu như không phải là mình trước đó phái ra những sứ giả kia không có được bất kỳ thu hoạch rất có ít nhất hồi âm chính mình cũng không trở thành bị bức ép cho tới hôm nay ở đây mở ra câu chuyện này hoàn toàn có thể thầm thao tác nhưng là bây giờ thời gian không đợi nhân bên ngoài chiến trường tình thế nghiêm túc h á cá nguyên bên trong vui vẻ sung sướng thay đổi thất thường càng có lang tộc dã tâm bừng bừng hôm nay hiệp thương hội nghị nếu quả thật đ ạ t thành có chút cộng đồng ý thức bọn họ kế hoạch liền có thể tính là diệt điểm này hắn không muốn nhìn thấy cho nên mới phải mạo hiểm đi ra nước cờ này bất quá hảo lúc trước hắn liền làm xong hoàn toàn chuẩn bị những này đi ra cản trở cũng là tại chính mình dự liệu ở giữa không đến nỗi chân tay luôn cuống quả nhiên phong cách cổ mấy câu nói nói xong bên trong đại sảnh vô cùng an tĩnh mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh này là khái niệm gì dĩ nhiên nguyện ý phụng lang tộc dẫn đầu vậy chính là mang ý nghĩa lang hoàng có thể thống l ĩ n h đại quân dựa theo hắn ý thức đi làm việc đây là thiên đại quyền lợi cùng chỗ tốt hoàn toàn có thể trợ giúp lang tộc nhất thống tứ phương đặt đến một cái khác đỉnh cao người chống lại cùng long tộc sắc mặt cực kỳ khó coi quay đầu nhìn lang hoàng rất sợ hắn sẽ bị như vậy điều kiện đánh động về phần vua bọ cạp bộ tộc trước sau c h ầ m mặt cũng không biết đang suy nghĩ gì tựa hồ đối với chuyện này căn bản là không quan tâm giống như vậy điều này làm cho long tộc người càng gấp gáp hơn may mà di giao bộ tộc nghe được chủ chiến phái sau khi bọn họ mơ hồ nhịu nhữ mày tựa hồ đối với chuyện này rất bất mãn bất quá nghĩ đến thì cũng thôi bây giờ bởi vì chủ chiến phái một câu nói bọn họ khả năng liền muốn phụng người khác dẫn đầu đại gia tộc đều có đại gia tộc tự tôn đây là bọn hắn không muốn chịu đựng sự tình di giao bộ tộc chấp pháp trưởng lão quay đầu nhìn về phía cổ kiếm cau mày tựa hồ đang hỏi dò cái gì chuyện này bọn họ dĩ nhiên không có thu đến bất cứ cái gì tin tức bất quá bây giờ trường hợp nhưng lại không dễ nói chuyện bọn họ hiện tại đã cùng chủ chiến phái bảng ở cùng nhau nếu như vào lúc này phản đối đây không phải là đánh chính mình bạt thai m ạ n ha ha cổ kiếm tộc trưởng không hổ là đại nhân vật thành đại sự không câu nệ tiểu tiết được n à y cá tính cách ta yêu thích tại mọi người nhìn kỹ lan hoàng lộ ra một cái sang sảng nụ cười nói rằng cổ kiếm tộc trưởng đừng quên người ta đều là ma tộc thành viên chúng ta thủ đó là cự ma bộ tộc lẽ nào ngươi liền cái này đều quên sao hay hoặc là nói các ngươi sớm có dã tâm bây giờ tất cả đều là các ngươi nói bố trí lẽ nào các ngươi dự định phản r a ta ma tộc tự lập vì làm vương nghe được lang hoàng người chống lại đám người cũng lên nhìn dáng dấp lang hoàng tựa hồ thật sự bị đánh động vội vã nói ngăn lại truyền xuất ra cự ma bộ tộc đến và năm trước đó ma tộc phụng cự ma bộ tộc làm chủ sau lần đó thời gian mấy ngàn năm vẫn như vậy chưa bao giờ thay đổi Mãi đến tận n giờ à này n năm nhưng ma mất một m trước tộc thế cự ích, đó bộ ố liên là là cuối không có thay đổi.、Chủ、chiến phái nói, nói nói với thiên đại nổi. i nhưng đến không cũng bọn không nào nếu như như bằng phản, bọn không hệ thay Chủ chưa hề họ cách thế thì họ chịu g từ tạo đầu có ra, mũ k h ắ c này người chống lại chuyển ra cự ma bộ tộc hiển nhiên là hy vọng áp chế chủ chiến phái cách làm cùng kế hoạch đáng tiếc điểm này nhưng là không có tác dụng gì tối thiểu người ở chỗ này cũng biết trong đó quan hệ chủ chiến phái vì danh âm thanh là không có có tuyên bố phản ra cự ma bộ tộc thế nhưng cự ma bộ tộc đã biến mất ngàn năm n à y một mối liên hệ thùng rông kêu to lại nói liền tính cự ma bộ tộc tại thời điểm có thể làm sao lúc trước cự ma bộ tộc vì sao biến mất ở đây đều là đại nhân vật bọn họ không thể nào không biết lúc trước cự ma bộ tộc vẫn tại vị thời điểm chủ chiến phái thành viên liền mơ hồ bắt đầu trong bóng tối dở trò mãi đến tận ngàn năm trước đó chủ chiến phái hầu như không tưởng cự ma bộ tộc quyền lợi n h ữ n g này chỉ bất quá không có để người phía dưới dân biết thôi còn sau đó dùng thủ đoạn gì để cự ma bộ tộc một đêm biến mất điểm này đại gia không thể hiểu hết thế nhưng có một chút có thể khẳng định cự ma bộ tộc biến mất cùng bọn hắn có thoát ly không được căn hệ nay một mối liên hệ thì bằng với là chủ chiến phái phản xuất ra cự ma bộ tộc chẳng những là bọn họ hác cá nguyên bên trong lại có bao nhiêu người không biết đại gia trong lòng biết rõ ràng chỉ bất quá không có nói ra thôi thêm vào chủ chiến phái xác thực không có tuyên bố càng không có lý do gì nói cái gì bây giờ người chống lại chuyển ra cự ma bộ tộc thật sự có thể hữu dụng có thể tưởng tượng được ra edda các ngươi người chống lại làm sao ta mặc kệ thế nhưng đừng quên bọn ta đều là ma tộc cự ma bộ tộc làm sao ta không nói các ngươi cũng đều biết ngàn năm trước đó biến mất không còn t â m tích đến nay không có tin tức lẽ nào chúng ta muốn khổ sở chờ đợi ngàn năm vạn năm thậm chí một trăm ngàn năm sao khi đó lại là một cái tình huống nào nếu cự ma bộ tộc rời khỏi thời gian ngàn năm nay một mối liên hệ vẫn tồn tại chuyện cười ta chủ chiến phái lãnh đạo có cái gì sai lầm ngàn năm qua thủy mạc thành hàn băng thành phát triển không ngừng nơi nào không xong ngã cũng là các ngươi á m nguyệt thành tựa hồ không có cái gì tiến bộ cự ma bộ tộc bọn họ không xuất hiện chúng ta còn muốn ôm một cái hư vô mở mịn quan hệ quá sinh hoạt xã hội đang thay đổi tư tưởng cũng tại tiến bộ điểm này ngươi cũng không biết sao quả nhiên dường như mọi người dự liệu giống như vậy cổ kiếm cười l ạ n h nói rằng cho dù mình nói phản gia cự ma bộ tộc có thể làm sao thanh quan khó đoạn việc nhà chính mình ma tộc bên trong sự t ì n h tứ đại gia tộc tuyệt đối sẽ không đ ú n g tay lang tộc càng sẽ không bây giờ chủ chiến phái một phái làm to người chống lại ngày càng suy sụp bọn họ có thể làm sao cổ kiếm người ý này là người muốn phản gia cự ma bộ tộc độc lập môn hộ vẫn là nói muốn khác tìm thuộc về bất quá mọi người nhưng không chú ý một phương nhân viên trung lập phái cổ kiếm thoại âm rơi xuống trung lập phái đại biểu cái kia dẫn đầu lao già cuối cùng là mở miệng nói chuyện http s choe nù ạ toa trong mắt loe ra một đạo làm người lạnh leo tâm gan tinh quang sau khi hử lạnh một tiếng nhìn cổ kiếm khí thế bộc phát trung lập phái cho tới nay không tham dự phe phái tranh đoạt không phải nói cái gì mà là không có đến ở lúc đó phản gia cự ma bộ tộc thì bằng với phản gia ma tộc đây là bọn hắn to lớn nhất điểm mấu chốt bọn họ cuối cùng là không nhịn được t r u người lập phái xuất hiện cũng là lập là phái phái phái hiện chủ chiến cho những chuyện này kệ không hỏi, hôm h cái, cái tới đối với kiếm xuất trung bất một to kệ cũng ngờ nay này này cũng là cổ kiếm hôm nay gan n mặc cổ để vậy vẫn này nguyên nói những nói nhân, bằng không vẫn đúng là muốn ước lượng một thoáng. n ra câu ước là một ư còn lại cũng là bất ngờ nhìn cái này vẫn im lặng không lên tiếng phe phái ngàn năm qua bọn họ chưa từng có đối với bộ tộc sự tình phát biểu quá ngôn luận ngày hôm nay này là thế nào lẽ nào trong lúc nhất thời mọi người mơ màng vạn phần vạn trường lão lẽ nào ngươi cũng dự định đứng ở người chống lại một bên cùng ta chủ chiến phái là địch hơi h y mắt ra không một chút nào thua kém nhìn láo giả cổ kiếm trầm giọng nói rằng trong tay đã chăm chú nắm lên nắm đấm lại nhiều lần đụng phải phản bác cùng nghi vấn đây là để hắn không có thể khoan nhượng sự tình không có bất quá là nói ra chân tướng thôi đừng quên ban đầu là ai giúp chúng ta đặt xuống giang sơn là ai giúp đỡ chúng ta phát triển đến địa vị hôm nay lúc trước giúp đỡ ngươi đặt xuống tất cả người bây giờ ngươi cùng với là địch vong vốn không phải như thế vong cười lạnh một tiếng cái k i a bị trở thành vạn trưởng lão lao giả khinh thường nói thoại âm rơi xuống hơi nhắm mắt hiển nhiên không lớn toán cùng cổ kiếm nói tiếp bất quá lời nói này lại giống như một cái kinh thiên bom rơi xuống đoàn người một lời bên trong đến xuất ra quá nhiều quan hệ ban đầu là ai đánh hạ giang sơn hôm nay là ai vong bản sâu sắc khái quát xuất ra giờ khắc này chủ chiến phái cách làm phía dưới tất cả xôn xao lúc trước ở trên đại lục xảy ra cái gì tuy rằng hơi có nghe thấy thế nhưng đại gia không rõ ràng lắm không dám nói thêm cái gì thế nhưng tại h ắ t cá nguyên hết thể chuyện đã xảy ra mọi người đều biết đặc biệt là tứ đại gia tộc lúc trước tứ đại gia tộc tổ chức ma tộc tiến vào h ắ t cá nguyên chính là dựa vào cự ma bộ tộc cường thế áp chế hạ xuống cự ma bộ tộc vì thế bỏ ra bao nhiêu bọn hắn đều rõ ràng vong bản tựa hồ nói như vậy chủ chiến phái thật sự là vong bản chương ba trăm ba mươi sáu thiên đại điều kiện theo trong sân bầu không khí biến hóa lần này hiệp thương chủ đề tựa hồ bắt đầu chết đi trung lập phái cùng người chống lại đứng ở trên một sợi dây bắt đầu đối với chủ chiến phái triển khai chất vấn tức g i ậ n đến cổ kiếm lửa giận nảy sinh thế nhưng bị vướng bởi nhiều người như vậy ở đây lại không tốt nói thêm cái gì cổ kiếm t ố c trường chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy đây ha ha c ũ n g được chờ các ngươi xử lý xong việc nhà chúng ta cố gắng thương lượng một chút chuyện này cũng không thường không thể xem ra hôm nay là nói không được nhìn thấy ma tộc bên trong bắt đầu tranh luận lang hoàng cười nhạt một tiếng chậm rãi nói rằng chuyện này lang hoàng bệ hạ c h u y ệ n hôm nay là cổ kiếm không đủ chu toàn vẫn hy vọng thứ lỗi bất quá yên tâm ta cổ kiếm lời nói ra tất nhiên chắc chắn cái điều kiện này vĩnh viên bất biến mặt khác nếu như đáp ứng liên minh như vậy chúng ta hàn băng thành có thể cho ngươi lang tộc làm nơi ở Cùng ta ma tộc con ta ma d ân nghe được cổ kiếm lang hoàng quay đầu nhìn lại cuối cùng hắn khai ra cái điều kiện này ngược lại là rất mê người hàn băng thành chính mình có thể ở lại đây cũng là mang ý nghĩa tối thiểu một nửa hàn băng thành đã để cho mình cứ như vậy hàn băng thành sớm muộn sẽ rơi vào chính mình trong tay chủ yếu nhất chính là hắn không cần kế tục chiến đấu tiếp có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực dừng lại xoay người bước chân lang hoàng nghi hoặc nhìn cổ kiếm không phải mới vừa vẫn một bước cũng không nhường làm sao lần này liền sảng khoái như vậy chẳng lẽ là bởi vì ma tộc nội đấu để hắn lửa giận n à y sinh cho nên cổ kiếm người trung lập phái lao giả nổi giận đột nhiên đứng lên quát hàn băng thành không đơn thuần là chủ chiến phái hàn băng thành càng là cả ma tộc hàn băng thành là minh vực vị trí ma tộc thánh địa làm sao có thể để cho người khác cổ kiếm t ố c trưởng ngươi làm như vậy tựa hồ có một chút quá đáng đi S z đạ cũng là trầm giọng nói rằng về phần những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau vào lúc này lẽ nào cổ kiếm bắt đầu lâu khi sao không có cái này cần phải tựa hồ hay hoặc là nói đây là hắn cũng sớm đã kế hoạch được rồi sự tình nhìn thấy lang hoàng phải đi hắn lấy ra chính mình điểm mấu chốt làm sao nhìn thấy lang hoàng xoay người lộ làm ra một bộ mang nhiều hứng thú r á n g r ấ p cổ kiếm nở nụ cười thản nhiên nói căn bản không để ý tới những người còn lại vẻ mặt hắn muốn chính là mục đích này vì mục đích này có thể không chừa thủ đoạn nào ân điều kiện rất tốt xem ra cổ kiếm tộc t r ư ở n g thật sự là có quyết tâm muốn cùng ta lang tộc hợp tác cũng được như vậy đi ngày hôm nay bên này tựa hồ không thích hợp đàm luận những chuyện này hôm nào Vẫn làm phiền thất thất bát bát, làm là cổ kiếm ngươi chẳng lẽ muốn khư khư cố chấp trung lập phái vạn trưởng lão nhìn thấy kết quả này sắc mặt đen thui một mảnh Trầm rộng cũng h ấ t v Hàn Bang Thành Bang phải là các ngươi chủ trầm người năm người chống lại cùng giữ, ta n g lập phái cũng có phần, giọng nói rằng nhất định không thể để cho chủ chiến phái cùng lang tộc liên minh bằng không bọn họ thì phiền thoái chủ chiến phái vốn là dã tâm bừng bừng bây giờ nếu như liên hiệp cường đại lang tộc càng thêm thế không thể đỡ về phần long tộc cùng hát hoàng bộ tộc còn có vua bọ c ả bộ tộc đương nhiên cũng không hy vọng chủ chiến phái cùng làng tộc liên minh vốn là dã tâm bừng bừng nếu như liên minh toàn bộ hát cá m nguyên hay là đều phải gặp thai tương đây là bọn hắn vẫn lo lắng sự t ì n h đáng tiếc bây giờ chuyện này tựa hồ không có bọn hắn nói chuyện chỗ trống chủ chiến phái khai ra điều kiện quá hậu đãi không nói là làng tộc liền ngay cả bọn họ những người này đều có một ít động lòng xem lang hoàng vẻ mặt tựa hồ cũng là bị đánh động đây mới là sự t ì n h phiền phức nhất h ừ hàn băng thành ta có nhường ra đi không ta mới vừa nói minh vực như c ũ là chúng ta ma tộc hết thẻ đồ vật lang tộc sẽ không chia sẻ các ngươi nếu là có ý thấy mình đi như lang hoàng bệ hạ giao thiệp ta có thể nói liền nhiều như vậy nếu như bất mãn muốn phải như thế nào ta chủ chiến phái tiếp theo đó là hư l ệ n h một tiếng nhìn đã rời khỏi lang vương nhìn lướt qua ở đây những người còn lại cổ kiếm cứ như vậy rời khỏi phòng khách nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một hồi kịch liệt tranh đoạt cùng thương thảo hội nghị không nghĩ tới liền như thế dạng nói b à xạo quyết định làm cho tất cả mọi người cũng không quá quan tâm nguyện ý tin tưởng liền ngay cả di giao bộ tộc sắc mặt đều cũng không khá hơn chút nào theo cổ kiếm rời khỏi bọn họ cấp tốc đi theo đi tới hiển nhiên là đi hỏi dò trong lòng nghĩ hoặc lẽ nào thật sự muốn phụng lang hoàng dẫn đầu cái này chủ chiến phái vẫn đúng là là rất bạo tay đáng chết lần này xem như là p h i ề n phái hội nghị kết thúc trở lại phủ đệ ở giữa long tộc cùng h á t hoàng bộ tộc người đều tập hợp một đường sojina oán giận nói rằng bây giờ xem ra liên minh bắt buộc phải làm ma tộc đã triệt để buộc lộ ra bọn họ r ă n g nanh liên hợp lang tộc bước kế tiếp có khả năng nhất chính là hai mặt khai chiến bên ngoài đại lục tác chiến đồng thời bắt đầu đối với phó hắc cám nguyên bên trong thế lực ai cũng trốn không ra ân tác phẩm là không nhỏ có một chút phiền thoái gật đầu một cái lilith rất tán thành nói rằng trần qua tui vn ngăn lại không được như vậy điều kiện lang hoàng không có lý do gì từ chối hắn nhất định sẽ đáp ứng chúng ta vẫn là trở lại làm tốt tất cả chuẩn bị đi một tiếng thở dài h á t hoàng bộ tộc trưởng lao nói đến sống những ngày năm rất nhiều chuyện hắn xem so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng biết trong này sâu tầng ý nghĩa cũng đúng vẫn là trở lại làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi thật dài thở dài một tiếng g e di cũng là cười khổ nói rằng thế cuộc càng ngày càng không ổn tâm tình của hắn làm sao có thể hào được lên chú ý một thoáng vua bọ cạp bộ tộc ngày đó ngươi đi tìm lão già kia hắn nói như thế nào nghĩ đến vua bọ cạp bộ tộc hắc hoàng bộ tộc trưởng lão hỏi bây giờ thế cuộc hạ vua bọ cạp bộ tộc trở thành k h e n chốt nếu như bị ma tộc mượn hơi như vậy không cần nói cũng biết bọn họ liền chiếm cư tính tuyệt đối ưu thế ngay lập tức sẽ đối với mọi người triển khai tiến công nếu như chính bọn hắn có thể mượn hơi vua bọ cạp bộ tộc cái này thế lực cường đại chỗ tốt cũng không cần nói cũng biết bọn họ có càng nhiều tư bản đối kháng chủ chiến phái mà chủ chiến phái bên kia cũng không dám sàng bậy dù sao ba cái đại gia tộc liên hợp cho dù lang tộc gia nhập bọn họ bọn họ cũng không có thể l u n g tung không phải vì làm ba đại gia tộc đều là viễn cổ di lưu lại gia tộc không phải di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái có thể so với n g ư ờ i nội tình phong phú hậu chiêu vô số không thể không phòng những lao gia kêu hỏa hải giả ngu cái gì cũng không chịu nói bất quá có thể khẳng định một điểm bọn hắn hôm nay vẫn không có đứng ở chủ chiến phái đội hình ở giữa nhìn dáng dấp sau đó cũng hẳn là sẽ không cũng không biết vua b ỏ cạp bộ tộc cái nhóm này lao g i ả đang suy nghĩ gì biết rõ thế cục hôm nay nhưng là như t r ư ớ c trang nặng nề trước đây cái loại này ương ngạnh đi nơi nào nói rằng vua b ỏ cạp bộ tộc ghe di bất đắc di nói ngày đó chính mình đi tốn một chuyến vua b ỏ cạp bộ tộc mấy vị trưởng lão nhưng đáng tiếc những này nhân bằng không chính là giả ngu bằng không chính là xả đề tài chính là không nói chính sự đối với tiếp xúc một chút đi tổng thể so với không có được nhất định không thể để cho bọn họ gia nhập vào chủ chiến phái ở giữa người chống lại bên kia nhiều liên hệ một thoáng tranh thủ để bọn hắn thẳng thắn đối lập trung lập phái cũng thử một chút liên hệ ngày hôm nay trung lập phái cùng chủ chiến phái làm lộn tung lên là chúng ta một cái cơ hội tốt nếu như liên hiệp những thế lực này liền tính đến thời điểm lang tộc cùng chủ chiến phái nhằm vào chúng ta chúng ta cũng không cần e ngại nghĩ đến chốc lát hát hoàng bộ tộc trưởng lao hướng về ger di nói rằng yên tâm ta sẽ đi truy tung chuyện này ghe di biết rõ trong đó lợi hại cho nên không dám qua loa vậy thì tốt đúng rồi dồ đ è s cùng tiểu thư vẫn chưa về chứ có tin tức mạng tử vong chiến trường hải địa phương kia chúng ta những người này đều không muốn đi thật không biết dồ đ è s tiểu tử kia qua bên kia làm cái gì vẫn mang tới tiểu thư sắp thời gian bốn tháng nghĩ đến lucy trưởng lão than thở đối với dồ đ è s là không biết nên nói là cái gì hảo không có tin tức bất quà yên tâm đi d ô đẹp năng lực nguyên n ê n rõ ràng minh vực đi ra người không có đơn giản như vậy tin tưởng sẽ trở lại thật nhanh đi ghe di an ủi nếu như bọn họ biết d ô đẹp cùng lũ xỉ tiến vào tử vong chiến trường gặp được lang hoàng đồng thời bị bức ép nhập đến tử vong hẻm núi sẽ làm sao nếu như biết bọn họ từ tử vong trong hạp cốc sống sót đi ra lại sẽ làm sao phòng trưng sẽ điên rồi đi đương nhiên nếu như lại bị bọn họ biết hai người vẫn đi tới thần khóc cấm địa hạt nhân xuyên qua toàn bộ tử vong chiến trường đây nhất định sẽ chửi má nó đi cũng chỉ có thể như vậy tiểu thư sau khi trở về thỉnh đệ trong lúc nhất thời làm cho nàng trở lại gia tộc chúng ta bây giờ bên ngoài không yên ổn tiểu thư ở bên ngoài rất nguy hiểm đương nhiên nếu như tiểu thư không muốn trở về đến ngươi liền để rộ d e a đem hắn mang tới các ngươi long tộc nơi ở cũng tốt lucy có thể là cả hát hoàng bộ tộc mệnh ai cũng có thể có chuyện chỉ có nàng không thể yên tâm các ngươi cục cưng quý giá không xảy ra sự tình biết rõ lù xì đối với hát hoàng bộ tộc tầm quan trọng ghe di an ủi không biết tại sao ngày hôm nay cười khổ đặc biệt nhiều cũng hay là đối với rô đẹp tiểu tử kia cảm giác bất đắc di đi lại có thể để hát hoàng bộ tộc đại tiểu thư như thế phục phục t h i ế p thiếp cũng coi như là một cái bản lĩnh chỉ cần lù xì đứng ở rô đẹp bên người như vậy hắn thì bằng với có toàn bộ hát hoàng bộ tộc đứng bên cạnh có thể thấy được chút ít sojina ngươi cùng lý l ị t h lưu lại nơi này biên chú ý chủ chiến phái cùng làng tộc động tĩnh có tình huống đệ trong lúc nhất thời hồi báo ta khuya hôm nay liền dẫn người trở lại suy nghĩ một chút ghe di bàn giao đến xảy ra chuyện như vậy nhất định phải trở lại chuẩn bị một phen hát rượu ngươi cùng hát ngân cũng lưu lại hiệp trợ một thoáng hát hoàng bộ tộc tự nhiên cũng là lưu lại nhân hơn nữa còn là người quen cũ dù sao hát rượu cùng hát ngân ở chỗ này cùng sổ dị nạ còn có lì lì hợp tác thời gian không ngắn nữa không có ai so với bọn hắn càng thêm thích hợp chương ba trăm ba mươi bảy trở về giấy không thể gói được lửa thủy mạc thành mấy đại gia tộc gặp mặt nội dung cuối cùng vẫn là rất nhanh chuyển đến mỗi người trong thai nhất thời toàn bộ hắc á m nguyên bắt đầu tao động vốn là sóng lớn mánh liệt cái này giấc ngủ lần thứ hai bị tập trung một viên bom dung chuyển không thể tả chủ chiến phái lại muốn mượn hơi lang tộc nay ý vị như thế nào rất nhiều người cũng nhìn ra được hay là hắc á m nguyên lại muốn đi vào một cái hoảng loạn thời đại hay là hắc á m nguyên cách cục muốn tiến hành lại một lần nữa rửa sạch đi lần này thanh tẩy sau khi thế tất phải có mới thế lực xuất hiện thế tất muốn có một ít thế lực liền như vậy chầm mặc biến mất lang tộc xuất hiện đã triệt để thay đổi trước đó hát cá nguyên lúc này tại đi thông á n g u y ệ t thành trên đường nhỏ hai đạo âm thanh sóng vai mà đi chậm rãi đi tới ngược lại là nhàn nhã đại ca người nói lang tộc sẽ đáp ứng chủ chiến phái yêu cầu sao nói chuyện chính là một thiếu nữ xinh đẹp cực kỳ mang theo nhàn nhạt nụ cười một bộ thanh thuần răng rớp nghiêng nước n g h i ê n g thành một tiếng quần áo màu trắng làm cho nàng phảng phất dung nhập rồi cái này trời đất ngập tràn băng tuyết ở giữa lông nông giống như đại học lưỡng lờ hạ xuống trên đất trồng chất đầy dày đặc tuyết động nhưng mà nếu như có nhân ở đây sẽ kinh ngạc phát hiện hai người nơi đi qua dĩ nhiên không có để lại bất luận cái nào vết chân những này tuyết bay càng là tại cự cách thân thể của bọn hắn một cm ở ngoài chủ động bị văng ra cũng không hề bay là tả ở tại bọn hắn trên người đáp ứng thì lại làm sao không đáp ứng thì lại làm sao đối với thiếu nữ câu hỏi nam tử khẽ mỉm cười thản nhiên nói phảng phất những này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì nhưng là nếu như đáp ứng chúng ta hát hoàng bộ tộc còn có long tộc tình cảnh thì phiền thoái đặc biệt là người chống lại ngả đạt tỉ tỉ nhưng là người chống lại người đâu chủ chiến phái một khi liên minh lang tộc đệ một cái đối phó khẳng định chính là người chống lại thiếu nữ vội vàng lo lắng nói rằng người chống lại sao nghe đến bên này nam tử khẽ to mày thì thào tự nói nhìn phương xa tựa hồ đang suy nghĩ cái gì yên tâm đi tình huống không có b ế t bát như vậy chúng ta đi về trước dần dần mai long đại ca lại nói ha ha lần này ngươi tiến vào âm hoàng cảnh giới sau khi trở lại các ngươi hát hoàng bộ tộc đoán chừng là muốn vui vẻ trên một quãng thời gian rồi bất quá rất nhanh nam tử lần thứ hai khôi phục cái kia nhàn nhạt nụ cười chậm rãi nói rằng trong mắt mang theo vô cùng kiên định niềm tin phảng phất tất cả đều tại h ắ n trưởng khống ở giữa dô đại ca nói nhỏ l u xì nơi nào có thể với ngươi so với a đại ca hẳn là sắp bước vào dương huyền cảnh giới đi nam tử để nữ tử trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng thấp giọng nói rằng có một ít ước ao n à y một nam một nữ chính là rộ đẹp cùng l u xì hai người từ thần khóc cấm địa trở về một đường chậm rãi đi tới không có cản thời gian trải qua đem thời gian gần hai tháng cuối cùng là bình yên vô sự trở lại h ắ cám nguyên bên trong đối với lần này mấy đại gia tộc hội nghị bọn họ tự nhiên không thể nào không biết dương huyền cảnh giới nói rằng cấp bậc này j o d e s h khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ chính mình tuy rằng bây giờ đã nằm ở âm hoàng cảnh giới đỉnh cao cấp độ thậm chí mơ hồ đụng chạm đến dương huyền cảnh giới cấp độ thế nhưng muốn chân chính tiến vào cấp bậc này nói nghe thì dễ mơ hồ có một loại cảm giác muốn bước vào cấp bậc này đó là khó chi lại khó sự tình tuy rằng chỉ cách non nửa bộ thế nhưng muốn bước ra này nửa bước khoảng cách có nói nghe thì dễ không có cái kia dễ dàng nghĩ tới những thứ này j o d e s h cười khổ một tiếng bất đắc d ì nói không tới thời gian nửa năm đại ca từ bước vào âm hoàng cảnh giới đến bây giờ âm hoàng cảnh giới sau giai trình độ đã là một cái kỳ tích không muốn tự ti người khác muốn bước vào âm hoàng cảnh giới đều là một cái xa không thể vợi mộng tưởng chúng ta làm được hơn nữa đại ca làm được người khác vĩnh viễn không cách nào làm được sự tình sáng tạo một cái kỳ tích bình thường tốc độ tu luyện nếu như đại ca đều nói mình không được cái kia lũ s ỉ chẳng phải là không đất dùng thân rồi lần này lũ s ỉ nói tuyệt đối là lời nói thật lòng không tới thời gian nửa năm vọt tới âm hoàng cảnh giới đỉnh cao cấp độ này nói ra phỏng chừng sẽ làm vô số người sợ mất mật đi chuyện này quả thật chính là một cái không thể nào hoàn thành kỳ tích ngươi cũng không kém bây giờ nằm ở âm hoàng cấp độ trung dai cũng cũng coi là một phương cường giả j o d e s cũng là mỉm cười nói rằng xác thực lucy tiến bộ rõ như ban ngày âm hoàng cảnh giới trung dai cấp độ thời gian nửa năm đạt đến cái này cũng là một cái khiến người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ phải biết người bình thường muốn từ sơ giai bước vào trung giai tối thiểu cần mười năm trở lên đây là xây dựng ở tư chất thượng tầng tiền đề dưới tiến vào âm hoàng cảnh giới người lại có người nào nhân tư chất sẽ kém đây được rồi đại ca liền không muốn ở chỗ này chế nhạo lucy rồi j o d e s nói chuyện lucy sắc mặt t ư ở n g đỏ làm n ú n g nói hai người vừa nói vừa cười bước chậm tại trời đất ngập tràn băng tuyết ở giữa ngược lại là có một phong vị khác sau năm ngày hai người tiến vào đến áng nguyệt thành ở giữa mùa đông á m nguyệt thành cũng là hiện ra mặt khác một phen cảnh s á t đẹp không sao tả xiết đồng thời một cái tin tức kinh người cũng là lần thứ hai chuyển đến lan g tộc dĩ nhiên đáp ứng cùng chủ chiến phái liên thủ tin tức kia tuyệt đối chấn động để hát cá m nguyên bắt đầu bắt đầu run dày nghe được tin tức kia hai người cũng là hơi s ư ơ n g sở lập tức không dám thất lễ tăng nhanh tốc độ hướng về mai long vị trí cấp tốc chạy đi lần thứ hai trở lại này quen thuộc địa phương làm cho mình bay v ọ t địa phương dồ đẹp cảm khái vô hạn hai người xuất hiện tự nhiên giấu không được mai long phát hiện rất nhanh mai long mang theo dù bị ổ liền đã xuất hiện ở hai người trước người ngươi nhìn rô đèn mai long thay đổi sắc mặt không thể tin tưởng nói rằng đồng thời nhìn lucy cũng là một mặt ngạc nhiên xem ra ta là thật sự già rồi thiên hạ này chúc cho các ngươi thiên hạ của người trẻ chúng ta vùng này là muốn về hưu lạc lập tức đưa tới một mảnh c à m khái một cái âm hoàng cảnh giới sau dai so với mình càng cường đại hơn một cái chung dai hai người còn trẻ như vậy sau đó sẽ đạt tới một cái cấp bậc gì là khó có thể tưởng tượng sự tình chính mình tiến vào âm hoàng cảnh giới đã bao lâu cũng chỉ có như thế nghĩ đến có một ít thẹn thùng còn lần này j o d e s cũng coi như là nhìn rõ ràng mai long thực lực âm hoàng cảnh giới t r u n g giai đỉnh cao thực lực thiếu một chút liền có thể bước vào sau giai so với lù xì mạnh hơn một phần thế nhưng tương đối với mình nhưng là còn kém một chút như thế này một cái phát hiện cũng là có một ít thẹn thùng mai long đại ca nói đùa dô đẹp có thể có ngày hôm nay đều là đại ca công lao dô đẹp có thể cảm nhận được giờ khắc này mai long trong lòng tay đắng gần ngàn năm tu luyện bây giờ tâm tính có thể tưởng tượng được ra được rồi tất cả những thứ này đều là chính ngươi nỗ lực thành quả không muốn tự ti trở về vừa vặn chúng ta đi một chuyến ngược lại là lucy ngươi cái này cô gái nhỏ không về nữa các ngươi hát hoàng bộ tộc liền muốn tìm ta để gây sự rồi phất tay một cái mai long cũng coi như là một cái sảng khoái hào hiệp người Hào s á nghĩ nói. n g tới đây một quãng thời gian hát hoàng bộ tộc biểu hiện âm thầm cười khổ l u c y có thể là bọn hắn cục cưng quý giá vừa đi thời gian nửa năm khó trách bọn hắn muốn lo lắng còn kém phái người đi tử vong chiến trường tìm đi nơi nào j o d e s nghi ngờ hỏi nghe được j o d e s mai long khẽ nhũ mày một tiếng thở dài lang tộc sự t ì n h các ngươi hẳn là nghe nói đi bọn họ cùng chủ chiến phái liên minh rồi ngữ khí trầm trọng vô cùng â nghe nói gật đầu một cái giô đe mỉm cười nói rằng không có cho thấy một phần tâm tình khẩn trương hải lần này có phiền phái lớn lang tộc cùng chủ chiến phái liên minh bây giờ liên minh sau khi chủ chiến phái càng là thế không thể đỡ lang tộc phái ra thành viên hiệp trợ trên đại lục sự t ì n h để chủ chiến phái b ứ ớ c ra mà ra hắc cá nguyên bên trong vốn là dục già dục dịch lần này xem như là triệt để s ố c lên mặt ngoài phòng trưng chẳng mấy chốc sẽ phát sinh chuyện lớn đi long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc còn có người chống lại đều sẽ đem đứng nuôi chịu x à o đặc biệt là người chống lại đã cùng chủ chiến phái như nước với lửa bây giờ đầy mặt lo lắng mai long cay đắng nói rằng quên đi không nói nhiều như vậy chúng ta trước tiên qua xem một chút đúng rồi lù xì cùng đi bằng không các ngươi hát hoàng bộ tộc những lao da kêu hỏa có thể sẽ không bỏ qua cho ta nhìn lucy mai long cười nói đi nơi nào khẽ cau mày rổ đét hỏi lần này lù xì là chủ nhà ha ha đi hát hoàng bộ tộc hơi giật mình không nghĩ tới dĩ nhiên là đi hát hoàng bộ tộc như vậy xem ra p h ỏ n g chừng lòng tộc cùng người chống lại người đều sẽ đi hát hoàng bộ tộc đi vua b ỏ cạp bộ tộc đây từ minh vực đi ra lẽ ra nên đệ trong lúc nhất thời đi vua b ỏ cạp bộ tộc một chuyến vẫn không có đi không biết lần này bọn họ sẽ sẽ không xuất hiện đây đối với cái này vua b ỏ cạp bộ tộc dồn đẹp là càng tháng sau xem không hiểu bọn họ ẩn giấu đi quá nhiều quá nhiều bí mật khiến người ta không biết đến tột u cùng muốn làm cái gì nếu muốn cái gì tiếp đó không có dừng lại lâu một nhóm bốn người liền cấp tốc hướng về hắc hoàng bộ tộc vị trí u minh sơn mạch xuất phát mà đi du b i o làm sao an tĩnh như vậy cùng nhau đi tới nhưng là không có phát hiện du b i o nói nói cái gì dô đẹp nghi ngờ hỏi gia hỏa này có vẻ như không phải an tĩnh như vậy người hải hiện tại chúng ta t r ê n h lệch nhưng là càng ngày càng to lớn ngươi đều tiến vào âm hoàng cảnh giới ta còn là nằm ở thần cấp t r u n g dai cũng không biết lúc nào có thể tiến vào thần cấp sau dai vẻ mặt đau khổ dù b i ố bất đắc dĩ nói h ắ n bộ tộc này thiên phú cùng tư chất vốn là không tốt có thể tiến vào bây giờ thần cấp t r u n g giai cấp độ liền cũng coi là một cái rất chuyện không tồi muốn bước vào thần cấp sau giai khó chi lại khó điểm này mọi người đều biết nghe được hắn dù đẹp cũng hơi hơi một trận thở dài chuyện như vậy tình hắn xác thực cũng là không thể ra sức từ từ sẽ đến đi yên tâm sẽ có hiệu quả chỉ có thể an ủi nói rằng cũng coi như là biết tại sao lần này nhìn thấy r ù bị ổ sau khi hắn phát sinh to lớn như vậy chuyển biến nguyên nhân thì ra là như vậy một trận an ủi sau khi cũng coi như là để r ù bị ổ tâm tình khá hơn một chút bất quá nhưng không cách nào trị tận gốc dù đẹp vì c a o mày không biết u minh địa ngục hỏa đối với hắn có hay không trợ giúp nếu như nếu có thể đến thời điểm hay là có thể cho hắn một điểm dù đẹp là thật lòng hy vọng trợ giúp r ù bị ổ dù sao hai người quan hệ không tệ hơn nữa dù bị ổ cường đại lên đối với mình mà nói thế tất là một sự giúp đỡ lớn thời gian mười ngày thời gian mười ngày đi tới sau khi đoàn người cuối cùng là đi tới một trăm ngàn thâm sơn ở ngoài hắc hoàng bộ tộc nơi ở u minh sơn mạch đó là tại này một trăm ngàn thâm sơn ở giữa chương ba trăm ba mươi tám u minh sơn nhìn trước mắt mênh n g ô n g thâm sơn cảm thụ cái kia không khí trong lành dù đẹp không nhịn được hít một hơi thật sâu thoải mái cực kỳ không nghĩ tới hát hoàng bộ tộc nơi ở dĩ nhiên ở cái này một thâm sơn ở giữa n à y cùng bọn hắn tứ đại gia tộc địa vị tựa hồ có một ít không phù hợp bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không có cái gì đến cấp bậc này sau khi theo đuổi liền không còn là bề ngoài cũng chỉ có ma tộc nơi ở mới có thể thành lập đến như vậy phồn hoa cùng rộng lớn đi đi vào nhìn xứng sở dô đẹp mai long nhắc nhở lần này đổi thành lũ s ỉ không đi đầu cưới xe nhẹ đi đường quen mang theo mấy người hướng về thâm sơn bên trong đi đến không lâu lắm liền xuất hiện mấy cái hát hoàng bộ tộc thành viên nhìn thấy l u c y mấy người kích động cực kỳ vội vàng đến đây bắt chuyện mang theo mấy người hướng về u minh sơn mạch đi đến trong đó một người càng là không thể chờ đợi được nữa cấp tốc hướng về gia tộc phương hướng chạy đi phải đem lũ xì trở về tin tức đệ trong lúc nhất thời truyền vào đến gia tộc ở giữa đúng như dự đoán mới đi không lâu lắm liền gặp được phía trước xuất hiện hơn mười đạo thân hình dẫn đầu chính là dỗ đẹp đã từng gặp qua hát hoàng bộ tộc đại trưởng lão phía sau hắn đi theo mấy người cũng đều xem như là người quen cũ hắc rượu hắc ngân còn có hai cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa người lì lít cùng s ô di nạ hắc tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như trở lại đáng chết lao tử còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện biểu môi s ô di nạ lẩm bẩm đưa tới lì lít lúc thì trắng nhãn trở về là tốt rồi như thế nào thu hoạch không nhỏ đi ân cũng không tệ lắm gật đầu một cái nhìn lì lít dô đẹp trong mắt loe ra một đạo dị thải ngươi ân trước một quãng thời gian tiến vào đến âm hoàng cảnh giới rồi tựa hồ đoán được dô đẹp ý tứ ly lịch sảng khoái nói điều này làm cho dô đẹp cảm thấy giật mình không nghĩ tới thật sự bước vào đến âm hoàng cảnh giới cấp độ bất quá nghĩ đến thì cũng thôi chính mình đệ một lần nhìn thấy nàng thời điểm hắn cũng đã sơ cấp âm hoàng cảnh giới biên giới cấp độ bồi hồi bây giờ quá dài như thế một quãng thời gian tiến vào đến cấp bậc này cũng không tính được cái gì kinh ngạc sự tình ngược lại là sozina gia hỏa này cũng là tiến vào âm hoàng cảnh giới khiến người ta có một ít giật mình này hai tên này tại chúng ta hắc hoàng bộ tộc đưa tới lôi kiếp đáng chết cũng còn tốt chúng ta chuẩn bị hoàn thiện bằng không gia tộc chúng ta sẽ phá hủy một bên hắc ngân b i ể u môi khó chịu nói rằng đương nhiên khi thế hắn càng khó chịu hơn chính là trước kia hai cái cùng mình không kém bao nhiêu người bây giờ xa xa đem chính mình bỏ lại đằng sau bước vào đến cái kia khiến người ta ước ao cấp độ đây mới là tâm lý không thăng bằng chỗ mấu chốt mấy câu nói đưa tới mọi người cười to jones cũng là âm thầm l ạ kỳ không nghĩ tới hai người dĩ nhiên đồng thời tại hát hoàng bộ tộc bên này tiến vào đến âm hoàng cảnh giới chẳng lẽ hát hoàng bộ tộc trợ giúp bọn họ cái gì hay sao khiến người ta không nhịn được liên tưởng một phen lucy ngươi hàn huyên sau khi nhìn kỹ hướng về lũ xì thời điểm đại trưởng lao thay đổi sắc mặt hít vào một ngụm khí lạnh không nhịn được nói rằng ngựa khí kích động cơ thể hơi run rẩy ân tại rỗ đen đại ca dưới sự giúp đỡ ta bước vào đến âm hoàng cảnh giới tại tử vong chiến trường bên kia đạt được một chút chỗ tốt tiến vào đến trung giai rồi đối với này lucy cũng là không chút nào ẩn giấu nói ra lời nói này như một cái bom nặng cân làm cho tất cả mọi người sắc mặt thình lình đại biến ánh mắt phức tạp không nớt thời gian nửa năm dĩ nhiên bước vào đến âm hoàng cảnh giới trung giai cấp độ này là khái niệm gì coi như là tại hát hoàng bộ tộc ở giữa cũng tuyệt đối là đứng đầu cường giả đi tối thiểu không thể so đại trưởng lao kém giờ khác này mọi người nhìn lù xì ánh mắt dĩ nhiên xảy ra tuyệt nhiên biến hóa so với trước đó càng là cung kính cùng ngưỡng mộ đồng thời nhìn rộ đẹp ánh mắt cũng là cùng nhau chuyển biến nhiều thêm một k i a súng kính lù xì bên trong gần hàm tầng kia ý tứ bọn họ vẫn có thể nghe được như vậy xem ra cái này rộ đẹp bây giờ tất nhiên là muốn so với lù xì tiểu thư càng cường đại hơn m ớ i đúng lấy võ vi tôn thời đại ngươi cường đại đương nhiên phải chịu đến người khác súng kính được rồi không nói nhiều vội vàng đem tất cả mọi người đã đ ế n đánh vỡ đại gia suy đoán đại trưởng lão phân phó đến đoàn người tại hắn dẫn dắt đi hướng về hát hoàng bộ tộc nơi ở cấp tốc chạy đi ở tại bọn hắn tốc độ xuống không đến bao lâu liền đã đi tới một trăm ngàn thâm sơn bên trong ưu minh sơn mạch cũng là xuất hiện ở bọn họ trước mắt một cái to lớn sơn mạch ngọn núi cao vót khí thế bằng bạc mang theo một c ố dị dạng khí tước h ạ c giữa bầy gà đặc biệt dễ thấy đi vào sơn mạch chẳng những không có cảm nhận được u minh địa ngục câm lãnh ngược lại là có một ít nóng rực này hay là đó là u minh địa ngục hỏa mang đến hiệu quả đi nhảy một cái tảng đá đường nhỏ dọc theo chân núi đi thông cao vút trong mây trên ngọn núi không chút nào bao la để rô đẹp như thân ở thiên cảnh thoải mái cực kỳ theo tảng đá đường nhỏ đoàn người chậm rãi đi tới theo bốn lượn đường nhỏ đi tới cùng nhau đi tới rô đẹp khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười không hổ là tứ đại gia tộc quả nhiên nội tình phong phú cùng nhau đi tới mới đi không tới một nửa khoảng cách cũng đã nhận thấy được ở trong bóng tối tối thiểu có ba mươi cá nhân tại thủ vệ này một dây núi không thiếu c ư ờ n giả g ba mươi cá nhân ở giữa thần cấp trung giai thành viên đạt đến mười người nằm ở đệ một tầng thủ hộ đệ hai tầng thủ hộ là mười lăm cái thần cấp sau giai cường giả bây giờ bọn họ vừa đi ngang qua một chỗ càng là xuất hiện năm cái thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn cường giả trong bóng tối thủ hộ như vậy thủ hộ đội ngũ nói vậy toàn bộ hắc cá nguyên muốn xông tới ưu minh sơn người sẽ không vượt quá một cái tay đây là mới đi đến một nửa tình hung dưới mặt sau nửa trình lộ trình đây mặt sau nửa trình rộ đẹp càng là chú ý lên trong mắt lóe ra một tia h o à n g sợ mặt sau nửa trình người thủ hộ chỉ có ba người thế nhưng ba người này đều là cao cấp nhất hảo thủ đều là bước vào đến âm hoàng cảnh giới cường giả như vậy xem ra toàn bộ hắc hoàng bộ tộc â m hoàng cảnh giới cường giả hẳn là không ít hơn mười người số lượng cái này chẳng lẽ chính là tứ đại gia tộc nội tình sao quả nhiên phong phú nói không chắc trong đó còn có càng nhiều rổ đẹp không có phát hiện thực lực thế nhưng có thể khẳng định một điểm bọn họ không thể so lang tộc kém tối thiểu không kém bao nhiêu tiểu tử lần này ngươi có phiền p h ứ c lạc tự cầu nhiều p h ú c ba ngay sắp đến hát hoàng bộ tộc thời điểm số dị nạ mang theo một mặt cười gian đối với rổ đẹp nói ra một phen để hắn nghe không hiểu lẽ nào lần này sự tình cùng chính mình vẫn có quan hệ gì chính mình bất quá là sang đây xem xem thôi lần thứ hai nhìn về phía sô di nạ hắn nhưng là chỉ tự không đề cập tới để rô đẹp trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu cuối cùng nở nụ cờ ư i chi chỉ cho rằng là sô di nạ đang nói đùa biết đâu rằng sô di nạ nhắc nhở tại không lâu sau đó liền sẽ trở thành hiện thực không lâu lắm đoàn người liền đi tới trên sườn núi một cái loại cỡ lớn phủ đệ ở giữa hay là bên này cũng có thể có thể xương tụng là chân núi bởi vì ở cái này sườn núi bên cạnh lại có một cái thượng phong cao vóc như thiên như liền ở đây địa đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như vậy bao la cực kỳ một cái to lớn phủ đệ hiện ra tại chúng tầm mắt của người ở giữa cổ phát khí tức phả và o mặt thanh gạch ngói đen bang bạc cực kỳ tản ra một cỗ khí tức uy nghiêm trong phủ người đến người đi cái này phủ đệ ở lại gần nghìn hát hoàng bộ tộc nhân viên có thể thấy được to nhỏ lucy trở về đưa tới vô số người ánh mắt đại gia đối với nàng đều ôm cung kính thái độ thế nhưng cũng có thể phát hiện không í tỉ nam mỉ nghĩ lại rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do trong đó nhìn bên cạnh thân mật lôi kéo tay mình lù si lộ ra một nụ cười khổ bên trong đại sảnh long tộc thành viên đã đến đủ như c ũ là cái kia vài tờ khuôn mặt cũ dồ đèn trên căn bản đều nhận được còn có người chống lại như cũng là edda cùng hề mang đội hai người kia tựa hồ đã trở thành người chống lại một mặt cờ xí dồ đèn đại ca nhìn thấy dồ đèn đến edda trong mắt loe r a dị thải thân thiết chào hỏi bầu không khí vào đúng lúc này ấm áp cực kỳ lâu không gặp náo nhiệt kết giao thiết trở lại dồ đèn trong lòng tử vong chiến trường cùng thần khóc cấm địa một nhóm thời gian nửa năm cuối cùng là lần thứ hai thấy được những này quen thuộc người khiến người n g o à i ý chính là vua bọ cạp bộ tộc dĩ nhiên cũng phái người đi tới bên này r ố t cùng lạc lâm hai cái vua bọ cạp bộ tộc trưởng lao xuất hiện tuy rằng chỉ có hai người thế nhưng là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề tiểu tử tiến bộ không ít mà nhìn thấy r ồ đ ẹ p hai người cũng là không làm làm bắt chuyện vỗ r ồ đ ẹ p vai có vẻ thân mật cực kỳ được rồi tất cả mọi người vừa tới bên này đi đầu nghỉ ngơi buổi tối đang nói sự tình hát hoàng bộ tộc đại trưởng lão mỉm cười nói rằng nhìn dáng dấp những này nhân hẳn là đều mới chạy tới địa phương này mới đúng dỗ d e s thầm than chính mình trở về cũng thật là đúng lúc một phen g i à n xếp đoàn người đều bị g i à n xếp ở tại hát hoàng bộ tộc phủ đệ mặt sau một cái độc lập giữa sân tiến vào bên trong dỗ d e s mới tính là đã được kiến thức cái này phủ đệ to lớn phỏng chừng đến có mấy vạn mét vuông to lớn nghiễm nhiên chính là một cái tiểu xã hội non xanh nước biếc không khí thanh tân là một cái hiếm thấy địa phương tốt hạ bưởi chưa tự nhiên là bị sổ di nạ lôi kéo tại cái nhà này ở giữa du đãng hồ ô nhỏ biên gió lạnh mạnh mẽ gào thét gió lạnh trước mặt mà đến cái này giữa sườn núi trên càng là nhiều thêm một k i a hàn ý đồ vật đều lấy được sao chỉ có hai người s ô di nạ cũng không cần che giấu cái gì trực tiếp hỏi lấy được tráng ngon chủ chiến phái bên kia đồ vật gật đầu một cái j o s e s nói rằng s ô di nạ biết hắn cũng không ngoài ý m u ố n không quan hệ hành động chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu k h ẽ t a u mày s ô di nạ thở dài nói rằng nhìn như ung dung thế nhưng giữa hai lông mày lo lắng vẫn là rõ ràng không còn ngày xưa t r e o chọc có thể thấy được chuyện này đối với bọn hắn mà nói mang đến áp lực cực lớn ân dành thời gian tăng lên thực lực đi p h ò n g trường này một quăng thời gian liền sắp thay người lãnh đạo rồi gật đầu một cái rổ đẹp cảm khái nói rằng bình tĩnh tháng ngày đều là rất ít dung chuyển lại muốn bắt đầu hai người đứng ở hồ nhỏ bên cạnh ai cũng không nói gì thêm tất cả đều ở không nói bên trong mãi đến tận edda cũng đi tới nơi này biên mới tính là phá vỡ hai người trầm mặc nhìn thấy ngã đạt đến tới s ô di nạ cho rô đ e s một cái á m m ộ i nụ cười thức thời rời khỏi hồ nhỏ biên đem một mảnh này không gian tặng cho hai người một chỗ người sáng suốt cũng nhìn ra được sự quan hệ giữa hai người không bình thường rất khó khiến người ta không muốn a i chương ba trăm ba mươi chín hiểu ra người đã đến rồi nhìn edda rô đ e s lộ ra một tia ung dung nụ cười nói rằng ở cùng với nàng thời điểm tổng thể là có thể cảm giác được loại nhẹ nhàng kia vô câu vô thúc rất thoải mái ân lần này đi tử vong chiến trường vẫn thuận lợi đi nhìn r o d e s đã ánh mắt có một ít phức tạp nói rằng cũng còn tốt nó i chỉ thấy r o d e s nhìn phương xa tựa hồ nghĩ tới này nửa năm qua sinh hoạt chủ chiến phái cùng lang tộc liên minh thêm vào di giao bộ tộc cùng một ít tiểu gia tộc hay là thời gian sau này sẽ thật không tốt quá người chống lại đứng núi chịu x à o hơi nhũ nhũ mày dô đê một trận thở dài có một ít lo lắng nhìn đẹp đa ân đã có một ít hành động bất quá trong thời gian ngắn chủ chiến phái vẫn ăn không vô chúng ta người chống lại ám giả thành ngàn năm tích lũy sẽ không dễ dàng như vậy có chuyện tuy rằng cười đối với dô đê nói thế nhưng khó tránh khỏi hay là đang giữa hai lông mày lộ ra một k i a lo lắng bây giờ chủ chiến phái như nhật t r ù n g tiên h người chống lại bị bức phải đã không đường thối lui người khác hay là không biết thế nhưng thân là người chống lại công chúa tương lai người nối nghiệp e s d a đối với hắn tình huống bên trong tự nhiên là so với bất luận người nào đều đòi giải bây giờ người chống lại đã tràn ngập nguy cơ nhưng là nghĩ đến chính mình mội mội hải hển e s d a ánh mắt lộ ra một tia lạnh sắc này một quãng thời gian chính mình đạt được không ít tin tức nàng hành vi làm cho mình quá thất vọng rồi có phiền thoái gì sao ta có thể giúp đỡ cái gì cảm nhận được e s d a lo lắng j o s e p hỏi thật tình muốn giúp nàng một ít vội không có chuyện gì yên tâm đi người chống lại bên này sẽ không có cái vấn đề lớn ấn gì ta sẽ xử lý ngược lại là ngươi có phiền thoái gì có thể cùng ta nói tuy rằng bây giờ người chống lại vẫn chưa thể toàn bộ trường khống thế nhưng vẫn có thể cho ngươi một ít trợ giúp tin tưởng ta tương lai không xa người chống lại sẽ vì ngươi sử dụng hít sâu một hơi edda trầm giọng nói rằng trong mắt cái kia một kia dứt khoát ánh mắt có vẻ càng thêm kiên định lên nhìn r o d e s nặng có một loại việc nghĩa chẳng từ nan cảm giác cự ma bộ tộc sự tình có mặt mày sao tiếp theo không giống nhau không chờ dồ đèn nói chuyện edda kế tục hỏi cự ma bộ tộc sự tình nàng tự nhiên đúng rồi giải hơn nữa loáng thoáng còn có thể đoán được rất nhiều chuyện đặc biệt là biết r ồ đèn thân phận sau khi nàng đối với chuyện này càng là để bụng nàng biết thân là cự ma bộ tộc hậu duệ r ồ đèn trên vai đến tột cùng nhận bao nhiêu gánh nặng cự ma bộ tộc ánh mắt có một ít h o à n g hốt dồ đèn một trận thở dài thì thào tự nói lập tức thở ra một hơi yên tâm đi ta sẽ xử lý tốt cự ma bộ tộc là nên xuống núi rồi rô đét để rô đét thân hình s ư ớ n g sốt trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc thần sắc ngay sau đó là một trận cười khổ sớm nên nghĩ đến kết quả này cự ma bộ tộc cường đại như vậy chủng tộc lại làm sao có khả năng diệt vong đây đúng như dự đoán chẳng qua là ẩn nấp tôi h xem ra thật sự cùng mình suy đoán không kém bao nhiêu cự ma bộ tộc đang đợi tái xuất giang hồ h á cá nguyên này một thế giới lần này xem như là muốn triệt để rối loạn đi bất luận là một gia tộc nào cũng không thể thoát thân ở ngoài nhất thời im lặng chậm rãi đi tới rồ đẹp bên người có thể tiếp ngươi vai dùng một thoáng sao rồ đẹp không nói gì chẳng khác gì là chấp nhận e s đã yêu cầu bất quá trong mắt nhưng là tránh qua vẻ hơi do dự cảm thụ e s đã đem chính mình đầu tựa ở chính mình trên đầu vai hai người sóng vai mà ngồi mặc cho vào đông gió lạnh thổi cảm thụ một mảnh kia mát mẻ u minh sơn mùa đông so với chỗ khác nhiệt độ đúng là cao hơn không ít chỉ là ai cũng không có chú ý tới giờ khác này tại khoảng cách hai người vài bên ngoài m ộ ư ơ i mét địa phương một bóng người sững sờ nhìn về phía trước hai người rất lâu sau khi mang cô đơn thần sắc biến mất ở màn đêm ở giữa đệ hai ngày mấy đại người của gia tộc đều tụ tập ở tại hát hoàng bộ tộc phòng khách ở giữa thương nghị chống lại chủ chiến phái cùng lang tộc sự tỉnh đối với chuyện như vậy tình dỗ đẹp cũng không hề tham dự mấy cái trong gia tộc chính mình thương nghị liền được mà dỗ đẹp nhưng là đã tại cân nhắc điều này đón lấy chính mình nhu chuyện cần làm đón lấy một quãng thời gian vẫn có rất nhiều chuyện đang đợi chính mình đi xử lý đại loạn sắp tới tâm tình khó tránh khỏi có một ít nặng nề vua bọ cạp bộ tộc là nên cố gắng cùng bọn hắn liên hệ một chút nhìn đến tột cùng cùng cự ma bộ tộc trong lúc đó có quan hệ gì ở một phương diện khác còn có thời gian nửa năm minh vực đem phải tiếp tục mở ra mình còn có một cái tài liệu không có thu thập được đó là chủ chiến phái trong tay đồ vật kia phải nghĩ biện pháp mau chóng thu được mới là tự nhiên là trọng yếu hơn một mặt cũng là thời điểm liên hệ dạ h o a n h đoàn người sắp tới thời gian bốn năm một nhóm này gia hỏa cũng không biết bây giờ đã đạt đến cái dạng gì trình độ là nên tìm v u a bọ c ạ p bộ tộc cố gắng tìm hiểu một chút hy vọng bọn hắn có thể vào lúc này cho mình một ít trợ giúp đi về phần đại lục phương diện vấn đề rộ đẹp ngược lại cũng không phải lo lắng như vậy lên đối với bên ngoài một ít tình huống hoặc nhiều hoặc ít nghe sổ gì nạ gia hỏa kia nói tựa hồ ma tộc gặp được phiền t o á i không nhỏ nghĩ đến thì cũng thôi thời gian mấy ngàn năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện bây giờ mênh n g ô n g đại lục mấy chục t ỷ người lại há lại là ngàn năm trước đó có thể so sánh với tuy nói ở bên trong cũng là sóng lớn mãnh liệt thế nhưng tại như vậy tồn vong bước ngoặt vẫn là đều liên hiệp lên một ít trước kia không muốn người biết cường giả đều là lộ ra giấc ngủ thần cấp hay là tại trước đây thuộc về siêu cường giả hạng nhất đại lục thập đại cường giả cũng bất quá đều là mười cái cường giả thần cấp thôi thậm chí còn có nằm ở thần cấp sơ d i a i cường giả nhưng là bây giờ nhưng là không tính là gì có người nói chỉ cần hiện thân cường giả thần cấp liền đã đạt đến mấy trăm người liền ngay cả siêu việt cường giả thần cấp cũng là xuất hiện không ít như vậy thực lực để ma tộc mở rộng tầm mắt chịu không ít khổ đầu chỉ bất quá tại thành lập một cái tiểu vương quốc sau khi liền cũng không còn cách nào đi tới nửa bước cũng chính bởi vì như vậy mới liên hiệp lang tộc nghĩ đến trong thời gian ngắn không sẽ có hiệu quả gì lệnh phong tập tập hai ngày này ở cái này u minh sơn mạch rộ đẹp ngược lại là một thân đung dung tập trung tu luyện ở giữa quả nhiên không hổ là một chỗ tốt đặc biệt là đối với mình mà nói bên này này nồng nặc hỏa nguyên tố đối với mình mang đến giúp đỡ rất lớn xét đến cùng chính mình nguyên tố bản chất dù sao vẫn là hỏa nguyên tố cho nên ở chỗ này tu luyện ngược lại cũng đúng là làm ít mà hiệu quả nhiều mơ hồ r o d e s có thể cảm giác được tại u minh sơn mua đỉnh có một cỗ to lớn năng lượng hay là chính là cái gọi là u minh địa ngục hỏa đi r o d e s tổng thể cảm giác nó đối với mình có trợ giúp rất lớn cho nên đang định lúc nào quá đi một chuyến nói không chắc sẽ đạt được ý không ngờ rằng thu hoạch có thể làm cho chính mình cao hơn một bước bên hai truyền đến một trận mềm mại tiếng bước chân để dô đạt hướng về phía sau nhìn lại cũng không phải lo lắng nguy hiểm gì tại hát hoàng bộ tộc cái này u minh sơn trang nếu như cũng có thể xuất hiện nguy hiểm gì hay là thế giới này trên cũng chưa có chỗ an toàn dột trưởng lão nhìn rõ ràng người đến dô đạt cười khổ nói rằng cũng thật là không khỏi nghĩ nghĩ đến cái gì liền đến cái gì đây không phải là vua bọ cạp bộ tộc dột trưởng lão cái này đi tới bên này tiểu tử ngươi này thời gian nửa năm ngược lại là biến mất thoải mái đáng chết lẽ nào đã quên ta cho ngươi biết lúc nào đi vua bỏ cạp bộ tộc một chuyến minh vực bên trong lẽ nào liền không hề nói gì nghi hoặc nhìn j o d e s h o d e s bắt đầu oán giận quả thế nghe được j o d e s h o d e s khẽ mỉm cười thầm nghĩ vua bỏ cạp bộ tộc quả nhiên không đơn giản minh vực bên trong sự tỉnh tựa hồ rất thông hiểu quên đi lười cùng tiểu tử ngươi nhiều lời lão tử cản thời gian bộ tộc ta bên kia ngươi cũng không cần đi gần như ngày mai sẽ sẽ có người tới tìm ngươi kha kha tiểu tử ngươi đến thời điểm có thể muốn làm hảo chuẩn bị tư tưởng không nên bị dọa đến nhìn r o d e s rốt lộ ra một tia c ư ờ i gian để r o d e s không nhịn được đánh một cái dùng mình n g ư ơ i muốn đi tuy rằng không biết ngày mai ai sẽ đến thế nhưng r o d e s nhưng là nghe được hiện tại Zodes muốn đi khó tránh khỏi có một ít kinh ngạc ân nên đi ha ha tiểu tử rảnh r ồ i gặp lại nói Rốt liền xoay người hướng về phía bên ngoài đi đến hấp tấp như cũng là nhận thức bên trong cái kia giống như vậy nói phong chính là mưa để r ồ đẹp dở khóc dở cười nghi hoặc nhìn bóng đêm tổng thể cảm giác chuyện này có là lạ ở chỗ nào địa phương ngẫm lại cũng đó là không có đi tính toán quá nhiều ngược lại ngày mai đều là sẽ sẽ biết trở lại trong phòng trong lúc ranh rỗi kế tục vùi đầu vào tu luyện ở giữa theo thời gian trôi đi r ồ đẹp có thể cảm nhận được tựa h ồ chính mình khoảng cách tầng kia bình phong càng ngày càng gần điều này làm cho hắn hỉ trên đôi u lông mày ở chỗ này tu luyện hai ngày này rõ ràng cảm giác được chính mình đấu khí trong cơ thể lại một lần nữa phát sinh biến hóa vi d i ệ u tuy rằng rất nhỏ bé nhưng vẫn là bị chính mình cho nhào bắt được tùy theo hỏa nguyên tố tăng trưởng chính mình lại một lần nữa tiến bộ ban đầu ở tử vong chiến trường thời điểm chính mình đấu khí bởi vì tử vong hẻm núi lớn nguyên nhân một lần phá tan đến âm hoàng cảnh giới sau dai thế nhưng sau đó những này t ử khí cùng sát khí đối với mình nhưng là không còn chút nào trợ giút cái này cũng là chính mình sớm rời khỏi t ử vong hẻm n ú i nguyên nhân bây giờ ở chỗ này hỏa nguyên tố thu nạp cuối cùng cũng coi như cho mình một ít tiến hóa cảm thụ lẽ nào dồ đẹp trong lòng giật mình mơ hồ hắn nào bắt được chỗ n g ấ u chốt không sai nào bắt được một tia vết tích bây giờ chính mình đấu khí kỳ lạ cực kỳ bất luận người nào cũng không biết đến tột u cùng là xảy ra chuyện gì trong ự vực tự dựa a ban giữa kia hay như minh tên tiền bối kia tự nói với mình giống như vậy. Bây giờ chính mình tình huống chỉ có thể dựa vào chính mình chính mình một bước lên chỉ thể thể cho bước bối bây đầu đi ở ở tìm làm một với giờ tòi tới, vậy, vào có có t là ờ i cũng c hay h là làm sẽ m ì h chỉ trệ k ô n tiến, liền giống một. Thanh liền giống kiếm hai lưỡi giống như vậy, dùng ư vậy, đ ợ cơ rồi, nói biết, chỗ cần cũng không không h tốt tốt, t dùng ư n g thể ổ n n tới m ì Trong t cơ h bây giờ đấu khí đựng sát khí hỏa nguyên tố sấm xét nguyên tố hắc ám nguyên tố còn có sát khí cùng từ khí tăng lên năng lực hay là muốn làm đến khắp mọi mặt cân đối mới được một phương diện tăng lên hay là sẽ chỉ làm chính mình cầm cố tại một cấp bậc bên trên nghĩ tới đây biên dô đẹp có một loại trở nên xúc động cảm giác như thể hồ quán đỉnh trong khoảnh khắc một mảnh trong sáng không sai muốn làm đến cân đối mới được u minh sân mạch bên này nguyên tố ở giữa đ ư ờ n g phong phú sấm xét nguyên tố hỏa nguyên tố cùng hắc cám nguyên tố u minh địa ngục hỏa chính là hắc cám nguyên tố cùng hỏa nguyên tố kết hợp ba loại nguyên trăm ố thu nạp từ t nạp ì n nào đó tới nói đã tiếp cận cân đối, cộng h h độ đó đã đối, tới tiếp t bốn mươi xin hỏa thở ra một ngụm c h ọ c khí như ngưng kết thành một nhánh màu trắng tiễn bình thường từ r ô đẹp trong miệng xì ra nhìn s ắ c trời ngoài cửa sổ đã là ánh bình minh lúc thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi thân thể mỗi một cái then chốt đều truyền đến một trận b ù m b ù m tiếng vang lanh lành cực kỳ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười một ngày mới lần thứ hai đến nghĩ đến ngày hôm qua r ộ n đối với mình nói d ồ đẹp khó tránh khỏi có một ít chờ mong là người nào sẽ đến nhìn dáng dấp cùng mình quan hệ không tầm thường mơ hồ trong lòng có một tia rung động một phen cọ rửa sau khi d ồ đẹp đi ra ngoài phòng s ắ c trời còn sớm trong sân không có bất luận người nào thân ảnh tại nguyên chô rút ra hiên viên đi một lượt kiếm pháp khí trời mát mẻ tại như vậy bầu không khí ở giữa rô đẹp rất nhanh dung nhập đến trong đó thân pháp mềm mại nước chảy mây trôi từng bước sinh liên mạnh mẽ kiếm khí tràn ngập toàn bộ sân tiếng rít từng đợt rất uy vũ một lần kiếm pháp đi xong cảm giác tinh thần sảng khoái rô đẹp khỏe miệng lộ ra một k i a thỏa mãn mỉm cười thông thuận cảm giác để tinh thần hắn mười phần không sai không sai phía sau truyền đến một trận tiếng vỗ tay cùng một trận tiếng bước chân tinh tế linh tinh quay đầu nhìn lại đã thấy đến l ý l ị c h cùng sổ di nạ không biết lúc nào đứng ở chính mình phía sau đi tới chính mình bên người sổ di nạ trong mắt mang theo một tia ước ao tiểu tử ngươi một quãng thời gian không gặp ngược lại là tiến bộ không ít ân không tồi không tồi không hổ là ta nhìn chúng người có một chút tiềm lực hảo thật nỗ lực tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ siêu về ta nói lời này ngược lại là mặt không đỏ tim không đập nhìn khiến người ta mắt t r ậ n trắng cứu ngươi phòng trưng hiện tại rổ đẹp một cái tay đều có thể thu thập ngươi l ý l t khá là trực tiếp khinh thường sau khi c h â m trọng nói bầu không khí ngược lại là hài hòa là ba người vừa nói vừa cười tụ tập cùng một chỗ hiếm thấy ấm áp tràn ngập tại rổ đẹp trái tim tiểu tử hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt có tính toán gì không trầm ngâm chốc lát soji nạ hiếm thấy chăm chú lên nhìn thấy rổ đẹp đem ánh mắt xem ở l ý l t trên người s ô di nạ khẽ mỉm cười yên tâm đều là chính mình nhân minh vực sự tình nàng biết tựa hồ nghĩ đến rổ đẹt đang lo lắng cái gì s ô di nạ chấn an nói lần này rổ đẹt càng là nghi hoặc nhữ mày lý lịch làm sao sẽ biết những chuyện này sau đó mang theo hung hãn thần sắc nhìn s ô di nạ đáng chết nắm da hỏa này sẽ không phải không giữ mồm giữ miệng đến nước này đi đem minh vực bên trong sự tình đều nói ra lẽ nào da hỏa này không sợ bị truy sát sao minh vực bên trong người hay là không cách nào làm sao thế nhưng minh vực ở ngoài hắc áo nguyên bên trong còn có mười bảy cái sứ giả ở trong đó những này nhân nếu như đoán không lầm hẳn là đều là nằm ở âm hoàng cảnh giới cấp độ mai long khẳng định liền là một người trong số đó tuy rằng vẫn duy trì cái kia một phần ăn ý tất cả mọi người không nói thế nhưng một khi bị biết sổ gì nạ để lộ bí mật đến thời điểm nghĩ tới đây biên dô đ ẹ p tâm trạng khó tránh khỏi có một ít lo lắng bầu không khí nhất thời trở nên có một ít quái dị lên nhưng mà nhưng là không có từ sổ gì nạ trên mặt thấy cái gì dị thường vẻ mặt làm sao r o d e s xem thường ta có phải hay không ngược lại là l i lìt sắc mặt chìm xuống không cao hưng nói ngay sau đó từ trong lồng ngực móc ra một khối màu đen đồ vật ném đến r o d e s trước mặt lần này bên trong không nên có lo lắng đi nhìn rõ ràng màu đen đồ vật r o d e s thay đổi sắc mặt lập tức là một mặt cười khổ minh vực mệnh bài